ca nói qua, tôn giai dưới tu vi người vô pháp ở tuyết xuyên sinh hoạt, hiện giờ nàng đã tôn giai tam cấp, rốt cuộc có thể chuẩn bị đi tuyết xuyên. Ân, thành thân sau, chúng ta liền đi. Phương Đông Nhan ôm nàng nói, đến lúc đó nàng tu vi sẽ lại tấn trước, như vậy đi tuyết xuyên hẳn là càng an toàn. Thăng cấp sau vân thường tâm tình rất tốt, đem nghiêm khi mạc cùng hàn lệnh hề, ô phi trần cùng hoàng tử vinh gọi tới giao cho Phương Đông Nhan, chính mình đi tìm Tam trưởng lão cùng nhuận thư. Nhuận Lan, Lâm Thanh, một buổi trưa thực mau liền đi qua, buổi tối, vân thường làm tất cả mọi người trở về chính mình phòng, không có nàng mệnh lệnh đều không cần ra tới. Trong bóng đêm vài đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở cửu tiêu đảo bên ngoài, vài đạo thân ảnh lẫn nhau coi liếc mắt một cái, không nói gì, treo không mà đứng, nhìn xa hoa lộng lẫy đảo nhỏ, không thể không nói, này cửu tiêu đảo thật sự có làm người chiếm cho riêng mình dục vọng. Chủ nhân, tới, mời một người. Cửu hoàng thanh âm ở vân thường bên thai vang lên. ân, một cái không lưu. Vân thường hạ lệnh nói. Vân diễn cùng vân tích từ cửu tiêu đảo thuấn di trở về. Chủ nhân, chúng ta đi. Đi thôi, đừng làm cho đều là mùi máu tươi, khó nghe. Vân thường gật gật đầu. Ngụy thần giai đối thủ không phải cửu tiêu người có thể đối phó. Chính mình linh bạo cầu đối bọn họ cũng không có tác dụng. Chỉ có thể làm cửu hoàng bọn họ ba cái ra tay. Lần đầu tiên tuyệt đối muốn cho bọn họ kiên kỵ, làm cho bọn họ cũng không dám nữa đánh cửu tiêu chú ý. Bọn họ đem ra tay vừa lúc, ai cũng phát hiện không được bọn họ ba cái là thần thú. Vân thường lời nói rơi xuống, hai chỉ liền chạy đi rồi, cùng cửu hoàng hô, chúng ta phân công, ta cùng vân tích mỗi người bốn cái ngươi ba cái. Cửu hoàng xinh đẹp mắt phượng nhìn mắt hai người, tính, đừng cùng hai tiểu hài tử so đo, ai làm chính mình so với bọn hắn đại đâu. nhường một chút bọn họ đi bởi vì vân thường nói không nghĩ người được mùi máu tươi ba người trực tiếp đem người nắm bóp nát cổ xương cốt sau đó trực tiếp đem người ném vào cửu tiêu đảo phía dưới hỏa thiêu sạch sẽ như vậy liền cái gì hương vị đều không có 11 người nguyên bản cao ngạo cực kỳ nhìn đến xuất hiện ba cái xinh đẹp tiểu hài tử còn có chút khó hiểu chờ ba cái hài tử vừa ra tay bọn họ khiếp sợ cộng thêm sợ hãi Bọn họ ngụy thần giai tu vi cư nhiên ở ba cái hải tử trong tay không hề năng lực phản kháng, muốn cho chính mình người lưu cái tin tức cơ hội đều không có. Vân diễn cùng vân tích vô vô tay, cảm giác quá không có cảm giác thành tựu như thế nào liền tới này mấy cái đâu. Còn có hay không? Rồi trưởng cổ nhìn nhìn, ngan dặm ở ngoài đều không có cao thủ xuất hiện, cùng nhau thở dài. Cựu hoang còn tính bình tĩnh, rốt cuộc nàng là tham gia quá thần thú đại chiến. Mấy tên nhân loại này ở trong mắt nàng đều không đáng nàng ra tay. Nhìn dáng vẻ liền này mấy người. Vân tích tiếp hận nói. Trở về đi. Vân diễn vẫn như cũ khóc khóc tiểu bộ dáng. Vân tích ở giữa không trung nghịch ngậm phiên cái té ngã, tỏ vẻ chính mình không đã quyển. Vân thường đem ba người hô trở về, cửu tiêu đảo đã bị bọn họ dạo biến, vì thế, cửu hoàng vẫn như cũ lưu tại bên ngoài. Vân diễn vân tích trực tiếp tiến trong không gian đi. Hoa ở tụ linh thụ thượng bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau buổi sáng, những cái đó đã ở lều trại ở hai ngày tứ đại gia tộc cùng các thế lực lớn người, thấy cựu tiêu trên đảo người vẫn như cũ hảo hảo, tối hôm qua giống như cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Nếu không phải bọn họ chính mắt nhìn thấy nhà mình phái tới người đi cựu tiêu đảo, đều hoài nghi căn bản không phái ngụy thần giai cao thủ đi. Lúc này bọn họ là hoàn toàn minh bạch, cựu tiêu đảo chính là cái ta muốn đảo. liền người cũng chưa nhìn thấy bọn họ cũng đã thua thực hoàn toàn, trong lòng sợ hãi không thua gì 3 năm trước đây lần đó đối thượng ly cung. Còn có hai ngày, chính là cửu tiêu đảo khai đường giảng bài thời gian, bọn họ đã nhận được gia tộc mệnh lệnh, cái gì cũng không cần làm, nhìn xem cái kia vân thường y lý thuật có phải hay không thật sự khó lường Tứ đại gia tộc chung, chỉ có vân gia tới người nhất buồn bực, bọn họ lần này tới chủ yếu mục đích chính là muốn gặp vân thường. Tưởng xác định một chút nàng rốt cuộc có phải hay không vân ra tam công tử nữ nhi vân thường, chính là nhiệm vụ này nhìn như thực hảo hoàn thành, chính là đến bây giờ bọn họ liền bóng người cũng chưa nhìn thấy đâu. Bất luận là cái dạng gì tâm thái cùng ý tưởng, mặc kệ ngươi có phục hay không, dù sao cửu tiêu đảo hai ngày này là an tính lại, mà tứ đại gia tộc lâm thời đóng quân địa phương, người càng ngày càng nhiều, rất nhiều nghĩ đến tìm tòi đến tuột cùng đan sư chỗ nào cũng có, hai ngày này đều tìm tới. bởi vì thời gian không tới, đều tự bị lều trại, ở xuống dưới. Vân thường hai ngày này buồn ở trong phòng, buồn ở trong phòng làm gì? Vui đầu viết y di thuật giáo tài đâu, nàng nhưng không có thời gian kia mỗi ngày hoa ở cửu tiêu đảo tự mình giáo khóa, cho nên nàng đem y di thuật sửa sang lại một chút, từ thiển nhập thâm viết tam buồn y hệ thuật thư, chuẩn bị dạy cho tam trưởng lão, sau đó từ tam trưởng lao giáo những cái đó tới học tập người. Ở mọi người các loại tâm tư chờ đợi hạn. Tháng sáu mười hào ngày này rốt cuộc tới rồi. Thấu chương xong. Chương 378 triển lộ y nghệ thuật, 1. Chương 378 triển lộ y hệ thuật, một. Ngày này, sáng sớm cửu tiêu người liền đều công việc lưu đủ lên, nguyên bản đều chuẩn bị tốt, bất quá vẫn là lại nhiều kiểm tra rồi một lần. Vân thường vẫn như cũ một thân váy đỏ, tùy vân bùi tóc thượng cắm huyết hồng mẫu đơn cây trầm, thuần tịnh khuôn mặt nhỏ không đổ phấn mặt không thi phấn. Lại vẫn như cũ Mỹ khuynh quốc khuynh thành. Búi tóc là phương đông nhan thân thủ vãn, nhìn tuyệt mỹ nhân nhi hắn nhẹ giọng nói, thật sự không cần ta bồi. Phương đông mạch ly hướng chỗ đó vừa đứng, cựu tiêu đảo còn dùng không cần khai đường giảng bài. Vân thường liếc mắt nhìn hắn. Hào đi, ta ở chỗ này nhìn. Phương đông nhan tưởng tượng cho tới hôm nay thường nhi sẽ có bao nhiêu loa mắt. Vân thường nhón chân ở hắn trên môi hôn một chút, chờ ta trở lại. Nhìn từ sân phơi thượng ngự không mà xuống hiểu điệu thân ảnh, phương đông nhan dơ tay sờ sờ chính mình ngôi, cảm giác sự tình có chút phản, lời này hẳn là hắn đối nàng nói đi. Vân thường ngự không mà xuống, cựu tiêu mọi người đã xếp hàng chẳng hảo, an mặc thống nhất trang phục bên trong bạch sam bên ngoài hường bảo thuần một sắc tuấn nam mỹ nữ, xếp là đẹp. Vân thường vung tay lên, nhuận thư, nhuận lan, lâm thanh ba người, cộng thêm ô phi trần, tương yêu, lam tâm nghĩa, an ngưng hương. Vu huyền phi, quý ba dần, đàm cầm ngọc, tổng cộng 10 người đi theo nàng bay khỏi cửu tiêu đảo. Những cái đó ngẩng đầu chờ đợi người nhìn đến cửu tiêu trên đảo bay tới thân ảnh, tức khắc đều tụ lại lại đây. Phiên nhiên như tiên vân thường dừng ở 4 ngày trước lập tấm bia đá trước, 10 người xếp thành một loạt đứng ở vân thường phía sau, giờ khắc này dừng hình ảnh ở mọi người trong mắt. Vân thường ngẩng đầu nhìn nhìn thời khắc đó cửu tiêu đảo quy củ tấm bia đá đạm đạm cười. chân trường giật đứng ở trong đám người, nhìn kêu lóa mắt như dương nữ tử, cười cười, như vậy nàng nhất định phải bay lượn cửu thiên, một cái tứ phương đại lục há có thể lưu lại nàng, buồn cười những người này còn kiêng kỵ kiêng kỵ kiê chỗ nào. Hắn vừa chắc tay, vận khởi linh lực nói, chân gia trường giật thỉnh cửu tiêu thần y, y vân thường cô nương cấp tổ Mâu y điểm bệnh. Hắn thanh em bởi vì thêm chú linh lực, cho nên ở đây người vô luận xa gần đều nghe được rành mạch. Hán phía sau là một chiếc cực kỳ xa hoa linh mã lôi kéo xe, đặc biệt to rộng, cửa xe mở ra, thị nữ vén lên mảnh, một vị lao phụ nhân nằm ở bên trong, bên trong bố trí thoải mái lại tinh xảo, lao phụ nhân theo khơi vào màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ nhìn thấy nơi xa một đạo thân ảnh màu đỏ, cũng không thể thấy rõ dung nhan. Vân thường nghe vậy ứng tiếng nói, chân thiếu chủ chờ một lát, chân trường giật chắp tay thi lễ, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Mặc ra trương đan sư lôi kéo một cái cùng hắn tuổi tác xấp xỉ nam tử, đối vân thường không lưng nhất bái nói, trương tử khiêm tốn bạn tốt lưu vũ tưởng tiến đến cửu tiêu đảo học tập y y thuật, thỉnh vân thần y y nhận lấy chúng ta. Vân thường biết trương tử khiêm dụng tâm, nay một tháng chính mình muốn dạy y y thuật sự tuyên dương toàn bộ đại lục đều đã biết, trong đó liền có hắn công lao. Không cần sốt ruột. Dứt lời vân thường lại mặt hướng mọi người nói. Hôm nay tới nơi này người phần lớn đều là muốn nhìn một chút ta hay không thật sự có như vậy cao y y thuật, cho nên ta hôm nay trước mặt mọi người trị liệu ba người. Này ba vị người bệnh từ trong lòng có nghi vấn thánh giai trở lên đan sư tuyển ra tới, cần thiết là đại gia tán thành người bệnh, chờ ta y hảo này ba người sau, muốn học tập y hệ thuật người có thể đến bọn họ nơi này báo danh. Vân thường chỉ chỉ quý bá dần bọn họ. Vân thường nói rơi xuống, mọi người tức khắc khe khẽ nói nhỏ lên. Như vậy nhưng thật ra thực công bằng, nếu người bệnh tử vân thường lựa chọn, như vậy bọn họ đều sẽ hoài nghi có phải hay không vân thường thỉnh người làm gấu Trong đám người đi ra một cái tiên phong đạo cốt lao nhân, trên người to rộng áo choàng vừa thấy chính là đàn sư xuyên. Lao nhân tròm dâu đều là bạch, hắn tay vớt tròm dâu nói, lão phu tiên lộ học viện đàn sư dương hiển. Ngay sau đó lại có hai cái lao nhân đi ra. Lao phu đông phương ra đàn sư đặng hưng thành. Lao Phu điền ra đàn sư viên văn tổ. Tứ phương trên đại lục người không có không biết này ba người, bởi vì này ba người là tứ phương đại lục chỉ có ba gã hoàng cấp đàn sư, trong đó tiên lộ học viện Dương Hiền cấp bậc tối cao, hoàng cấp tam cấp đàn sư, đặng hưng thành cùng viên văn tổ đều là hoàng cấp một bậc đàn sư. Chẳng sợ trong đó một người tán thành vân thường y dị thuật, đều đủ để chứng minh vân thường y dị thuật thật sự cao siêu, huống chi là ba người cùng nhau ra mặt đâu. này ba người nhưng không ai có thể hối lộ vân thường đạm nhiên nói cựu tiêu vân thường đơn giản báo thượng tên của mình không tiêu ngạo không xiểm định không có mọi người cho rằng không lương ngốn ngối cũng không có mọi người muốn nhìn đến dọa phá gan bình tĩnh thông rong cựu tiêu vân thường bốn chữ là đem chính mình đặt ở cũng không so ba người thấp vị trí thượng nếu tiểu cô nương đem tin tức làm cho mọi người đều biết chúng ta ba cái lao ra hỏa cũng không thể không đến xem đến tuột cùng Rốt cuộc đan thuật cùng y thuật đều là không thể có chút làm bộ. Dương Hiền mở miệng nói: Có ba vị hoàng cấp đan sư tự mình tới kiểm nghiệm, cũng tỉnh ta rất nhiều sự. Ba vị thỉnh đi. Vân Thường trong lòng buồn bực, đến nôi đêm này ba vị đều đưa tới sao? Nàng nào biết đâu rằng này ba vị là Phương Đông nhan dùng kế cũng tới, có cái gì so này ba vị trình diện càng có thuyết phục lực. Hôm nay chỉ cần Vân Thường qua này ba người này quan, danh Dương tứ phương đại lục là chú định kết cục. Dương Hiền chỉ vào chân ra lão phu nhân xe ngựa nói, nếu tiểu cô nương nói nhậm chúng ta tuyển ba người, như vậy liền tính chân ra lão phu nhân một cái, bệnh của nàng ta tự mình xem qua, vô kế khả thi, nếu ngươi có thể y thì hảo nàng ta liền tin phục ngươi y thì thuật. Hảo, cái thứ hai, vân thường không chút do dự đồng ý tới. Viên văn tổ khoát tay, mặt sau một cái phụ nhân ôm một cái ba bốn tuổi hài tử đi đến hắn trước mặt. vị này phu nhân là điền gia tam thiếu phu nhân con trai của nàng sinh hạ tới liền có bệnh về mắt mọi người đều biết vân thường liếc mắt kia phụ nhân trong lòng ngực hài tử gật gật đầu cái thứ ba đặng hưng thành xem mắt vân thường vẫy tay một cái một cái xe lăn tử giữa không trung rơi trên mặt đất mặt trên ngồi một cái trung niên nam tử trừ bỏ trong mắt có thể chuyển động toàn bộ thân thể đều không thể nhúc ních so thượng thanh thành giang ra ngũ ra giang ngọc trạch còn thảm vân thường khoe miệng vừa kéo Như vậy người bệnh cũng có thể bị nhảy ra tới, xem ra là ý định muốn khó xử chính mình a chính là bọn họ không biết chính mình càng là nhìn thấy nghi nan tạp chứng càng vui vẻ. Hắn là tiên nhân thành thành chủ, ba năm trước đây bị người ám hại thành như vậy. Ba vị người bệnh tề, đều là mọi người đều biết người bệnh, cái này là một chút giả cũng làm không được. Người bệnh tề, ta trước nói minh ta y lì bệnh quy củ, khám phí 5 vạn tử tinh tệ, thi chân một chân một vạn tử tinh tệ. Luyện chế một quả đan dược 50 vạn tử tinh tệ. Vân Thường cũng không sốt ruột cấp 3 người xem bệnh. Chỉ cần ngươi ý hảo này mấy người, nhiều ít tử tinh tệ bọn họ đều lấy ra tới. Dương Hiền như mày nói. Các ngươi tán thành liền hảo, ta chỉ thu ta nên thu, nhiều không cần, cũng hy vọng các ngươi không cần kích động dưới liền nhiều cấp. Vân Thường dứt lời đi hướng chân trường giật bên cạnh. Chân trường giật biết Vân Thường đây là muốn trước cho hắn tổ mẫu xem bệnh. chạy nhanh nhường ra địa phương tới. Vân Thường xem mắt xe ngựa nói, đem người nâng xuống dưới. Nàng vung tay lên một trương tinh xảo giường gỗ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chân trường giật cùng Vân Thường đánh quá giao tế, biết Vân Thường tính nết, nói một không hai, lập tức làm người cẩn thận đem hắn tổ mẫu nâng ra ngựa xe, phóng tơi trên giường, cái này đến là trước mặt người đều có thể thấy Vân Thường như thế nào y y bị bệnh. Chân trường giật đơn giản đem tổ mẫu bệnh trạng giảng tố một lần Vân thường cẩn thận nhìn nhìn chân lão phu nhân sắc mặt sau đó sờ lên nàng mạch đập mày đẹp hơi hơi nhăn lại chân lão phu nhân thân thể thực hảo căn bản là không có bệnh cũng không trúng độc như vậy nàng mạc danh đau đớn nơi nào tới đâu bỗng nhiên nàng ngửi được trên người nàng có cổ quen thuộc hương vị nàng âm thầm vận khởi tinh thần lực xem xét chân lão phu nhân thân thể này vừa thấy nàng rốt cuộc biết nguyên nhân nàng buông ra tay nói chân lão phu nhân thân thể thực hảo không có bệnh cũng không trúng độc mọi người ổ lên càng có người không khách khí nói vân thường khoe khoang lão phu nhân bệnh rất nhiều người đều biết vân thường cư nhiên nói chân lão phu nhân thân thể thực hảo không bệnh sao có thể dương hiền nhìn vân thường nói ta cũng cảm thấy chân lão phu nhân không có bệnh chính là nàng cả người đau cũng không phải giả nàng này không phải bệnh là chúng nguyền rủa phụ chú vân thường vừa thốt lên xong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người Dương hiền đôi mắt co rụt lại, nguyền rủa phụ chú. Khó trách chính mình nhìn không ra tới nguyên nhân bệnh. Chân trường Giật cũng thực ngoài ý muốn, hắn chạy nhanh hỏi, vân thần ý có thể làm pháp giải này phụ chú. Vân thường lắc đầu nói, cái này không ở ý thuật trong phạm vi, ta thật sự giải không được. Chê cười, chính mình nếu có thể giải phụ chú còn không thành vì tứ phương đại lục công địch ta. Cho nên có thể giải cũng khó hiểu. Chân trường giật sắc mặt tối xâm lại. Chân thiếu chủ vẫn là tìm xem hạ phủ chú người đi, nay phụ chú là yêu cầu khẩu phục, người này là có bao nhiêu hận ngươi tổ mẫu mới muốn như vậy cha tấn nàng. Vân thường nhìn mắt chân lão phu nhân, từ chính mình vừa nói ra nàng chúng phụ chú nàng ánh mắt biến hóa, Vân thường liền nhìn ra tới chân lão phu nhân biết là ai cho nàng hạ nguyền rủa phụ chú. Chân trường giật gật gật đầu, thanh toán khám phí, quý ba dần tiến lên thu khám phí. Vân thường đối dương hiền nói, chân lão phu nhân này không tính bệnh cho nên ngươi nhưng lại tìm một cái chân chính người bệnh không cần ngươi đã chứng minh ngươi y thuật rất cao ngươi tìm ra chân lão phu nhân cả người đau nguyên nhân đã làm ta bội phục không thôi chỉ là ta muốn biết ngươi là như thế nào biết nàng chúng phụ chú dương hiến hỏi vân thường cười cười cái này liền thuộc về ta cá nhân bản lĩnh ý ngoài lời chính là ngươi đây là ở thám thính ta bản lĩnh có chính đại quang minh học trộm hiềm nghi dương hiền thân mình cứng lại chắp tay nói thất lễ không sao vân thường lên tiếng đi hướng điền ra tam thiếu phu nhân nàng trong lòng ngực ôm đến là con trai của nàng vừa sinh ra liền có bệnh về mắt mọi người ánh mắt đều đi theo vân thường dịch tới rồi điền ra tam thiếu phu nhân trong lòng ngực hài tử trên người trong lòng nghĩ lúc này là thật sự có bệnh đi xem ngươi như thế nào trị liệu điền ra tam thiếu phu nhân ánh mắt hai thiết nhìn trong lòng ngực nhi tử thấy vân thường đi tới trong lòng cầu nguyện vân thường thật là thần y ỉ có thể y ỉ hảo nhi tử đôi mắt vân thường đi đến nàng trước mặt rũ mắt nhìn về phía nàng trong lòng ngực hài tử hải tử đôi mắt rất lớn ngập nước nếu không phải biết hắn đôi mắt có bệnh về mắt ai cũng nhìn không ra tới hắn đôi mắt nhìn không thấy bất cứ thứ gì nàng giơ tay ở hài tử trước mắt cơ quơ hải tử đôi mắt không có bất luận cái gì phản ứng điền gia điền linh nhi gia điền gia chính là có được là lướt tâm truyền thừa gia tộc Có được là lướt tâm người đôi mắt có thể nhìn đến người linh hồn hay không sạch sẽ. Chính là đứa nhỏ này cư nhiên vừa sinh ra liền nhìn không thấy. Vân thường tò mò hắn trong thân thể có cái gì cổ quái. Thấu chương song. Chương 379 triển lộ y hề thuật, nhị. Chương 379 triển lộ y hề thuật, nhị. Vân thường mềm nhẹ sờ lên tiểu hài tử mạch đập. Hài tử thân thể thực khỏe mạnh. Nàng đẩy ra hài tử mí mắt cẩn thận kiểm tra rồi hắn đôi mắt. Không có bất luận vấn đề gì. Nàng vận khởi một hệ linh can, cương đại sinh mệnh lực từ hài tử đỉnh đầu một con lan tràn đến hắn toàn thân. Không ra nàng sở liệu, hài tử toàn thân kinh mạch đều là thông. Chỉ có đôi mắt kinh mạch là phong bế, bởi vì sinh mệnh lực vô pháp tiến vào đến hắn trong ánh mắt. Có lẽ là sinh mệnh lực làm hài tử thực thoải mái, hài tử cư nhiên khanh khách nở nụ cười. Điến ra tam thiếu phu nhân trên mặt lộ ra từ mẫu mỉm cười. Vân thường thu hồi tay. nhìn hải tử nói hắn đôi mắt trời sinh kinh mạch tắc nghẽn khơi thông khai kinh mạch liền có thể khôi phục quan minh thấy đồ vật điền ra tam thiếu phu nhân tức khắc kinh hỉ ôm hải tử thâm thi lễ nói thỉnh vân thần ý ỉa giúp giúp ta hải tử đem hải tử phóng tới trên giường mỗi con mắt chỉ cần một châm liền có thể bất quá hải tử quá tiểu sẽ không phối hợp ta cho nên ta muốn cho hắn ngủ một giấc, thiếu phu nhân không cần lo lắng điền thiếu phu nhân lập tức đem hải tử phóng tới trên giường ba bốn tuổi hải tử đúng là bướng bỉnh thời điểm hắn chở mình ngồi dậy tuy rằng nhìn không thấy nhưng là lỗ thai nhỏ lại đứng lên tới còn vừa động vừa động hiển nhiên ở thực nghiêm túc nghe chung quanh thanh âm vân thường giơ tay ở hải tử giữa mày một chút hải tử vô thần đôi mắt nhắm lại tiểu thân mình nằm xuống đi tứ chi mở ra ngủ rồi tuy rằng có vân thường trước nói sáng tỏ điền ra tam thiếu phu nhân vẫn là rối tay bưng kín ngực vị trí, hiển nhiên vẫn là lo lắng, đây là một cái mẫu thân bản năng. Vân thường lấy ra châm quấn, lấy ra hai quả ngân châm, nhanh chóng dừng ở hài tử đôi mắt thượng các một quả, hai quả ngân châm chắt ở đôi mắt thượng, làm mọi người tâm đều đi theo run lên, này sẽ không chắt hỏng rồi sao. Vân thường ngón trỏ điểm ở ngân châm thượng, sinh mệnh lực xuyên thấu qua ngân châm một chút một chút thông hải tử bị tắc nghẽn kinh mạch, Tuy rằng đổ đến địa phương chỉ là một cái điểm, nhưng đôi mắt là nhân thể yếu ớt nhất địa phương, cấp không được. 15 phút sau, thông khai một con mắt kinh mạch, Vân Thường nổ xuống kia căn ngân châm, dùng sinh mệnh lực lại bảo dưỡng một lát, mới đi thông một khắc con mắt. Chờ Vân Thường đem một khắc cái ngân châm cũng thu hồi tới sau, mọi người đều ngừng thở muốn nhìn xem kết quả. Vân Thường vung tay lên, một khối to hắc lửa xuất hiện ở nàng trong tay, nhuận thư cùng nhuận lan, lâm thanh. Ô phi trần bốn người lập tức dựa theo vân thường phân phó đem hát lửa kéo ra, dơ lên, gắn vào trên giường, che đậy ánh mặt trời. Vân thường lại đưa cho điền ra tam thiếu phu nhân một khối hát lửa mang, hai tử đôi mắt vừa mới có thể thấy đồ vật, chịu không nổi ánh mặt trời. Trong vòng ba ngày, đi ra ngoài ngoài phòng cần thiết mang theo hát lửa, ba ngày sau có thể đổi thành mỏng hát xa, lại ba ngày sau liền có thể triệt bỏ. Mọi người nghe xong vân thường nói đều trong lòng buồn bực. chẳng lẽ nàng liền chắt hai châm hải tử đôi mắt thật sự có thể thấy vân thường linh lực nhẹ nhàng một chút ngủ say hải tử tỉnh lại chậm rãi mở to mắt mọi người đều rối trưởng cổ nhìn hai tử tiểu thân mình run lên một lăn long lóc xoay người bỏ dậy một đôi mắt to nhanh như chớp nhìn mọi người sau đó hướng về phía tam thiếu phu nhân vươn tay nương sợ hãi tam thiếu phu nhân chạy nhanh đem nhi tử ôm vào trong lòng ngực Mọi người nhìn hải tử kia linh động hai tròng mắt chấn kinh rồi, đứa nhỏ này thật sự có thể thấy. hải tử nhắm mắt lại, đem mặt chôn ở mẫu thân trong lòng ngực người được quen thuộc hương vị, hắn rốt cuộc an tâm xuống dưới. Cho ngươi cái thú vị, ngươi muốn hay không? Viên văn tổ lấy ra một cái tiểu xảo cá hình ngọc bội phóng tới hải tử trong tay. Tiểu hài tử tức khắc hiếm lạ nhìn trong tay ngọc bội, viên văn tổ chỉ vào ngọc bội nói, này chạm ngọc khắc thành tiểu ngư, thích sao? Đây là tiểu ngư. Hài tử hưng phấn nhìn cá hình ngọc bội chơi lên. Mọi người xác định, hài tử đôi mắt thật sự có thể thấy. điền ra tam thiếu phu nhân ôm hải tử một chút quỷ gối vân thường trước mặt, đa tạ vân thần y hề đại, đại ân. Không có gì so nhi tử đôi mắt có thể thấy làm nàng vui vẻ. Vân thường nâng dậy nàng nói, không cần cảm tạ, ta xem bệnh là thu phí, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tam thiếu phu nhân lập tức làm người đem tiền khám bệnh còn có thi chân phí dụng cùng nhau thanh toán, quý ba dần hôm nay phụ trách thu tính tệ, hắn nhìn trong thẻ càng ngày càng nhiều tinh tệ, lần đầu tiên cảm nhận được đan sư kiếm tiền là như thế dễ dàng. Tam thiếu phu nhân đem hắc lũa cấp nhi tử mang lên, hai tử không hài lòng đôi mắt bị chạn, duỗi tay liền phải tốn xuống dưới. Tam thiếu phu nhân đành phải bế lên nhi tử, mang theo hắn đi trong xe ngựa. Vân thường trong tay nắm một quả lưu âm thạch. Đây là điền gia tam thiếu phu nhân quỳ xuống nàng nâng dậy nàng khi trộm nhét vào chính mình trong tay, vân thường bất động thanh sắc thu hồi lưu âm thạch. Hiện tại giữ lại cuối cùng một vị, vân thường làm người đem trên xe lăn tiên nhân thành thành chủ phóng tới trên giường, nàng đi đến trước giường, nhìn chỉ có trọng mắt có thể tùy ý chuyển động tiên nhân thành thành chủ hỏi, có thể nói chuyện sao? Có thể. Thanh âm thực nhẹ, hiển nhiên tuy rằng có thể nói chuyện, nhưng là khí lực không đủ. Lúc ấy nơi đó bị thương. không biết ta uống trà sau liền hôn mê qua đi tỉnh lại liền thành như vậy thiên nhân thành thành chủ nào đó đều là khó hiểu thân thể có chi giác sao có chi giác chính là không thể động vân thường gật gật đầu cho hắn bắt mạch một lát sau làm người đem thân thể hắn lật qua tới ghé vào trên giường nàng rối tay từ xương cổ vẫn luôn xuống phía dưới một tấc tấc sờ đi xuống nàng đứng lên mọc ra một hơi dương hiền đặng hưng thành Viên Văn Tổ ba người cùng nhau nhìn về phía nàng. Hắn từ xương cổ đến xương cùng, sở hữu khớp xương đều tách ra. Vân Thường đối ba người nói: "Ba người nghe vậy đi đến trước giường, Dương Hiền hỏi, ngươi sở sở liền biết hắn khớp xương đều là tách ra. Người bình thường khớp xương không có lớn như vậy cốt phùng, các ngươi có thể sở sở xem." Vân Thường nhàn nhạt nói. Ba người nghe xong sau, lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, cho nhau thử thử. Sau đó sờ sờ tiên nhân thành thành chủ khớp xương, thực rõ ràng trinh lệnh. Xác nhận sau, ba người bội phục nhìn về phía Vân Thường, ngươi có thể y gì sao? Có thể. Vân Thường thực xác định nói. Có thể. Ba người đều có chút không tin, như thế nào trị liệu. Bất quá, trừ bỏ khám phí 5 vạn tử tinh tệ ngoại, mặt khác muốn phó trị liệu phí dụng 100 vạn tử tinh tệ. Vân Thường chưa nói vì cái gì muốn nhiều muốn tử tinh tệ. Ba người nhìn về phía trên giường nằm bò tiên nhân thành thành chủ, rốt cuộc tử tinh tệ muốn hắn lấy, việc này bọn họ thật đúng là không thể thế hắn làm chủ. Hành, chỉ cần có thể y hề hảo, đừng nói một trăm vạn tử tinh tệ, chính là một ngàn vạn cũng đúng. Hắn chạy nhanh tỏ thái độ nói. Vân Thường gật gật đầu, bò hảo, thả lỏng, chỉ cần ta không nói hảo, nhiều đau đều chịu đựng, ngàn vạn không cần phản kháng, không giả ngươi liền không còn có phục hồi như cũ cơ hội. Minh bạch. Tiên nhân thành thành chủ trong lòng thầm nghĩ, hắn căn bản là không thể động, tưởng phản kháng cũng phản kháng không được a. Sau đó hắn liền biết vân thường vì cái gì nói như vậy. Vân thường bàn tay rôi ra, linh lực phụ thượng tay nàng chỉ, từ xương cổ đệ nhất khối xương cốt bắt đầu, nàng ngón tay linh hoạt chuyển động, theo nàng ngón tay chuyển động, chuyển một vòng đẩy một chút, khớp xương phát ra từng tiếng giòn vang, tiên nhân thành thành chủ phát ra một tiếng đau tiếng hô. Ngay sau đó hắn liền nhịn xuống không hề ra tiếng, bởi vì hắn nhớ tới Vân Thường nhắc nhở hắn nói, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, hắn nhưng không nghĩ lại như phế nhân giống nhau mỗi ngày. Nằm ở trên giường, mãi cho đến cuối cùng một tiết xương cùng, Vân Thường thu tay lại, hảo, ngươi có thể đứng lên. Tiên nhân thành thành chủ đầy đầu đều là hãn, đau, chính là vừa nghe đến Vân Thường nói, trong mắt buộc phát ra hưng phấn kích động quan mang, hắn thử dùng một chút lực, ngồi dậy. Túi đầu nhìn xem có thể linh hoạt vận động đôi tay, từ trên giường xuống dưới, đứng trên mặt đất, đi lại hai bước, Bỗng nhiên hắn ngửa đầu cười ha hả cười cười, liền khóc. Mọi người đều trầm mặc, kỳ thật đều có thể lý giải tâm tình của hắn, mặc cho ai ở trên giường cùng phế nhân giống nhau nằm ba năm, đều sẽ thực tuyệt vọng, hiện tại bỗng nhiên hảo, tâm tình thay đổi rất nhanh cần thiết phát tiết ra tới, cho nên hiện tại hắn làm ra cái dạng gì hành động mọi người đều sẽ cho rằng là bình thường. Thình thịch một tiếng, hắn quỳ xuống. Vân thần y đi ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu. Về sau ngài có chuyện gì cứ việc phân phó, ta tuyệt đối sẽ toàn lực cho ngài làm tốt. Vân thường lắc mình né tránh hắn này một quỳ. Sau đó nghiêng người đem hắn nâng dậy tới. Không cần như thế, ngươi cũng không thiếu ta cái gì. Thiếu, như thế nào không nợ. Nếu không phải gặp gỡ vân thần y ta đời này liền xong rồi. Nếu ta có thể làm được, ta đã sớm đã chết. Đáng tiếc. Chính là liền cắn lươi tự sát sức lực ta đều không có. Thiên nhân thành thành chủ khóc lóc thẳng thiết. Vân thường thực bất đắc dĩ, hảo đi, chờ hạ muốn học tập y thuật người báo danh khi, người giúp đỡ duy trì một chút trật tự đi. Không thành vấn đề, ai muốn dám cùng cựu tiêu đảo đối nghịch chính là cùng ta tiên nhân thành đối nghịch. hắn vô bộ ngực bảo đảm nói. Vân thường khỏe môi hơi hơi một câu, đây là nàng muốn hiệu quả. Bây giờ còn có người hoài nghi y thuật của ta sao?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 này hai điều đều phù hợp người liền có thể miễn phí ở cửu tiêu đảo học tập y dược thuật. Vân thường thanh âm truyền tới hiện trường mỗi người trong hai. Dương Hiền lập tức hỏi, vị nào phụ trách báo danh? Vân thường chỉ chỉ vừa mới thu tiên nhân thành thành chủ chữa bệnh phí dụng quý bá dần nói, hắn phụ trách báo danh. mặt khác mấy người phụ trách giám sát, muốn học tập y dược thuật có thể đi báo danh. dứt lời, Vân thường ngự không dựng lên, bay trở về cửu tiêu đảo. Dương Hiền lập tức báo danh đi. Viên văn tổ cùng đặng hương thành kiến Dương Hiền đều buông mặt mui đi học y nghệ thuật, bọn họ còn có cái gì không bỏ xuống được, cũng lập tức đi báo danh. Trong lòng âm thầm cảm tạ cái kia nhắc nhở bọn họ đến xem người, bằng không bọn họ thật đúng là không nghĩ đến. Vốn dĩ ôm đến xem tâm tình đan sư nhóm thấy Dương Hiền đều báo danh học tập y nghệ thuật, nơi nào còn có người do dự, trong lúc nhất thời, quý ba dần 10 người lập tức đã bị mọi người cấp vây quanh ở bên trong, đều nhìn không thấy bóng người. Làm tâm nghĩa hô to một giọng nói, không có danh ngạch hạn chế, đều xếp hàng báo danh. Nghe được hắn thanh âm, tức khắc hôn loạn hiện trường lập tức biến thành chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ. Quý ba dần thở phào một hơi, lấy ra cái bàn ghế dựa, một đám đăng ký, còn lại 9 người nhìn báo xong danh người lập hạ lời thể. Một canh giờ sau, thật dài đội ngũ đi theo 10 người hướng cửu tiêu đảo mà đi. Làm sao bây giờ? Tứ đại gia tộc người gom lại cùng nhau. thấu xong. Chương 380 người nguyện ý sao, thêm càng. Chương 380 người nguyện ý sao, thêm càng. Còn có thể làm sao bây giờ, trở về đi, cựu tiêu đảo chúng ta kia một nhà cũng không thể trêu vào. Có người không cam lòng nói. Những người khác cũng minh bạch, chính là đắc tội ly cung, cũng chính là đắc tội một cái thế lực, chính là nếu đắc tội cựu tiêu đảo, kia chính là đắc tội tứ phương đại lục sở hữu đan sư, hơn nữa bao gồm ba gã hoàng cấp đan sư. Nhìn những người đó đều thượng cửu tiêu đảo sau, ở chỗ này thủ năm ngày tứ đại gia tộc người cùng mặt khắc các thế lực lớn người đều thu hồi lều trại triệt. Vân ra mấy người tuy rằng nhìn thấy vân thường, nhưng cũng không có nói thượng lời nói, chính là bọn họ quang từ tướng mạo liền có thể nhìn ra được. Vân thường khẳng định là tam công tử cái kia phế vật nữ nhi, bởi vì nàng lớn lên cùng nàng nương qua giống, còn có ba phần giống tam công tử. Chúng ta cứ như vậy trở về. Không quay về có thể thế nào. Nhân ra nhưng căn bản không tính toán nhận chúng ta. Nếu là ta, ta cũng không nhận. Có người thở dài nói. Mấy người đều trầm mặc, nhớ trước đây vân ra là như thế nào đối đãi nàng. Nhìn xem, hiện tại nhân ra căn bản là không đem vân ra để vào mắt. Cái gì phế vật, 16 tuổi tôn dai tu vi, y lý thuật cao siêu đến làm tứ phương đại lục duy nhất ba vị hoàng cấp đan sư cùng nàng học tập. còn có thể tại trong một đêm kiến tạo ra cửu tiêu như vậy thế lực, còn có hay không mặt khác bản lĩnh bọn họ không biết, chỉ bằng này tam điểm, vân ra liền không có một người có thể cập thượng. Tam công tử một nhà quả nhiên đều là thiên tài, một cái so một cái yêu nghiệt. Cửu tiêu đảo bên ngoài người đều bỏ chạy, cửu tiêu trên đảo lại rất náo nhiệt. Những người này đều kinh ngạc với cửu tiêu đảo Mỹ Lệ, nguyên bản ở bên ngoài xem liền cảm thấy cửu tiêu đảo đủ Mỹ, hiện giờ thân ở trong đó, mới biết được, Bên ngoài bất quá là băng sơn một góc. Cửu tiêu đảo bên trong mới là chân chính xa hoa, cư nhiên đều là bạch tinh thạch cùng hắc tinh thạch luyện chế. Tiêu kim sắc đại đạo cư nhiên là tơ vàng nhện tơ vàng. Đây là có bao nhiêu xa xỉ a? Lưỡng đạo màu đỏ thân ảnh sóng vai đứng ở sân phơi thượng, nhìn phía dưới người. Quý ba dần đã đem báo danh nhân số cùng danh sách cấp vân thường nhìn xem qua, 318 danh. Nhiều nhiều người như vậy, cửu tiêu đảo lập tức náo nhiệt lên. Cửu tiêu người ngay ngắn trật tự đem những người này an bài đến đảo nội cho bọn hắn chuẩn bị chỗ ở, cũng đem quy củ nói cho bọn họ nghe. Nói cho mọi người, ngày mai vân thường bắt đầu giảng bài, mỗi ngày giảng một canh giờ, còn lại thời gian có người khác phụ trách giảng giải không hiểu địa phương. Tam trưởng lão tâm tình kích động, ngày mai bắt đầu, tứ phương đại lục ba vị hoàng cấp đan sư, còn có thánh cấp đan sư ở y lý thuật thượng đều phải thỉnh giáo chính mình, trong lòng thật đúng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. hôm nay chân lão phu nhân bệnh thực làm nàng ngoài ý mớn vốn tưởng rằng yêu cầu mượn dùng băng hỏa đảo nóng hổi lánh cho nàng y hề bệnh cho nên mới làm nàng tới cựu tiêu đảo không thể tưởng được chính mình phán đoán sơ xuất nàng là chúng phụ chú căn bản không phải chính mình ngay từ đầu suy nghĩ tứ phương đại lục có người sẽ phụ chú cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu trước không nghĩ vân thường tay vừa động tia chương điền ra tam thiếu phu nhân cho nàng lưu âm thạch xuất hiện ở tay nàng Đưa vào linh lực, bên trong chỉ có một câu, vân thường, nếu có thể, thỉnh ngươi hủy hoại năm đại gia tộc truyền thừa. Đây là có ý tứ gì? Phương Đông Nhan nhìn mày cũng nhăn lại tới. Đừng nóng nội, chờ điền ra tin tức cha được lại nói. Phương Đông Nhan lập tức liên hệ Đạ mặc làm hắn phái người đi cha điền ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vân thường biết, việc này cấp không được, thu hồi lưu âm thạch, ổn hạ tâm thần. Thường nhi đem tơ vàng nhện vương xem nhẹ quá hoàn toàn đi. Phương Đông Nhan nhìn phía dưới nhẹ giọng chuyển biến đề tài. Cứu ra tơ vàng nhện vương vài thiên, chính là vân thường vẫn luôn đem hắn lượng ở không gian quyển trục, lý cũng chưa lý. Vân thường lấy ra không gian quyển trục, ý niệm vừa động, tơ vàng nhện vương đã bị nàng từ không gian quyển trục di ra tới. Tơ vàng nhện vương đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó chắp tay nói, đa tạ chủ nhân cứu giúp. Vân thường giơ tay, ngăn lại hắn nói, Ta cứu ngươi, là bởi vì dù sao cũng là ta đem ngươi từ thông thiên bí cảnh trung mang ra tới, không phải bởi vì ngươi câu kia muốn nhận ta là chủ nói, mấy ngày nay thương thế của ngươi hẳn là đều dưỡng hảo đi. Tơ vàng nhện vương đôi mắt trật lóe, vân thường câu kia nàng đem hắn từ thông thiên bí cảnh trung mang ra tới, làm hắn trong lòng dâng lên một mạ tay náy, thương đều hảo. Vậy ngươi liền có thể rời đi. Vân thường liếc mắt hắn, tiếp tục nhìn trên đảo bận rộn người. Tơ vàng nhện vương nhấp môi rồi nói, ta nói nhận ngươi là chủ, liền tuyệt không đổi ý, chúng ta có thể hiện tại liền định ra khế ước. Vân Thường quay đầu nhìn hắn nói, theo ý ta tới, Linh Sủng là cùng sinh cùng tử thân nhân, là kề vai chiến đấu chiến hữu, là mặc dù khắp thiên hạ phản bội ta vẫn như cũ đứng ở ta bên cạnh người, như vậy Linh Sủng ta đã có. Tơ vàng nhện vương đôi mắt co rụt lại, ở trong lòng nàng Linh Sủng nguyên lai là cái dạng này tồn tại sao? Cho nên ta linh sủng đều là linh hồn khế ước, ngươi nguyện ý sao? Vân Thường thấy hắn không nói lại hỏi. Tơ vàng nhện vương đôi mắt tối xâm lại, điểm này hắn thật đúng là làm không được, đơn giản là linh hồn của chính mình thượng đã bị người đánh đánh dấu, chính là hắn nguyện ý cũng vô pháp cùng Vân Thường ký kết linh hồn khế ước, đây là người nọ không nghĩ tới đi. Nếu ngươi đã có linh sủng, vậy làm ta làm ngươi bằng hữu đi, có thể cùng sinh cùng tử bằng hữu. Tơ vàng nhện vương nước mắt nhìn về phía nàng nói. Vân thường như tinh sán lạng ánh mắt ngưng định ở tơ vàng nhện vương trên mặt, bị vân thường như vậy nhìn chằm chằm, Tơ vàng nhện vương ánh mắt có chút chật vật dịch hai, trong lòng đều cho rằng có phải hay không vân thường nhìn ra mục đích của chính mình. Ánh mắt dừng ở nàng trong tay không gian quyển trục thượng, sai mở lời để nói, đây là không gian quyển trục. Tay ngọc vừa nhấc, không gian quyển trục đã bị nàng thu hồi tới. Vàng không ngươi cho rằng ta như thế nào Đem ngươi từ thông thiên bí cảnh trung mang ra tới Tơ vàng nhện vương ánh mắt chợt lóe, Lúc trước nàng là đem chính mình phóng tới Cái này quyển trục mang ra tới Chẳng lẽ chính mình suy đoán là sai lầm Nàng không có tùy thân không gian Ta gần nhất tương đối vội Cũng không có thời gian chiêu đãi ngươi Ngươi có thể rời đi Cẩn thận một chút Đừng lại bị người trộm tới Nga, đúng rồi Một ngàn vạn tử tinh tệ Đừng quên trả ta Vân thường trực tiếp đem người đuổi đi. Tơ vàng nhện vương cảm thán chính mình đường đường thánh thú nhân ra cư nhiên trướng mắt, đưa tới cửa cho nàng khế ước nhân ra đều không cần. Lần này là ngoài ý muốn, ta sẽ không lại bị người bắt, tinh tệ ta về sau sẽ còn cho ngươi. Tơ vàng nhện vương minh bạch hắn là vô pháp lưu tại vân thường bên người. Hảo, đến lúc đó ngươi trực tiếp đưa tới cựu tiêu đảo, giao cho quý Bá dần là được. Vân thường cũng không khách khí, phương đông chính là nàng. Một ngàn vạn tử tinh tệ dựa vào cái gì tiện nghi một cái tính kế chính mình người. Nàng đối tán thành người rất hào phóng, tương phản cũng đặc keo kiệt. Tơ vàng nhện vương khỏe miệng vừa kéo đồng ý. Cửu hoàng, đưa hắn đi ra ngoài. Vân Thường nhẹ giọng nói. Đúng vậy. Thân xuyên bảy màu váy cửu hoàng theo tiếng xuất hiện ở tơ vàng nhện vương trước mặt. Mắt phượng thanh lánh nhìn tơ vàng nhện vương đạo, thỉnh. Tơ vàng nhện vương đôi mắt co rụt lại. Trên người nàng như thế nào có loại làm chính mình tưởng thần phục hơi thở, như vậy cảm giác chỉ tồn tại linh thú gian huyết mạch uy nghiêm, chẳng lẽ nàng là linh thú, hơn nữa có được so với chính mình còn thuần tịnh cao quý huyết mạch. Trong lòng có nghi vấn, cũng không dám hỏi, nhưng là hắn minh bạch vì sao vân thường khinh thường muốn chính mình. Cùng vân thường thi lễ cáo từ liền đi theo cựu hoàng rời đi cựu tiêu đảo, vừa ly khai cựu tiêu đảo cực nóng cùng lạnh băng đan sen cảm giác làm hắn cả người đánh cái giật mình. Quay đầu lại khiếp sợ nhìn huyền Phu ở băng hỏa trên đảo cựu tiêu đảo, ở cựu tiêu trên đảo hắn chính là không cảm giác được cực nóng cùng lạnh băng, tương phản thực thoải mái, trên đảo linh khí thực nồng độc Hắn ngự không dựng lên, rời đi cái này làm cho người cảm giác thống khổ địa phương, khó trách như vậy cường đại chủ nhân cư nhiên còn muốn phí tâm cơ đem chính mình hướng vân thường bên cạnh xếp vào, nha đầu này bản lĩnh luôn là làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh. Vẫn luôn không nói chuyện Phương Đông Nhan nhìn Vân Thường nháy mắt âm trầm xuống dưới sắc mặt nói, cố ý rút dây động rừng. Không cắt cọt như thế nào kinh xả Không kinh xạ như thế nào biết sau lưng người là ai. Vân Thường xinh đẹp môi anh đảo gợi lên một cái xảo trá độ cung. Phương Đông Nhan khỏe môi nít lên, thường nhi đến là cùng hắn nghĩ đến cùng đi. Vân tích Vân Thường hô. Vân tích xuất hiện ở nàng trước mặt, chủ nhân. Vân Thường đưa cho hắn một trương ẩn thân phụ đạo. Đuổi theo đi, xem hắn với ai liên hệ hào liệt Vân Tích cầm ẩn thân phủ tiểu thân mình Nhoáng lên liền biến mất thân ảnh Tơ vàng nhện vương rời đi Cửu tiêu đảo rất xa, mới dừng lại tới Một đạo tuyết trắng thân ảnh xuất hiện Ở trước mặt hắn, thất bại Nàng chỉ cần linh hồn khế ước linh thú Ta làm không được Tơ vàng nhện vương gục đầu xuống Đem cùng vân thường đối thoại một chữ không rơi Nói cho hắn Không sao, ta làm hai tay chuẩn bị Nàng đã thành công Tuyết trắng thân ảnh chậm rãi xoay người. Tơ vàng nhện vương ngẩn ra, chủ nhân còn mặt khác phái cá nhân hôn đến bên người nàng đi. Nàng không phải là ngươi còn tinh tệ sao? Mười ngày sau, ngươi đi đem tinh tệ còn cho nàng, thuận tiện đem thứ này đặt ở cửu tiêu trên đảo. Dứt lời đưa cho hắn một cái huyết hồng hạt trâu cùng một quả nhận chữ vật, nhận chung là tử tinh tệ. Tơ vàng nhện vương đôi tay tiếp nhận tới, đúng vậy. Tuyết trắng thân ảnh xem mắt cửu tiêu đảo phương hướng, biến mất. Tơ vàng nhện vương cũng xem mắt cửu tiêu đảo sau đó hướng gần nhất rừng rậm bay đi. Ẩn thân vân tích tiếp tục đi theo tơ vàng nhện vương, thấy hắn ở trong rừng rậm tìm cái ẩn nấp địa phương tu luyện, liền hồi cửu tiêu đảo đi. Ẩn thân phù còn không có mất đi hiệu lực, hắn trở lại vân thường bên người, vân thường chỉ có thể nghe thấy hắn thanh âm, nhìn không thấy người khác nhi. Ngươi nói tơ vàng nhện vương chủ nhân là một cái lớn lên cùng thần tiên giống nhau, an mặc tuyết trắng áo choàng thực lực rất cường đại nam nhân. vân thường mày hơi cho. đúng vậy chủ nhân nam nhân kia lớn lên từ mỹ cấp tơ vàng nhện vương một cái màu đỏ hạt trâu làm hắn 10 ngày sau cho ngươi còn tinh tệ khi đặt ở cửu tiêu đảo tuy rằng nhìn không thấy vân tích nhưng là vân thường cũng có thể tưởng tượng đến vân tích cơ chân múa tay nói chuyện bộ dáng nếu có thể biết người nọ trông như thế nào thì tốt rồi vân thường buồn rầu nói lúc này ẩn thân phù đã đến giờ vân tích thân ảnh hiển lộ ra tới chủ nhân Làm phu quân của ngươi xem xét một chút ta ký ức, lại làm hắn họa cấp chủ nhân xem không phải được rồi. Mắt hạnh sáng ngời, thông minh. Phương Đông nhan nghe xong vân tích câu kia phu quân của ngươi trong lòng cảm giác thực mỹ, cũng không đợi vân thường mở miệng, trực tiếp đọc lấy vân tích ký ức, nhìn đến kia nam tử thân ảnh, mắt phượng lộ ra ngưng trọng thần xác Làm sao vậy? Vân thường nghi hoặc hỏi. Ta lúc trước chính là ở trong tay hắn được đến kia phó bức họa của tròn. Phương Đông Nhan nói làm Vân Thường ngẩn ra, chẳng lẽ hắn là vì thần khí mà đến. Hai người trở lại trong phòng, Phương Đông Nhan đem nam tử bộ giáng họa ra tới. Vân Thường vừa thấy, khó trách Vân tích hình dung hắn lớn lên giống thần tiên giống nhau. Phương Đông Nhan họa kỹ lợi hại, cư nhiên đem nam tử thần thái họa rất sống động. Hắn biết là ngươi cầm đi bức họa cuộn tròn sao? Vân Thường lo lắng hỏi. Không biết. Thực lực của hắn rất mạnh. Vân Thường lại hỏi. So kiếp trước ta tu vi hiếu thắng. Phương Đông Nhan đã bình tĩnh lại. Ngươi lần này rời đi làm gì đi? Vân Thường mắt hạnh níu lại, đề tài bỗng nhiên vừa chuyển hỏi. Thấu chương xong. Chương 381 luyện chế oan hồn. Chương 381 luyện chế oan hồn. Phương Đông Nhan cảm thán Vân Thường mẫn cảm. Chuyện này cư nhiên khiến cho nàng liên tưởng đến chính mình đi làm gì đi? Ta đi thần ma đại lục. Cha tìm có quan hệ thần thú giới cùng cùng thần thú giới ngang nhau giao diện tin tức đi. Phương Đông Nhan đúng sự thật nói. Ngươi hoài nghi cái gì? Vân Thường trực tiếp hỏi. Phương Đông Nhan một phen lâu quá nàng nói, loạn tưởng cái gì? Ta đi cha tìm này đó chính là muốn chạy ở sự tình phát triển phía trước, có thể vì thường nhi che đậy bất luận cái gì mưa gió. Vân Thường rũ xuống đôi mắt, ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Nói ngừng đầu, như ngọc tay nhỏ vô vô hắn ngực nói. Tiếp tục nỗ lực A. Phương Đông Nhan sủng lịch nhìn nàng, hảo. Kế tiếp, vân thường mỗi ngày đến cửu tiêu y quán đi giảng một canh giờ khóa, mà đến cửu tiêu đảo tìm thầy trị bệnh người nối liền không dứt, vân thường mỗi ngày trị liệu ba người, học tập y lý thuật người có thể quan sát, nàng cũng sẽ cấp mua bọn họ giảng giải, không có gì so thực tiễn càng có thể tăng lên y lý thuật. Còn lại thời gian đều lưu tại trong phòng của mình nghiên cứu con dối thuật, lần đầu tiên thành công sau. Nàng không vội vã cấp kia phu thê hai người luyện chế thân thể, dù sao cũng là thành nhân thân thể, yêu cầu tinh thần lực cùng linh lực đều rất lớn, con dối thuật thượng ghi lại người nọ cho hắn thê tử luyện chế ra con dối thân thể suốt dùng 3 năm thời gian, chính mình dùng một lần luyện chế ra tới, có thể nghĩ tiêu hao có bao nhiêu đại. Cho nên nàng muốn mỗi cái chi tiết nhỏ đều suy xét dành mạch mới có thể, mà những cái đó học tập y di thuật người tới cựu tiêu đảo sau một đám đều thực hưng phấn. Đan sư trong tình huống bình thường tu vi đều thăng cấp tương đối chậm, rốt cuộc người tinh lực là hữu hạn, mà luyện đan lại quá hao phí thời gian. Chính là tới cửu tiêu đảo, hấp thu linh lực cư nhiên thành tự nhiên mà vậy sự, 10 ngày mà thôi, hảo những người này đều thăng cấp. Này đối với đan sư tới nói, quả thực chính là thiên đại tin vui, lúc này bọn họ là càng thêm nguyện ý đại ở cửu tiêu trên đảo. Trong lúc này, giang huyện thế bồi nàng ngũ thúc giang ngọc Trạch tới thi trâm. bởi vì còn có lần thứ ba thi trâm, cho nên liền ở tại cửu tiêu đảo. Hôm nay là cửu tiêu đảo nhập học ngày thứ 10, cũng là hắn lần thứ ba thi trâm, hai chân đã khôi phục bình thường. tuy rằng giang ngọc trạch rất muốn tiếp tục lưu tại cửu tiêu đảo, nhưng là hắn biết chính mình nên rời đi, nếu không chỉ biết vướng sâu trong vũng lời ở đối vân thường nhất kiến trung tình vô pháp tự kiềm chế. nay mười ngày làm hắn minh bạch, vân thường không phải hắn có thể hy vọng xa vời người, cho nên quyết đoán buông tay. Bởi vì hắn hiểu không là mọi người ái đều sẽ được đến hồi báo, cũng không phải sở hữu nhất kiến trung tình đều có hoàn mỹ kết cục. Chịu đựng trong lòng không tha rời đi cựu tiêu đảo. Mà tơ vàng nhện vương quả nhiên ở ngày thứ mười tới, vân thường không có thời gian thấy hắn, làm quý ba dần đi tiếp đãi, vân tích âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Quả nhiên thấy hắn tìm một cơ hội đem cái kia huyết hồng hạt châu ném ở một mảnh đan sư nhóm gieo trồng dược liệu trong đất, dùng chân đem hạt trâu dẫm đến bùn đất đi. Nguyên bản cửu tiêu trên đảo cũng không có thổ chính là những cái đó đan sư thấy trên đảo diện tích rất lớn, trừ bỏ cung điện thức lâu vũ, để đó không dùng rất nhiều địa phương, liền tự phát làm ra rất nhiều thổ, sau đó gieo trồng khởi dược thảo tới, tuy rằng mới 10 ngày, có chút dược thảo vừa mới lẩy mầm, nhưng cũng có một chút lục ý, đến là làm trên đảo nhiều chút sinh cơ. Về sau đều mọc ra tới cửu tiêu đảo sẽ càng mỹ. Không thể tưởng được này đó thổ đến là phương tiện tơ vàng nện vương, bằng không hắn thật đúng là không dễ dàng tìm được một cái phóng hạt châu địa phương. Hắn vừa ly khai, vân tích liền đem huyết hồng hạt châu cấp đào ra, cấp vân thường đưa đi. Vân thường nhìn trong tay hạt châu có loại quái quái cảm giác, thực không thoải mái, liền đem hạt châu ném cho phương đông nhăn nói, Phương đông, ngươi nhìn xem có cái gì cổ quái. Hắn vì cái gì muốn đem này hạt châu phóng tới cửu tiêu trên đảo tới. huyết hồng hạt châu ở phương đông nhan trong lòng bàn tay phát ra ánh ánh hồng quang thì ra là thế ngươi nhìn ra cái gì tới vân thường nghe hắn vừa nói chạy nhanh hỏi này không phải bình thường hạt châu phương đông nhan xoa bóp hạt châu nơi nào không bình thường vân thường nghi hoặc nhìn hạt châu dùng tinh thần lực cảm giác một chút phương đông nhan đem hạt châu đưa tới nàng trước mặt vân thường nghe vậy dùng tinh thần lực điều tra hạt châu mắt hạnh khiếp sợ nói Nơi này đều là người cùng thú hồn phách. Đúng vậy Phương Đông Nhan bắt tay thu hồi tới. Hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Vân Thường khó hiểu hỏi. Hạt châu này là một loại thực đặc thù thủ pháp phong ấn này đó linh hồn mà thành. Cái này phong ấn có thời gian hạn chế. Nửa tháng sau phong ấn liền sẽ giải trừ. Ngươi nói đến khi không có phong ấn khống chế như vậy nhiều phẫn nộ tà ác hồn phách sẽ thế nào? Phương Đông Nhan nhắc nhở nói. Vân Thường đã tưởng tượng đến cửu tiêu trên đảo nơi nơi đều là hoan hồn bộ dáng, nàng phẫn nộ nói, hắn là tưởng hủy hoại chúng ta đại hôn. Có lẽ không chỉ là như vậy, này đó hoan hồn có lẽ còn có mặt khác tác dụng. Phương Đông Nhan nhìn trong tay hạt châu ánh mắt đen tối không rõ, hắn không nói cho Vân Thường. Nơi này hoan hồn nhìn đến Vân Thường đặc biệt phẫn nộ. Xử lý như thế nào hạt châu này? Vân Thường tưởng tượng đến hạt châu đều là hoan hồn trong lòng liền cứng. Cách... Bọn họ đều là oan hồn, vô pháp chuyển thế đầu thai, vạn vật đỉnh không phải có thể luyện chế vạn vật sao, đem bọn họ luyện chế thành hồn lực, luyện chế con rối sống lại bọn họ phu thê hai người hẳn là dùng thượng. Nếu bọn họ oán hận người là thường nhi, vậy làm cho bọn họ trung kết ở thường nhi trong tay đi. Vân thường ngẩn ra, nơi đó mặt thành công ngàn thượng vạn oan hồn đều luyện chế. Bất quá phương đông nhan nói có đạo lý, cùng với làm cho bọn họ đến lúc đó ra tới thai họa một phương. còn không bằng đem bọn họ luyện chế thành hồn lực trợ giúp yêu cầu người. Hảo, người tôi giúp ta, bên trong oan hồn quá nhiều, ta sợ có lọt lưới. Vân thường lấy ra vạn vật đỉnh, đối phương đông nhăn nói. Yên tâm, có ta ở đây một cái cũng chạy không được. Bọn họ nếu đối thường nhi có oan khí, chính mình sao có thể buông tha bọn họ, một cái cũng đừng nghĩ ra tới thai họa thường nhi. Đúng rồi, mặt trên phong ấn ta nhưng luyện chế không khai. Vân Thường đem huyết hồng hạt trâu ném vào vạn vật đỉnh nửa đường. Ta tới. Phương Đông Nhan đi đến vạn vật đỉnh trước mặt, đối vạn vật đỉnh nói, ta một cởi bỏ phong ấn, ngươi lập tức đem cái nắp cái hảo, chạy một cái, ta liền đem ngươi tạm nát. Vạn vật đỉnh linh thức lập tức đối vân Thường oán giận nói, chủ nhân, ngươi nam nhân uy hiếp ta. Dựa theo hắn nói làm, rơi rất một cái hậu quả rất nghiêm trọng. Vân Thường không có cho nó bên vực kẻ yếu. Vạn vật đỉnh thấy vân thường nói như vậy, biết việc này rất nghiêm trọng, lập tức đem cái nắp chuẩn bị tốt, liền chờ phương đông nhan ra lệnh một tiếng liền đắp lên. Phương đông nhan tay phải bị màu đen ma mà khí quấn quanh thượng, nhanh chóng ở huyết hồng hạt châu thượng vẽ một đồ án, sau đó một chút, lập tức nói đắp lên. Vạn vật đỉnh cái nắp nháy mắt liền đắp lên. Vân thường nhìn đến vạn vật đỉnh chung cảnh tượng, trong lúc nhất thời bị kinh đều quên mất luyện chế. Thường nhi chạy nhanh luyện chế. Phương Đông Nhan nhắc nhở nói, vân thường lấy lại tinh thần, vận khởi tinh thần lực luyện chế lên, quá khủng bố, quyết định này làm đúng rồi, nếu là làm cho bọn họ ra tới, chẳng những cửu tiêu đảo tao hương, chỉ sợ toàn bộ tứ phương đại lục đều phải tao hương. Những cái đó hoan hồn hồn lực cư nhiên rất cường đại, như vậy cường đại hồn lực bọn họ là đã chết đã bao nhiêu năm. Ngưng thần tinh khí luyện chế hoan hồn, Phương Đông Nhan đôi tay vẽ ra một cái thật lớn viên. Đem vân thường cùng chính mình còn có vạn vật đỉnh đều bao vây ở bên trong, như vậy mặc dù có cá lọt lưới cũng trốn không thoát đi. Phương Đông Nhan bản mạng công pháp có nhất hồn, lục soát hồn, hoàn hồn, diệt hồn, thật đúng là không có luyện hồn, hắn nếu là vừa ra tay liền đều trực tiếp diệt, bằng không hắn liền tự mình động thủ luyện chế. Vân thường đừng nói là lần đầu tiên luyện chế nhiều như vậy hoan hồn, chính là thấy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật đúng là không phải giống nhau hao phí tinh thần lực cùng linh lực, nàng cảm thấy so luyện chế con rối muôn cố sức nhiều. Bất quá nàng cũng minh bạch, lần này lúc sau lại luyện chế con dối hẳn là thực dễ dàng. Nhìn bên trong oan hồn vẻ mặt thống khổ, vân thường lòng có một cái chớp mắt không đành lòng, chính là nghĩ đến bọn họ đều là oan hồn, chỉ biết làm hại người, không thể đáng thương bọn họ, tâm lại kiên định xuống dưới. Ngày hôm sau vân thường không đi giảng bài cũng không có trị liệu người bệnh. nhưng là mọi người cũng không có người ta nói cái gì từng người có nghi vấn liền đi tìm tam trưởng lao thỉnh giáo nhuận thư cùng nhuận lan lâm thanh trước học tập cũng có thể cho bọn hắn giải thích nghi hoặc một ngày một đêm đi qua vân thường rốt cuộc luyện chế xong huyết hồng hạt châu sau khi biến mất hiện giờ bị nàng luyện chế thành màu trắng hạt châu bên trong hồn lực sạch sẽ thuần túy không kịp thưởng thức hồn lực châu thăng cấp cảm giác lại tới nữa lần này thăng cấp vân thường động tĩnh có điểm đại Cửu tiêu trên đảo linh lực đều hướng nàng trụ địa phương vào tới, đang Điền nội linh anh dị thường bận rộn. Kia tầng tầng lớp lớp hắc bạch hoa sen cánh nguyên bản đã giống nhau nhiều, chính là hiện giờ màu trắng lại nhiều ra một mảnh tới, chính là thăng cấp còn không có đình chỉ, lại một mảnh màu trắng cánh hoa xuất hiện. Thẳng đến nhiều ra năm phiến hoa sen cánh sau, thăng cấp mới đình chỉ. Tôn Giai bắt cấp, lúc này đây luyện chế oan hồn cư nhiên làm nàng thăng cấp ngũ cấp, hơn nữa như vậy thăng cấp thực lực đặc biệt vững chắc. củng cố. Cựu tiêu trên đảo người đều nhận thấy được linh khí hướng Vân Thường Chô ở Dũng Đi, đều kinh ngạc nhìn, phỏng đoán là Phương Đông Nhan ở thăng cấp vẫn là Vân Thường ở thăng cấp. Biết là Vân Thường thăng cấp, hơn nữa là liên tiếp thăng cấp ngũ cấp, đều chấn kinh rồi, y lý thuật như vậy lợi hại tính, như thế nào tu luyện thiên phú còn lợi hại như vậy, nhân gia tấn một bậc đều thực lao lực, nàng một thăng cấp chính là ngũ cấp, là tưởng mắt tức chết hay sao. Vân Thường cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thăng cấp ngũ cấp, nàng chính là vừa mới thăng cấp đến tôn giai tam cấp không mấy ngày. Bất quá nàng cũng biết là chính mình luyện chế ban hồn tiêu hao quá nhiều, lặp đi lặp lại tiêu hao hấp thu linh khí chính là lớn nhất cường độ ở tu luyện, cho nên chăm chỉ rất quan trọng. Lúc này, Vân Thường nhìn Hồn Châu, do dự muốn hay không lập tức luyện chế con rối, không nên gấp gáp, vừa mới thăng cấp xong nghỉ ngơi nghỉ ngơi lại luyện chế, dục tốc mà không đạt. bọn họ phu thê đều đợi nhiều năm như vậy, không kém mấy ngày nay, phương đông nhan thế nàng làm ra quyết định, vân thường gật gật đầu, cô nương, ấn lam thanh tới, ngoài cửa làm tâm nghĩa bẩm bảo nói, mau mời hắn tiến vào, vân thường lập tức đứng lên, biết nhất định là chính mình làm hắn cha điền ra sự có tin tức, một lát, ấn lam thanh người còn chưa tới thanh em tới trước, vân thường muội muội, người cửu tiêu đảo cũng thật xinh đẹp, ta cũng muốn ở nơi này. Vân Thường đẩy cửa ra nói, thích liền trụ bái, dựa gần ta cà phòng còn không đâu. Đủ ý tứ. Ấn Lam Thanh đi vào tới. Ấn Lam Thanh mới vừa tiến vào, được đến tin tức Vân Dung liền tới rồi, muội muội muốn đại hôn, hắn vẫn luôn vội vàng chuẩn bị nàng hôn lễ sự, nếu không phải Ấn Lam Thanh tới, hắn còn vội vàng đâu. Lam Thanh ca ca, điền gia sự có mặt mày. Vân Thường sốt ruột biết điền linh nhi làm sao vậy. Chẳng những điền gia sự có mặt mày. năm đại gia tộc trung trừ bỏ đồng phương gia tộc, mặt khác tứ đại gia tộc đều phải đã xảy ra chuyện. Ấn Lam Thanh Chính sắp nói. Vân Thường cùng Vân Dung, phương Đông Nhan đều ngẩn ra, không phải cha điền ra sao, như thế nào liên lụy ra tứ đại gia tộc. Thấu chương xong, Chương 382 hủy diệt truyền thừa. Chương 382 hủy diệt truyền thừa. Vân Thường đống nhiên nghĩ đến điển linh nhi thông qua điển gia tam thiếu phu nhân cho nàng lưu âm thạch. Làm nàng có cơ hội hủy hoại năm đại gia tộc truyền thừa, chẳng lẽ là cùng năm đại gia tộc truyền thừa có quan hệ? Lam Thanh, rốt cuộc sao lại thế này? Vân Dung bôi lông mày nhiễm ưu sắc hỏi. Năm đại gia tộc, trừ bỏ đông phương ra mặt khác tứ đại gia tộc đều phải dùng gia tộc nhất có thiên phú người huyết mạch triệu hoán thần thú. Ấn Lam Thanh một câu đã nói lên nguyên nhân. Vân gia chủ muốn triệu hoán thần thú sự bọn họ biết là bởi vì Vân gia thần thú thức tỉnh rồi. Chính là vương gia, điền gia, thương gia cũng đi theo xem náo nhiệt gì. Hơn nữa bọn họ triệu hoán thần thú mục đích là cái gì? Cùng Vân gia chủ giống nhau, muốn trở thành thần thú nô bộc sao? Điền Linh Nhi là điền gia lựa chọn nhất có thiên phú người. Vân Thường rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Điền Linh Nhi nhắn lại không phải hướng nàng cầu cứu, mà là làm nàng hủy hoại nam đại gia tộc truyền thừa, bởi vì chính mình không thể can thiệp điền gia gia tộc nội sự. Nàng hy vọng chính mình hủy hoại năm đại gia tộc truyền thừa, là bởi vì chỉ cần cái này truyền thừa ở, như vậy sự như cũ sẽ phát sinh. Vân dung một quyền nện ở trên bàn, xem ra thật sự nên hủy hoại năm đại gia tộc truyền thừa. Phương Đông Nhan thấy Vân Thường đã lâm vào trầm tư trung, biết nha đầu này đã bắt đầu suy xét chuyện này tính khả thi. Cựu Hoàng Vân Thường đống nhiên hô Ba người ánh mắt sáng lên, Vân gia thần thú chính là ở Vân Thường nơi này. Hỏi một chút cửu hoàng liền biết có biện pháp nào không hủy hoại năm đại gia tộc truyền thừa? Cửu hoàng nghe được vân thường thanh âm, xuất hiện ở nhà ở nội, chủ nhân. năm đại gia tộc cùng thần thú gian ước định có biện pháp nào không hủy diệt Triệu hoán thần thú vân thường biết là bởi vì mỗi nhà trong tay có một quả triệu hoán bàn, nhưng là muốn hủy hoại năm đại thần thú cùng năm đại gia tộc chi gian khế ước nàng thật đúng là không biết như thế nào có thể làm được. Chủ nhân, nếu hủy diệt truyền thừa... về sau năm đại gia tộc chung không còn có người sẽ được đến truyền thừa các gia tộc công pháp cũng sẽ trước mắt trước những người này trong tay kết thúc nói cách khác hiện tại ai có được truyền thừa có thể tiếp tục tu luyện nhưng là về sau trong gia tộc sẽ không lại có người có thể học tập này đó công pháp muốn truyền cho con cháu cũng làm không đến cựu hoang mắt phượng xẹt qua một màn kinh ngạc chủ nhân vì cái gì đột nhiên muốn hủy diệt truyền thừa kia cũng muốn hủy diệt mỗi người gặp gỡ bất đồng rời đi truyền thừa che chở Mới biết được ai mới là chân chính thiên tài. Vân thường thực kiên quyết, có thể làm điền linh nhi có được là lướt tâm người làm ra như vậy quyết định, tất nhiên là nàng nhìn thấy gì. Hủy diệt truyền thừa thực dễ dàng, năm đại gia tộc cung phụng thần thú địa phương, đều có một cái thần thú pho tượng, chỉ cần đem pho tượng hủy diệt, truyền thừa liền hủy. Cửu hoàng thấy vân thường như thế kiên quyết, nói ra hủy diệt truyền thừa biện pháp. Sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, cửu hoàng tiếp tục nói. Bất quá, kia pho tượng là mỗi chỉ thần thú tinh huyết đúc ra, muốn hủy diệt cần thiết có thần thú chung huyết mạch trí thuần tinh huyết mới được. Thần thú chung cái gì huyết mạch mới tính trí thuần? Vân thường hỏi. Vương giả, càng cao chính là có được hỗn độn huyết mạch, mà muốn hủy diệt năm đại gia tộc truyền thừa cần thiết có được hỗn độn huyết mạch thần thú, chỉ cần một giọt liền có thể. Cựu hoàng sinh đẹp mắt vượng nhân lại. Mấy người đều nghe minh bạch. Ý tứ chính là năm đại gia tộc thần thú đều là bổn tộc vương giả tồn tại, cho nên chỉ có thể có được hỗn độn huyết mạch thần thú tinh huyết mới có thể hủy hoại bọn họ tinh huyết đúc giả pho tượng. Hỗn độn huyết mạch thần thú chính mình nhưng thật ra thật sự có, chính là vân diễn, hắn nương là thiên địa chi sơ ra đời đệ nhất đoá mặc liền, có được hỗn độn huyết mạch, thân thể hắn cũng có được hỗn độn huyết mạch, cho nên mới sẽ làm lòng tộc như vậy kiên kỵ hắn, muốn hủy hoại hắn. Chính là tinh huyết đối với người cùng thú tới nói đều rất quan trọng, nàng tha rằng từ bỏ hủy diệt năm đại gia tộc truyền thừa, cũng không tha không được dùng vân diễn trên người tinh huyết, chẳng sợ chỉ cần một dọn. Còn có mặt khác biện pháp sao? Vân thường hỏi, cựu hoàng biết vân diễn có hôn độn huyết mạch, nàng là thần thú, có thể cảm giác được rõ ràng huyết mạch đáp chế, chính mình bản thân chính là phượng hoàng nhất tộc vương giả cựu vị phượng hoàng, có thể áp chế nàng huyết mạch chỉ có hôn độn huyết mạch. Chính là chủ nhân cư nhiên phóng dễ dàng như vậy biện pháp không cần. Cựu hoàng lắc đầu. Vậy quên đi, vân gia cùng chúng ta không có gì quan hệ. Đông phương gia vô luận là gia chủ vẫn là tiểu thúc đều là thực lý trí người. Cùng lắm thì ta đi đem điển linh nhi cứu ra. Không đáng bởi vì cái này truyền thừa mà thương tổn vân diễn. Này tuyệt đối không được. Vân thường lập tức làm ra quyết định. Cựu hoàng ngẩn ra, chủ nhân như vậy kiên quyết từ bỏ. Chỉ là bởi vì không nghĩ thương tổn vân diễn. Nàng do dự một lát nói, còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Vân thường cảm thấy cựu hoàng vừa mới chưa nói, biện pháp này khả năng so trước một cái càng làm cho nàng không tiếp thu được. Dùng thần thú chủ nhân tinh huyết cũng có thể. Cựu hoàng lắc lắc môi nói. Vân thường ánh mắt sáng lên, thần thú chủ nhân, chính mình chính là a, chính mình có ba con thần thú đâu. Không được. Phương Đông Nhan cùng Vân dung chăm miệng một lời phản đối nói. Vân thường đôi mắt ngay mắt. Không có ngôn ngữ, người tinh huyết hữu hạ, tổng cộng cũng liền như vậy vài dọn, thật đúng là lãng phí không được, nàng biết ca ca cùng Phương Đông Nhan sẽ không đồng ý. Thần thú chủ nhân tinh huyết ta đi lộng, ngươi không được thương tổn chính mình. Phương Đông Nhan biết nếu hắn không nói rõ, lấy vân thường là gan đại dám đâm thủng thiên tính tình, thật đúng là bảo không chuẩn liền dùng chính mình tinh huyết. Trước nói dùng tốt ngươi không thể được. Vân thường lập tức tỏ thái độ nói, ta tinh huyết quý giá đâu. Chứ bỏ thường nhi ai cũng không cho. Người đi đâu nó Vân Thường trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng. Thần ma đại lục. Phương Đông Nhan nói. Vân Thường ánh mắt sáng lên. Phương Đông Nhan hiện tại có thể tự nhiên lui tới thần ma đại lục. Thần ma đại lục có được thần thú người tuy rằng sẽ không nhiều. Nhưng là tổng hội có. Biện pháp này thật là nhất có thể làm nàng tiếp thu. Không cần bị thương. Vân Thường lại dặn dò một câu. Sẽ không. Đến lúc đó dùng một thứ cùng hắn đổi, chuyện này không đổi, chờ chúng ta đại hôn sau khi kết thúc lại đi, tứ đại gia tộc cùng nhau quyết định triệu hoán thần thú tất nhiên là có mục đích, yêu cầu chuẩn bị sự rất nhiều, nhanh nhất cũng muốn hai tháng sau. Phương Đông Nhan phân tích nói, Vân Dung nói, các ngươi đại hôn sắp tới, tuy rằng Vân Gia cũng không biết tân nương chính là thường nhi, nhưng là lấy ta đối Vân Gia chủ hiểu biết Vân Gia sẽ không thiện bãi cam hưu, tuy rằng không dám bên ngoài thượng động thủ. nhưng là ngầm nhất định có động tác đại hôn trước thường nhi không cần đi ra ngoài tuy rằng vân dung biết vân thường bảo mệnh thủ đoạn rất nhiều nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất luôn có đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm vân thường minh bạch ca ca lo lắng đại hôn trước nàng muốn đem kia hai vợ chồng con dối thân thể luyện chế hảo giúp bọn hắn sống lại còn muốn rẻ y thuật trị liệu người bệnh nàng cũng không có thời gian đi ra ngoài ca yên tâm đại hôn trước ta nơi nào cũng không đi vân thường bảo đảm nói ngươi đâu không quay về chuẩn bị vân dung nhìn về phía phương đông nhan nói phương đông nhan lắc đầu ta đều công đạo cấp đạm mặc đạm mặc đối bọn họ kiếp trước đại hôn thực hiểu biết lúc này đây chuẩn bị lên càng thuận buồm xuôi gió hắn căn bản không cần lo lắng ta chính là nghe nói ly cung ngàn dặm ở ngoài tụ tập rất nhiều người đặc biệt là mỹ nhân đều đang chờ ly cung tả vương đại hôn hảo một thấy tả vương phong thái đâu vân dung đôi mắt một trọn ngữ khí rất là không khách khí nói thành thân là đại hỷ sự tổng muốn náo nhiệt tốt hơn ly cung cảnh nội đại hôn ba ngày trước mới cho phép người tiến vào ta trước tiên một ngày trở về liền hảo nếu có người không thành thật đạm mặc sẽ không khách khí phương đông nhan thanh âm từ từ nói căn bản không vì hắn ngữ khí sở động những người đó tính cái gì mỹ nhân ở trong mắt hắn trên đời này chỉ có một mỹ nhân chính là hắn thường nhi vân thường vâu ngữ nhìn hai người Đối ấn Lam Thanh nói, Lam Thanh ca ca liền lưu lại đi, khoảng cách đại hôn cũng không đã bao lâu. Ấn Lam Thanh cười nói, đuổi đi ta cũng không đi, ta liền đại hôn hạ lễ đều mang đến, chờ ngươi đại hôn ngày ấy, ta nương cùng ta ông ngoại đều sẽ tới, đưa thân tổng yêu cầu mấy cái trường bối. Thật tốt quá, ta vẫn luôn muốn gặp ấn gì. Dứt lời vân thường lập tức nhớ tới phương đông tán cùng liêu phi giao tới, phương đông, tiểu thúc cùng tiểu thẩm còn không có trở về sao. Còn không có trở về, bất quá tiểu thúc đã truyền tin trở về, hắn thông qua liêu gia khảo hạch, còn muốn ba ngày mới có thể trở về, muốn thương lượng thành thân sự. Liêu gia người sẽ không tới tham gia hôn lễ, nhưng là sẽ cho liêu gia nữ nhi chuẩn bị của hồi môn, chính là liêu gia không ai tới tham gia hôn lễ, cũng không ai dám xem thường liêu gia nữ nhi, từ liêu gia ra tới nữ nhi các đều là thiên tài. Phương Đông Nhan giải thích nói, kia đông phương gia không phải muốn chuẩn bị tiểu thúc đại hôn. Vân Thường mày một chọn. Gia Gia đều chuẩn bị tốt mấy năm, chính là ngày mai thành thân cái gì cũng sẽ không kém. Phương Đông Nhan nghĩ đến nhà mình lão nhân kia mấy năm nay cấp thực không được trực tiếp đem hai người trói lại bái đường bộ dáng liền muốn cười, lúc này lao ra tử nên thỏa mãn. Vân Thường bừng tỉnh nhớ tới, chính mình cùng Phương Đông đại hôn có phải hay không quên mất cái gì? Nàng nhìn về phía Phương Đông Nhan nói, Phương Đông, chúng ta muốn thành thân, ta đều không cần đi gặp ngươi Gia Gia sao? Đông Phương ra những người khác, Phương Đông Nhan không thèm để ý nàng cũng không cái kia tâm tình hứng phó. Chính là hiện giờ hắn dòng chính thân nhân cũng chỉ có tiểu thúc cùng Gia Gia, thế nào cũng phải đi nhìn xem lão nhân ra đi. Ta đã cùng Gia Gia ước hảo, ngày mai đi Đông Phương ra thấy hắn. Phương Đông Nhan nhìn hậu chi hậu giác vân thường cười, cuối cùng biết nên đi trông thấy Gia Gia. Ngươi đã cùng Gia Gia ước hảo ngày mai, chính là ta còn cái gì cũng chưa chuẩn bị a. vân thường khẩn trương lập tức đứng lên đi bái kiến lao ra tử thế nào cũng muốn mang lễ vật đi a đông phương gia chủ sẽ thiếu cái gì thường nhi đưa hắn chút đan dược liền có thể vân dung đầy mặt hát tuyến nhìn nhà mình muội muội muội muội là hoàng cấp thất cấp đan sư nàng luyện chế đan dược chính là tứ phương đại lục tuyệt vô cận hưu tự nhiên là tốt nhất lễ vật phương đông nhăn cười vẫn là lần đầu tiên nhìn đến vân thường khẩn trương còn tưởng rằng nha đầu này không có gì có thể làm nàng khẩn trương đâu vân thường ngượng ngùng nhìn mắt nhà mình ca, ca nghĩ vừa mới đáp ứng ca ca đại hôn trước không rời đi cựu tiêu đảo ngày mai liền phải đi ra ngoài vân dung nhìn ra nàng tâm tư cũng không để ý tới nàng đối phương đông nhan nói ngươi tốt nhất trước đem đông phương ra những cái đó lạn đảo hoa thanh một thanh nếu làm thường nhi tâm tình không thuận ta xem ngươi có thể hay không cưới đến tức phụ còn không nhất định đâu phương đông nhan mặt tức khắp đen ta không có lạn đào hoa ngày mai trở về chỉ thấy ra ra Vân thường mắt hạnh níu lại, nàng cũng không phải là một lần nghe ca ca nhắc tới phương đông nhan lạn đào hoa, có thể làm ca ca vào lúc này nhắc tới sự, xem ra đông phương gia lạn đào hoa hẳn là đích sắc không ít. Thấu chương xong. Chương 383 huy hiếp ra ra, thêm càng. Chương 383 huy hiếp ra ra, thêm càng. Bởi vì ôn thải nhi sự, Vân thường đối lạn đào hoa gì đó một chút ấn tượng tốt cũng không có. Vân dung câu môi cười. Mục đích của hắn chính là nhắc nhở một chút nhà mình muội muội, đi Đông Phương ra dài hơn hai cái tâm nhãn, đừng làm cho người khi dễ đi. Mục đích đạt tới, đứng dậy túm ấn Lam Thanh rời đi. ấn Lam Thanh còn muốn nói cái gì, bị hắn ngạnh cấp túm đi rồi. Vân Dung trong lòng đắc ý cười, xem ngươi như thế nào cùng ta muội giải thích. Loại chuyện này cũng không thể quán, ta muội về sau làm sao có thời giờ cho ngươi quét tước đào hoa. Phương Đông Nhan nhìn đại cứu tử đi rồi, mắt vượng mị mị. Quả nhiên đại cứu tử cậu em vợ gì đó đều không phải cái gì người tốt. Tới, cùng ta đêm đến, đông phương ra có bao nhiêu đóa lạn đào hoa. Vân thường dịch đến hắn đối diện ngồi xuống, thật dài lông mi trên dưới nhấp nháy, làm cho phương đông nhan trong lòng thẳng ngứa. Thương nhi, ngần ấy năm ta đều không ở nhà trụ, nơi nào có cái gì lạn đào hoa. Phương đông nhan dịch đến bên người nàng. Vân thường lại dịch đến một cái khác ghế trên, sử cầm không ngôn ngữ nhìn hắn. Ý tứ là ta không tin. Phương Đông nhan lại ngồi qua đi, thở dài nói, thường nhi, thật sự không liên quan gì tới ta, là những người đó tưởng hướng ta bên người tắc nữ nhân, mỗi lần trở về ta đều là trực tiếp đến ra ra trong viện đi, bồi ra ra ăn bữa cơm, nói một lát lời nói, ta liền rời đi, những người đó ta một lần cũng chưa gặp qua. Vân Thường vẫn như cũ không nôn ngữ. Trước kia trước nay không gặp được tình huống như vậy, Phương Đông Nhan thật đúng là không biết như thế nào giải thích chuyện này, xem hắn phạm sầu bộ dáng, vân thường đứng lên, xoay người tiến bên trái trong phòng luyện đan đi, ngày mai muốn gặp Phương Đông Nhan ra ra, nàng chuẩn bị cấp lao ra tử luyện chế một ít dưỡng nguyên đan, hơn nữa một quả tẩy tùy đan, đều là lao ra tử có thể sử dụng thượng. Phương Đông Nhan đứng lên, nguyên bản không đem những cái đó hoa hồ điệp đương hồi sự, dù sao hắn cũng không ở đồng phương ra. Thành thân cũng sẽ cùng thường nhi ở tại ly cung, nhưng là xem thường nhi này thái độ, hắn cảm thấy vẫn là làm lao ra tử đem người đuổi rồi đi, chạy nhanh lấy ra truyền âm thạch liên hệ nhà mình ra ra. Ra ra, ngươi tôn tử có thể hay không cưới thượng tức phụ liền xem ngài. Tiểu tử thúi, ngươi cưới vợ quan lão nhân ta chuyện gì? Đối diện truyền đến một tiếng trung khí mười phần thanh âm. Đương nhiên quan ngài sự, ngày mai ta mang cháu dâu trở về xem ngươi. Cho nên ngươi hôm nay chạy nhanh đem những cái đó lạ đào hoa, không phải, này đó nữ nhân đều cho ta đuổi đi đi, nếu là ngày mai ra cái gì chẳng uống, ta không bao giờ đăng đông phương ra môn, liền họ đều sửa lại. Phương Đông Nhan không chút khách khí uy hiếp nói, ngươi cái tiểu tử thúi, dám uy hiếp ngươi ra ra, còn tưởng sửa họ, ngươi tưởng họ gì. Lão nhân hét lớn một tiếng, nếu là thường nhi bởi vì này đó nữ nhân sinh khí, ta chỉ có thể ở rể họ vân. Thường nhi nhưng không hào hống. Không để ý tới Lão gia tử giết gạo, Phương Đông Nhan thanh em vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, cũng liền hắn có thể đem ở rể nói như vậy đường hoàng. Đương nhiên, tiểu tử ngươi cũng thật có tiền đồ, cư nhiên muốn ở rể, cũng không chê mất mặt. Lão gia tử đều phải bị khí cười. Chỉ cần thường nhi cao hứng, thế nào đều được. Phương Đông Nhan đúng lý hợp tình nói. Một đám cưới vợ đều như vậy lao lực, có năng lực cùng nhân ra dùng A-đi-a. Liền biết uy hiếp lao nhân ta, được rồi, ta chờ hạ khiến cho này đó nữ nhân đều cút đi. Lao nhân thở phì phì nói. Phương Đông Nhan cười nói, vẫn là ra ra đau ta. Cùng ngươi tiểu thúc giống nhau, liền sẽ lấy miệng hướng ta, được rồi, chạy nhanh nói nói ta cháu dâu thích thứ gì, trước cùng ta lộ ra một chút. Vừa nói đến cháu dâu, lão ra tử ngữ khí tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Ra ra cấp cái gì nàng đều sẽ thích. Phương Đông Nhan cười nói, ân, nhìn dáng vẻ ta này cháu dâu tính tình thực hảo. Lao gia tử thanh âm nghe đều cảm giác đến hắn thật cao hứng. Người cháu dâu thích gan quả nhân. Phương Đông Nhan nhắc nhở một câu, ha ha, đã biết, đứa nhỏ này thật đúng là đáng yêu. Lao gia tử sung sướng thanh âm truyền đến, vân thường tuy rằng ở luyện đàn, cũng đem tổ tôn hai cái đối thoại nghe được rành mạch, cánh môi hơi hơi kiểu một chút. Phương Đông Nhan thu hồi truyền âm thạch. Lặng lẽ đẩy cửa ra, đi đến Vân Thường bên cạnh, thấy nàng đang ở luyện đan, biết là luyện cấp ra ra, liền ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nhìn nàng mặt nghiêng, nhìn nhìn liền cười. Vân Thường đem luyện chế tốt đan dược cất vào tinh xảo bình ngọc, liếc nhìn hắn một cái, "Phương Đông công tử, ngươi cười thực ngốc biết không?" Phương Đông nhan một đốn, một phen đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, "Ta cười thực đốc." Vân Thường thực nghiêm túc gật gật đầu. "Vậy ngươi thích sao?" Phương Đông nhan câu môi cười. Mị hoặc đến cực điểm. Vân Thường lại thực nghiêm túc lắc đầu. ân, Không thích. Phương Đông nhan trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi. Mắt hạnh trung xẹt qua một đạo tinh quang. Thích như thế nào có thể hình dung ta đối với ngươi hái. Trong phút chốc, Tuấn Nhan Thượng triển lộ ra một cái mê người tươi cười. Nàng một câu liền quyết định hắn hỉ nộ ai nhạc. Ở ngôi nàng hung hăng rơi xuống một hôn. Phương Đông công tử đời đời kiếp kiếp đều thua tại Vân Tiểu Thư trên người. Ha ha ha. tiếng cười như chuông bạc truyền ra đi. đang cùng ấn lam thanh nói chuyện vân dung nghe được nhà mình muội muội sung sướng tiếng cười, lắc đầu, nhanh như vậy liền đem người hướng hảo, phương đông nhan bản lĩnh không nhỏ. ấn lam thanh quay đầu từ cửa sổ nhìn về phía kia tối cao cung vũ, vân dung, ngươi có hay không cảm thấy, thường nhi muội muội cùng phương đông mạch ly tựa như nhận thức vài đời giống nhau. vân dung liếc mắt hắn nói, đó là bọn họ duyên phận, quản hắn mấy lời, ta chỉ xem đời này. đời này thường nhi là ta muội phương đông mạch ly liền phải đối nàng hảo so với ta cùng cha mẹ còn muốn đau nàng sủng nàng mới được bằng không mặc dù ta không phải đối thủ của hắn, không phải còn có cha ta nương sao ấn lam thanh bĩu môi trong lòng yên lặng vì phương đông mạch ly cảm thán một tiếng vân ra con rể không dễ làm a may mắn ngươi liền một cái muội muội bằng không không biết hai lại bị thai họa thiết tưởng bị ta muội muội thai họa người nhiều lắm đâu đáng tiếc ta muội trướng mắt Vân Dung đắc ý nói, nhà mình muội muội nhiều sẽ chọn nam nhân, một chọn liền chọn chúng tứ phương đại lục lợi hại nhất nam nhân. Đích xác như thế, cam tâm tình nguyện bị nàng thai họa người có khối người. Ấn lam thanh đến là thực nghiêm túc phù hợp nói. Vân thường đem bình ngọc một đám bai ở một cái tinh xảo dương nhỏ, thu hồi tới sau, nị ở phương đông nhan trên người nói, đêm nay cái gì đều không làm, mị Mỹ ngủ mở rớt. Hảo! Phương đông nhan bế lên nàng trở lại phòng ngủ. Vân Thường hoa tiến trong lòng ngực hắn, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Nửa đêm, Đạm mặc thanh âm ở bên ngoài văng lên, chủ nhân. Phương Đông nhan nhẹ nhàng đem Vân Thường đầu nhỏ phóng tới gối đầu thượng, lắc mình đi ra ngoài, xem mắt Đạm mặc nói, Ngươi hồi một chuyến đông phương ra, ta sợ ra ra đối những cái đó không biết xấu hổ người không có biện pháp, ngươi không cần khách khí, không đi trực tiếp ném văng ra, ném xa một chút. cần phải muốn bảo đảm chúng ta ngày mai trở về không có chướng mắt người xuất hiện, về sau những người đó như thế nào chính là tiểu thúc sự. Chờ chính mình cùng thường nhi đại hôn sau tuyên bố sẽ không kế thừa đông phương ra chủ chi vị sau, những người đó mục tiêu liền sẽ chuyển rời đến tiểu thúc trên người đi, đến lúc đó phiền lòng chính là tiểu thúc. Đúng vậy. Đạm mặc ngần ra, chủ nhân cứ thế cấp đem chính mình gọi tới chính là vì việc này, đại hôn sắp tới, hắn vội chân đánh cái hót. Việc này liền không thể để cho người khác đi làm sao. Tính, Vương Phi lần đầu tiên tới cửa, cũng không thể làm Vương Phi tâm tình không tốt, vẫn là chính mình đi thôi. Đạm mặc trực tiếp đi Đông Phương ra giải quyết những cái đó lạ đào hoa, Phương Đông Nhan lúc này mới yên tâm trở về ôm người yêu nhi ngủ. Ngay kế, sáng sớm Vân Thường liền tỉnh, tắm gội sau tuyển một bộ trước kia ở Thanh Xuyên Đại Lục khi Phương Đông Nhan cho nàng mua váy đỏ thay. phương đông nhan thân thủ cho nàng vãn nàng thích nhất tùy vân bối tóc huyết hồng mẫu đơn ngưỡng cây châm cắm vào tóc mây trong gương mỹ nhân như họa có thể chứ vân thường đứng lên xoay cái vòng hỏi phương đông nhan nắm lấy tay nàng ta thường nhi là thiên hạ người đẹp nhất nhi không trang điểm dung nhan đều có một không hai thiên hạ vân thường phụt một tiếng cười ta ra mặt nhưng không như vậy hậu thực hảo đi thôi phương đông nhan ở nàng mặt nghiêng thượng hôn một cái nói Ân, đi thôi. Hai người ra cửa phòng, liền thấy Vân Dung phủng một cái hộp gấm đi tới. Đây là cái gì? Vân Thường nghi hoặc nói. Đây là ca ca tâm ý, đưa cho Đông Phương gia chủ. Vân Dung đem hộp gấm đưa cho Vân Thường. Vân Thường tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, bên trong là một con màu xanh đen hương vấn cẩm, là ca ca thân thủ dệt. Ta thế ra ra cảm ơn đại ca. Phương Đông nhan nói. Vân Dung khỏe miệng vừa kéo. Hắn này đại ca kêu cũng không chê biến yếu, rõ ràng so với chính mình còn lớn hơn hai tuổi. Vân Thường khỏe miệng cũng chịu một chút, nàng trước kia như thế nào không phát hiện Phương Đông Nhan ra mặt như vậy hầu. Chạy nhanh đi thôi, Đông Phương gia chủ hẳn là sốt ruột chờ Vân Dung tránh ra thân đối hai người nói. ân ca ca, chúng ta đi rồi. Vân Thường thu hồi hộp ấm, cùng Phương Đông Nhan rời đi cựu tiêu đảo. Phương Đông Nhan mang theo nàng trực tiếp trốn vào không gian đường hầm. Tái xuất hiện khi cũng đã đứng ở đồng phương ra trước đại môn. Không hổ là có nội tình năm đại gia tộc, kia cổ xưa trang nghiêm sân chiếm địa vài ngàn bình, tường đỏ ngói xanh, cổ thụ che trời, nhìn liền cùng mặt khác sau quật khởi gia tộc có bản chất bất đồng, tường viện có hơn 10 mét cao, dù vậy, đầu tường thượng còn có nhánh cây ruỗi thân ra tới, có thể thấy được bên trong cây cối cũng là thụ linh không nhỏ, có chút trên cây còn mở ra hoa, tường ngoài tường loang thoáng. Có loại thực nồng hậu cổ vợ. Chính là như vậy trang nghiêm cổ xưa sân. Trước đại môn đứng hai bài ăn mặc vui mừng người hầu. Trên cửa cũng treo đỏ thâm tơ lụa. Nếu không phải biết hôm nay không phải chính mình thành thân nhật tử. Phương Đông tán cùng liêu phi giao còn không có trở về. Vân Thường đều hoài nghi hôm nay đông Phương ra ở làm hỷ sự. Đây là ở hoan nên thường nhi. Phương Đông nhan ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Muốn như vậy hương sư động chúng sao. Vân Thường lại có chút khẩn trương. Không có biện pháp, ra ra đại thầy ai kiếp nhưng chính là muốn phủng lên trời, ai cũng ngăn cản không được. Phương Đông Nhan nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, nói thật hắn cũng không nghĩ tới ra ra cư nhiên như thế dong trống khua chiêng hoan nên thường nhi. Vân Thường nhẹ nhàng câu lấy hắn tay, thấp giọng nói, bên trong sẽ không càng khoa trương đi. Phương Đông Nhan buồn cười nói, kiếp trước đối mặt thần Hoàng Cung một chúng quan viên thường nhi đều bình tĩnh phong dong, hôm nay đây là làm sao vậy? Những người đó cùng ta lại không có gì quan hệ, hôm nay muốn gặp không phải ngươi ra ra sao. Vân Thường ngập nước mắt hạnh nhanh như chớp chuyển động. Thấu chương xong. Chương 380 từ phương đông ra ra. Chương 380 từ phương đông ra ra. Phương đông nhan biết Vân Thường là bởi vì chính mình mà ở ý ra ra, cho nên mới sẽ khẩn trương. Nha đầu này nếu không quan tâm người, nàng căn bản là sẽ không để ý. Vào nàng tâm người nàng mới có thể moi tim đảo gan đối nhân ra. Nàng là bởi vì Gia Gia là yêu thương chính mình người, cho nên mới yêu ai yêu cả đường đi. Đừng khẩn trương, Gia Gia thực hảo ở chung, nói nữa không phải còn có ta sao. Phương Đông Nhan nắm lấy nàng đã ra mồ hôi tay nhỏ, hướng đại môn đi đến. Cửa thị vệ chạy nhanh không người thi lễ, ra mắt công tử, vân cô nương. Từ bọn họ xưng hô liền biết là Đông Phương Gia chủ cố ý phân phó. Phương Đông Nhan nâng giơ tay, đại môn cũng chậm rãi mở ra. Lúc này đừng nói vân thường, chính là Phương Đông Nhan đều nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, ra ra, hôm nay lại không phải cưới cháu dâu, ngài lao đến mức này sao. Còn không phải là hắn quyết định tại ly cung thành thân sao, Lão ra tử đến nỗi như vậy không nói gì phản kháng sao. Đại môn bên trong thảm đỏ từ cổng lớn vẫn luôn kéo dài hướng bên trong, thảm đỏ hai sườn chỉnh tề đứng một đám người, từ quần áo hầu hạ có thể thấy được. Những người này cũng không phải là cái gì người hầu, hẳn là đông phương gia chi thứ, tương đối so dòng chính một mạch con cháu loãng, chi thứ đích sắc cảnh lá tốt gây, đáng tiếc, đều không có như phương đông tán cùng phương đông nhan như vậy thiên tài nhân vật. Mọi người thấy đại môn mở ra, ánh mắt đều đầu chú ở vân thường trên người, đôi mắt đều co rụt lại, kia theo chân bọn họ ra công tử đồng dạng một thân đỏ tươi nữ tử cư nhiên mỹ như thế khuynh quốc khuynh thành. Trên người có không thua gì công tử xa cách hơi thở, cũng có đồng dạng tôn quý bệ nghệ khí thế, hai người như thần tiên thân thuộc giống nhau phiến nắm tay nhanh nhẹn mà đến, mắt nhìn thẳng từ bọn họ bên cạnh đi qua, phảng phất bọn họ căn bản nhập không được nàng mắt giống nhau. Phương Đông Nhan không xem bọn họ là bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn luôn luôn như thế, vân thường không xem bọn họ là bởi vì bọn họ không đáng nàng xem, tưởng tượng đến năm đó bọn họ cấu kết người ngoài hãm hại Phương Đông Nhan. Liền không có gì hảo tâm tình, có thể chịu đựng không tấu bọn họ một đốn đã là cực hạn. Những người này là phụng gia chủ mệnh lệnh tiến đến nên đón khách quý, bọn họ không nghĩ tới nên đón cư nhiên là phương đông nhan mang về tới nữ tử, hạng nhất có thoi ở sạch phương đông nhan dọc theo đường đi gắt gao nắm nàng kia tay, ánh mắt cũng là bọn họ trước nay không thấy được quá ôn nhu, những cái đó đem nhà mình chất nữ, cháu ngoại gái gì đó làm ra tưởng đưa cho phương đông nhan phụ nhân nhóm tâm đều dùng mình. Khó trách ngày hôm qua cả đêm, sở hữu tới đông phương ra sống nhờ các cô nương đều không thấy, còn không đợi các nàng điều tra rõ sao lại thế này, gia chủ mệnh lệnh liền xuống dưới, hiện tại nhìn đến phương đông nhan cùng vân thường còn có cái gì không rõ, cảm tình là sợ cho nhân ra ngột ngạt, cho nên đem các nàng an bài tiến vào người đều cấp lộng đi rồi. Không cam lòng rồi lại không dám ngôn ngữ, phương đông nhan là người nào. Hắn trừ bỏ đối gia chủ cùng hắn tiểu thúc. Đối những người khác lanh tâm lanh tình thực, đặc biệt là năm đó hãm hại chuyện của hắn, một cái 10 tuổi hài tử hóa thân tu la đại khai sát giới bộ dáng, làm cho bọn họ trong lòng run sợ, lòng còn sợ hãi. Hai người cứ như vậy ở Đông Phương ra mọi người đường hẻm hoan nên trung, đạp thảm đỏ đi đến Đông Phương ra yến phòng khách. Dọc theo đường đi vân thường đã lanh hội đến Đông Phương ra cổ xưa tinh mỹ kiến trúc, lịch sự tao nhã thoải mái lâm viên, khó trách này đó chi thứ sinh ra mặt khác tâm tư. Như vậy nội tình thâm hậu gia tộc ai không nghĩ nắm chặt ở chính mình trong tay. Bước vào đón khách thính, một cái tinh thần phấn chấn lao nhân, thẳng ngồi ở chủ vị thượng. Ra ra, Phương Đông Nhan chào hỏi nói. Vân Thường cũng thi lễ nói, Vân Thường bái kiến ra ra. Nàng nhưng không kêu đông Phương Gia chủ gì đó, Phương Đông Nhan gọi là gì nàng liền đi theo gọi là gì, dù sao ở trong mắt nàng, hắn chính là Phương Đông Nhan ra ra. Lao Gia tử đôi mắt sáng ngời. Ha ha cười nói, ân nha đầu so cái này tiểu tử thúi thảo hỉ nhiều. Lao gia tử ha ha cười, vân thường khẩn trương tâm tức khắc lòng xuống dưới, phương đông ra ra đích sắc thực hào ở chung. Vân thường trước đem ca ca chuẩn bị lễ vật trình lên, ra ra, đây là ca ca ta tâm ý. Lao gia tử bên cạnh người tiếp nhận hộp gấm, phóng tới lao gia tử trước mặt, mở ra hộp gấm cái nắp, đôi mắt co rụt lại, vân ra hương vân khẩm, kỳ thật. trừ bỏ phương đông lão gia tử cùng phương đông tán đông phương ra không ai biết vân thường cùng vân ra quan hệ mặc dù là lão gia tử bên người tùy hầu cũng không biết cho nên hắn mới có thể giật mình phương đông lão gia tử nhìn lễ vật sau nói vân tiểu tử có tâm về sau chính là người một nhà làm hắn có rảnh tới bồi lao nhân ta uống ly trà vân thường nhất định đem lời nói đưa tới ra ra đây là vân thường tâm ý vân thường cười đem chính mình chuẩn bị lễ vật đưa lên Lào gia tử trong mắt tức khắc xẹt qua một mặt ánh sáng, Dương ở vân thường tự mình đưa lại đây tinh mỹ dương nhỏ, cháu dâu chuẩn bị lễ vật a chờ mong a Vân thường đem cái dương mở ra, bên trong bãi hai mươi mấy người bình ngọc. Ra ra, cái này bình ngọc là một quả tẩy tùy đan, còn lại đều là dưỡng nguyên đan. Vân thường chỉ vào cái kia nhan sắc cùng mặt khác bình ngọc không giống nhau nói. Lào gia tử chính là nghe tôn tử nói qua, này cháu dâu chính là hoàng cấp thất cấp đan sư. Hoàng cấp ngũ cấp trở lên đan sư luyện chế tẩy tủy đan hiệu quả đối với hắn ngụy thần giai tu vi nhân tài hữu dụng, đáng tiếc tứ phương đại lục còn không có hoàng cấp ngũ cấp trở lên đan sư, hiện giờ có, hơn nữa vẫn là hắn cháu dâu. Lão gia tử trong lòng rất đắc ý nhìn nhìn lại số lượng không ít dưỡng nguyên lòng son càng thêm thoải mái, giữa nguyên đan cũng là ngưng tụ linh khí tốt nhất đan dược, đối với hắn cái này tu vi người, thật đúng là chỉ có này hai dạng đan dược hữu dụng, Cháu dâu là cái chi kỷ. Ha ha, hảo hảo, ra ra thích. Lao gia tử lập tức bảo bối đem cái dương thu hồi tới. Nên đón xong sau đều đi vào đón khách thính ngoại chờ mọi người nghe được bên trong láo gia tử từng đợt sung sướng sang sảng tiếng cười. Liền biết lao gia tử có bao nhiêu vui vẻ, đều thiếu niên không nghe lão gia tử như vậy thoải mái cười to qua. Đều thực buồn bực, nữ tử này liền như vậy đến lao gia tử niềm vui. Thương nha đầu như vậy có tâm. Gia Gia lễ vật khá vậy không thể nhẹ, bất quá, Gia Gia đưa lễ vật còn muốn chính ngươi có bản lĩnh bắt được. Lão Gia tử loát trọm râu cười tủm tìm nói. Vân thường nhớ mày, như thế nào đưa cái lễ vật còn muốn chính mình đi lấy? Cái này là Gia Gia thế ngươi mất mãi mãi đưa cho ngươi lễ vật. Lão Gia tử từ trong lòng ngực móc ra một quả cây châm tới, cây châm cứ như vậy bên người phóng, hiển nhiên lão Gia tử thực bảo bối. Phương Đông Nhan Phượng mâu một trọn. Xem mắt ra ra, ra ra cư nhiên muốn đem lúc trước cấp mãi mãi đinh ước tín vật đưa cho thường nhi. Vân thường thấy thế cũng minh bạch này cây châm đối lao ra tử ý nghĩa thực không bình thường. Thường nha đầu, đây là ra ra lúc trước cho ngươi mãi mãi đinh ước tín vật, có chữ vật không gian, bên trong đồ vật đều là ngươi mãi mãi trước kia thích, ngươi mãi mãi nàng đi thời điểm nhan nhi còn chưa tròn một tuổi, trước khi đi trước dặn dò ta, cái này để lại cho nhan nhi tức phụ. hiện giờ ta cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Lao gia tử vớt ve kia cái cây châm trong mắt có chút tư tác. Phương Đông nhan tâm vừa động, năm đó chính mình còn chưa tròn một tuổi, đối mãi mãi qua đời sự một chút cũng không hiểu biết, sau lại nghe Tiểu Thúc nói mới biết được mãi mãi là bị Đông Phương ra chi thứ người hạ độc. ra ra cùng cha, Tiểu Thúc dưới sự giận dữ diệt cái kia chủ mưu suốt một mạch người, một trăm lắm lời. Vân Thường dùng đôi tay tiếp nhận cây châm cây châm là bạch ngọc, chỉ có một đái phóng nụ hoa, đơn giản hào phóng. Nhìn cây châm phảng phất thấy được một cái ôn nhu như nước, đạm nhiên như cúc nữ tử đứng ở nàng trước mặt. Vân Thường tiếp nhận tới, không đi xem bên trong đều có cái gì, đưa cho Phương Đông Nhan, Phương Đông Nhan hiểu ý, tiếp nhận tới, cho nàng cắm ở bùi tóc thượng, màu trắng ngọc châm cùng nàng trên đầu màu đỏ cây châm tôn nhau lên thành huy, đến là đều làm dạng dỡ không ít. Lao gia tử thấy Vân Thường trực tiếp mang lên, vừa lòng gật gật đầu. Nha đầu này là cái hiểu chuyện. Đi thôi, hiện tại nhìn xem ngươi có thể hay không đem ra ra đưa cho ngươi lễ vật lấy đi. Lao gia tử đứng lên, dẫn đầu đi ra ngoài. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan song song đi theo hắn phía sau. Ngoài cửa người thấy Lao gia tử ra tới, đều chạy nhanh cúi đầu thi lễ. Lao gia tử đôi mắt lạnh lùng liếc mắt mọi người. Hôm nay Nhan Nhi mang cháu dâu trở về, các ngươi cũng nhận nhận người. Vân Thường về sau chính là Đông Phương gia Tôn Thiếu Phu Nhân. Mọi người tâm dùng mình, nay còn không có thành thân đâu, như thế nào liền Tôn Thiếu Phu Nhân đều xưng hô thượng. Gia chủ, Tôn Thiếu Phu Nhân là Vân Gia Thiên Kim Sao. Có người hỏi. Vân Gia, bọn họ trèo cao đến khởi chúng ta thường nha đầu sao. Lao Gia tử ngạo kiểu nói. Vân Thường trong mắt nhiễm điểm điểm ý cười, cái này ra ra thật đúng là cái bênh vực người mình. Đem các ngươi những cái đó dơ bẩn tâm tư đều thu hồi tới, về sau bất luận kẻ nào ra quyến đều không thể ở đồng phương ra ngủ lại. Lao gia tử lại nhắc nhở mọi người một câu, ý ngoài lời chính là nói cho bọn họ, đem tâm tư phong chính, nếu là có người dám phá hư hai người cảm tình, tự gánh lấy hậu quả. Mọi người tâm dùng mình, nguyên lai like đêm qua những cái đó vô duyên vô cớ mất tích chất nữ, cháu ngoại gái nhóm là Lao gia tử làm người động tay, tức khác trong lòng kinh hãi. đem chính mình tiểu tâm tư đều che giấu lên thường nha đầu đi thôi đối vân thường khi lão gia tử nói ôn hòa nhiều làm mọi người hâm mộ ghen tị hận nếu lão gia tử chưa cho nàng giới thiệu những người này vậy thuyết minh không có nhận người tất yếu vân thường đi theo lão gia tử rời đi ba người vừa ly khai những người này thần sắc tức khắc đều không tốt bọn họ tâm tư lão gia tử đều biết nhưng là vẫn luôn không quản bọn họ tưởng ngầm đồng ý Không thể tưởng được nhân ra là đến thời điểm mấu chốt mới ra tay, vừa ra tay khiến cho ngươi không có đánh trả đường sống. Hơn nữa Lao Gia Tử không cùng Vân Thường giới thiệu bọn họ, này cũng làm cho bọn họ rất nang kham. Đây là Lao Gia Tử ở nói cho Vân Thường, bọn họ những người này đều là có thể có có thể không. Nhìn ba người rời đi phương hướng, bỗng nhiên có người nói, gia chủ không phải muốn mang Vân Thường đi nơi nào đi. Có phải hay không, chúng ta còn sao? Có người căm giận nói, tức khác tất cả mọi người không ngôn ngữ, đích xác, bọn họ chỉ là dựa vào phương đông chủ gia chi thứ, căn bản không có lên tiếng quyền. Nếu không phải chủ gia đình tự không nhiều lắm, bọn họ căn bản không có khả năng sinh hoạt ở chủ trong nhà. Đây cũng là bọn họ chi thứ vì sao vẫn luôn tính kế chủ gia nguyên nhân. Đạm mặc vẫn luôn ẩn ở nơi tối tam, vì hoàn thành chủ nhân yêu cầu hắn tối hôm qua tới giải quyết cá lọt lưới sau, liền không rời đi. Nhìn những người đó sắc mặt trong lòng rất là khinh thường, một đám lấy hoán trả ơn gia hỏa, bạch nhãn lang nhất thích hợp bọn họ. Phương Đông lão Gia tử đưa cho Vân Thường một cái giấy dầu bao, Vân Thường mở ra vừa thấy, cư nhiên là một đại bao quả nhân, bên trong các loại quả nhân đều có, thực toàn, hương khí phát mũi, hẳn là vừa mới nướng hảo không bao lâu. Cảm ơn Gia Gia. Vân Thường cảm động nói, vẫn là cái hài tử. lão Gia tử ha ha cười. vừa đi vừa cùng vân thường nói chuyện để tài đương nhiên không rời đi phương đông nhan giảng đều là hắn khi còn nhỏ sự vân thường trước kia nghe phương đông tán nói qua phương đông nhan khi còn nhỏ sự phần lớn đều là hắn mang theo phương đông nhan ở bên ngoài phát sinh sự lao ra tử nói chính là phương đông nhan ở nhà sự vân thường nghe được mùi ngon phương đông nhan rất là vô ngữ nhìn hai người một cái giảng hứng thú bừng bừng một cái ăn cao hứng nghe được hứng thú giặt dào, cũng chỉ có thể cười cười mà thôi Thường nha đầu, tới rồi." Phương Đông láo ra tử dừng bước. Thấu chương xong. Chương 385 Bình Tĩnh Cái Giám. Chương 385 Bình Tĩnh Cái Giám. Vân Thường nhìn lại, trước mắt là một cái thạch động, cửa động có hai phiến đóng cửa dày nặng cửa đá, mặt trên có khắc một cái đằng vân giá vũ cự long, bởi vì này cự long, này cửa đá nhìn qua đều uy vũ rất nhiều. Thạch động bên cạnh có một cái thác nước. nhưng là chỉ thấy được nước chảy lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm vân thường biết hẳn là có kết giới ngăn cách thác nước có trăm mét trên lệch tuy rằng nghe không thấy thanh âm chính là nhìn cảm giác cũng thực đồ sộ lão gia tử thấy vân thường ánh mắt lạc hướng thác nước cười nói nơi đó là đông phương già con nối dõi khi còn nhỏ luyện thể địa phương thác nước là trải qua đặc thù xử lý trọng lực rất mạnh nhan nhi hắn cha cùng tiểu thúc đều là ở 10 tuổi thời điểm luyện thể xong thường nha đầu đoán xem nhan nhi vài tuổi luyện song thể năm tuổi vân thường đột miệng tốt ra lão gia tử vừa nói nàng liền nghĩ đến hẳn là năm tuổi như thế nào việc này nhan nhi cũng nói cho ngươi lão gia tử kinh ngạc nhìn mắt nhà mình tôn tử ta chưa nói phương đông nhan thanh minh nói ta đoán như vậy khó khăn cũng chỉ có thể khó trụ năm tuổi phía trước hắn vân thường tự hào nói Nàng nhớ rõ chính mình ở thông thiên bí cảnh trung thác nước luyện thể khi phương đông nhan liền nói quá, hán luyện thể địa phương so với kia thác nước cường độ lớn hơn, hiện tại vừa thấy đích xác như thế, thông thiên bí cảnh trung thác nước căn bản không có biện pháp cùng nơi này so. Nếu không phải nàng ở học viện thanh minh bí cảnh trung lôi đỉnh trong hồ luyện quá thể, hiện tại nơi này đối với nàng tới nói không có ý nghĩa, nàng tin tưởng phương đông nhan tuyệt đối sẽ đem nàng cấp ném vào nơi này luyện thể đi. lao gia tử ngẩn ra ngay sau đó cười ha ha lên xem mắt nhà mình tôn tử kiêu ngạo nói nói rất đúng năm đó chúng ta đều thực khiếp sợ cảm thấy đông phương gia mạnh nhất người nhất định là nhan nhi quả nhiên như thế lao gia tử nhìn xem nhà mình tôn tử mỗi lần trở về trên người hắn hơi thở đều không giống nhau chính mình đã sớm nhìn không thấu hắn tu vi trong lòng tự nhiên là thực kiêu ngạo đó là tự nhiên nhớ năm đó hắn chính là thần hoàng vân thường đương nhiên nói Ra Ra, việc này về sau các ngươi lại cho nhau tham khảo. Phương Đông Nhan nhìn một gia một trẻ đặc biệt an ý khích lệ khởi chính mình tới, tuy rằng trong lòng thật cao hứng, nhưng là vẫn là nhắc nhở Ra Ra đừng quên chính sự. Lão Gia tử gật gật đầu, chỉ vào huyệt động nói, thường nha đầu, ngươi nghĩ muốn cái gì bảo bối đánh giá tiểu tử này đều có thể cho ngươi làm ra. Ra Gia tưởng, đưa ngươi cái gì lễ vật đều không bằng đưa ngươi hạng nhất bản lĩnh tới thật sự. Nơi này lưu không được các ngươi, các ngươi về sau phải đi lộ nhất định là cường giả chi lộ, nhiều hạng nhất bản lĩnh nơi tay chẳng khác nào nhiều hạng nhất bảo mệnh thủ đoạn, nơi này là đông phương gia trực hệ con cháu tu luyện tinh trận địa phương, chỉ có. Đặt tới tinh trận sư ngũ cấp mới có thể đi vào, nhan nhi nói ngươi hiện tại đã lục cấp tinh trận sư, đi vào không thành vấn đề, hảo hảo quý trọng cơ hội này, chỉ có lần đầu tiên đi vào thu hoạch lớn nhất, thời gian vì ba ngày. Ba ngày vừa đến sẽ tự động đưa ngươi ra tới, có thể đạt tới cái gì tiêu chuẩn liền xem bản lĩnh của ngươi. Vân thường tức khắc hưng phấn, nàng tinh trận sư đạt tới lục cấp sau rốt cuộc không thăng cấp, chính yêu cầu một cái cơ hội, khó trách phương đông Nhan cũng chưa thúc giục nàng tu luyện tinh trận. Thương nhi, bên trong là có thể bắt trước, không câu nệ ngươi bất luận cái gì sức tưởng tượng, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, đều có thể ở bên trong thử xem. Bên trong ngươi bày ra tinh trận đều so bên ngoài bình thường có khó khăn, ở bên trong thành công, bên ngoài liền rất dễ dàng, ngươi vẫn luôn không có cơ hội tu luyện không gian chi lực, đây là cái cơ hội tốt. Phương Đông Nhan nhắc nhở nói, ngươi năm đó tiến vào sau tăng lên mấy cái cấp bậc. Vân Thường ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, ra tới nói cho ngươi. Phương Đông Nhan cười quát hạ nàng cái mũi. Vân Thường xoa xoa cái mũi của mình nói, hảo đi. Xem ra ta muốn thực nỗ lực mới được. Lào ra tử xem mắt hai người đôi tay vận khởi linh lực, cửa đá chậm rãi mở ra, bên trong quen thuộc không gian chi lực mặt tiền cửa hiệu mà đến. Vào đi thôi. Phương Đông nhan nhẹ giọng nói. Vân Thường gật gật đầu, cất bước đi vào cửa đá, đi vào phía sau cửa đá liền chậm rãi đóng cửa. Mà Vân Thường đi vào, dưới chân không còn, nàng chạy nhanh ngự không dựng lên, mới phát hiện toàn bộ không gian đều là hư vô mờ mịt. Căn bản là không có có thể đặt chân địa phương, nói cách khác, ba ngày thời gian nàng đều phải ở ngự không dưới tình huống tu luyện bày trận này khó khăn có thể nghĩ. Gặp phải loại tình huống này, nàng chẳng những không có lo lắng ngược lại càng thêm hưng phấn, không có áp lực liền không có động lực, không có động lực như thế nào sẽ có tiến bộ. Cửa đáng ngoại, phương đông lão ra tử đối phương đông nhan nói, nhan nhi, ngươi xác định thường nha đầu đi vào hành. Xác định. Phương Đông Nhan xoay người lui tới khi đường đi đi, ngươi liền đối nàng như vậy có tin tưởng, lao ra tử đuổi theo đi. Chủ ý này là Phương Đông Nhan ra, hắn nguyên bản còn lo lắng Vân Thường có thể hay không hành, nơi này cũng không phải là ai đều có thể đi vào. Đông Phương gia chuyển thừa nhiều năm như vậy, đi vào người không vượt qua mười người, chính là Phương Đông Nhan nói chỉ có nơi này có thể làm nàng tăng lên tinh trận sư cấp bậc, hắn liền minh bạch. Chỉ sợ nha đầu này cũng là cái yêu nghiệt tồn tại Hôm nay vừa thấy Hắn liền minh bạch Tuy rằng minh bạch nhưng là xem phương đông nhan một chút Đều không lo lắng bộ dáng Hắn vẫn là không hiểu Nhớ năm đó tiểu tử này đi vào khi chính mình Còn lo lắng ba ngày đâu Ra ra là chưa thấy qua nàng tu luyện Thẳng đến trước mắt mới thôi Ta liền không gặp như vậy tu luyện khó trụ quá nàng Chỉ cần nàng muốn làm sự Thực mong là có thể tiến vào cảnh giới chung Ngay từ đầu chính là như vậy Vân thường từ có thể tu luyện đến bây giờ, đều là hắn nhìn đi tới, mắt phượng xẹt qua một mặt ánh sáng nu hòa, kia nha đầu là nhìn xem liền sẽ, sẽ không ngươi một chút liền sẽ, bằng không chính mình cũng có thể thực mau cân nhắc ra tới, ở tu luyện thượng hắn trước nay không phục quá ai, liền nàng làm hắn lau mắt mà nhìn. Hắn đều hoài nghi trên đời này chỉ có nàng không nghĩ học, không có nàng học không được. Lao ra tử quay đầu lại nhìn mắt cửa đá, lại hỏi, Ngươi cảm thấy thường nha đầu ra tới có thể đạt tới mấy cấp. Ra tới khi ra ra sẽ biết. Phương Đông Nhan tiếp tục đi phía trước đi. Này ba ngày ngươi ở nhà không đi rồi đi. Lao gia tử hỏi, ngần ấy năm tiểu tử này cũng không như thế nào ở nhà đợi. Chính là từ dưới giới khi trở về bế quan hai tháng, xem như ở nhà đợi. Có việc cùng ra ra nói, nói xong liền hồi ly cùng một chuyến, trở thường nhi ra tới khi ta tới đón nàng. phương đông nhan vừa nói vừa đi ngươi đem tức phụ lưu nơi này cũng yên tâm lao gia tử không cam lòng nói nàng ra tới phía trước ta liền đã trở lại nói nữa liền những người đó không chọc nàng là sáng suốt dám trêu nàng cũng liền sống đến đầu đánh giá nhẹ nhất cũng sẽ đem đông phương gia cấp lộng cái đế hướng lên trời phương đông nhan khinh thường nói thiết lao gia tử trắng nhà mình tôn tử liếc mắt một cái xem hắn bạo bối giống như ai đều không bằng thường nha đầu giống nhau phương đông nhan thấy ra ra giống như không tin chính mình nói lại nói dị vãng đắc tội nàng người đều bị nàng cấp diệt môn khi đó nàng tu vi còn rất thấp vừa mới tấn chức đi lên khi thánh giai sơ cấp nàng liền đem trình ra truyền tống trận làm hỏng ra ra cảm thấy năm đại thế gia ở bên trong ai làm đến lao ra tử ngận ra đem truyền tống trận làm hỏng mặc dù là bắt cấp tinh trận sư chính mình thành lập truyền tống trận muốn hủy diệt cũng không dễ dàng kia nha đầu như thế nào làm được, nàng như thế nào làm được. Phương Đông Nhan cười cười, đi vào chính mình trong viện chính sảnh, như thế nào hủy không quan trọng, quan trọng là nàng có cái kia bản lĩnh, càng quan trọng là nàng hiện tại muốn hủy hoại năm đại gia tộc truyền thừa. Cái gì? Lao gia tử tức khắc thất thanh nói. Thấy Phương Đông Nhan bình tĩnh bộ dáng chỉ vào hắn hỏi, ngươi liền như vậy có nàng, nàng nếu là tưởng trời cao. Ngươi có phải hay không liền cho nàng chọc cái lỗ thủng ra tới a? Ra ra, bình tĩnh, trước hết nghe ta nói. Phương Đông Nhan thanh em vẫn như cũ không vội không hoảng hốt, bình tĩnh cái rắm." Lão gia tử bạo thô khẩu. Phương Đông Nhan bất đắc dĩ thở dài, chính mình Ra Ra đều như thế, nếu là mặt khác tứ đại gia tộc biết này tin tức tất nhiên sẽ liên thủ cùng thường nhi đua cái ngươi chết ta sống. Lão gia tử hơn nửa ngày mới thuận qua khí tới, ngồi xuống nói, nói đi. cái gì nguyên nhân cho các ngươi muốn hủy hoại năm đại gia tộc truyền thừa phương đông nhan đem năm đại thần thú cùng năm đại gia tộc quan hệ kỹ càng tỉ mỉ nói lại đem tứ đại gia tộc muốn triệu hoán thần thú sự cũng nói còn cùng hắn phân tích năm đại gia tộc con cháu bởi vì cái này truyền thừa ở mặt khác lĩnh vực cũng chưa cái gì đột phá hơn nữa cái này truyền thừa nói đến cùng cũng bất quá là cái công pháp mà thôi về sau hắn rời đi nơi này sau sẽ cho đông phương ra con cháu tìm kiếm thích hợp đẳng cấp cao công pháp không thể so cái này truyền thừa kém lao gia tử nghe xong trầm mặc một hồi lâu rốt cuộc làm ra một cái quyết định ngươi nói rất đúng không phá thì không xây được nam đại gia tộc cũng là nên thay đổi một chút đi làm đi liền từ đông phương gia bắt đầu dù sao ngươi ra ra cũng không có cấp thần thú đương nô buộc nguyện vọng thấy thuyết phục ra ra phương đông nhan mọc ra một hơi ra ra coi như không biết chúng ta còn cần làm chút chuẩn bị thế nào cũng muốn hai tháng sau Đã biết, con có, truyền thừa hủy hoại lúc sau, những người đó liền đều phân ra đi thôi, tiểu thúc cùng tiểu thẩm muốn thành thân, về sau cũng sẽ có chính mình hài tử, ta không nghĩ bọn họ bước ta cha mẹ vết xe đổ. Phương Đông Nhan thần sắc tối xâm lại, kiếp trước kiếp này hắn giống như cùng cha mẹ cũng chưa cái gì duyên phận. Vốn dĩ hắn không nghĩ quản những người đó sự, chính là tiểu thúc cùng tiểu thẩm thành thân sau tất nhiên sẽ ở nhà thường trú xuống dưới, hắn nhưng không nghĩ bọn họ xảy ra chuyện gì. Lão gia tử nghe Phương Đông Nhan nói biểu tình cũng bi thương lên, nhớ tới chính mình đại nhi tử cùng con dâu cả, biết tôn tử nói rất đúng, cái gì đều không có chính mình nhi tử, tôn tử quan trọng. Hảo, liền ấn ngươi nói làm. Lão gia tử đứng dậy khoanh tay đi ra ngoài. Phương Đông Nhan nhìn ra ra bóng dáng, mắt Phượng thật sâu, về sau hắn cùng thường nhi rời đi tứ Phương Đại Lục, có tiểu thúc cùng tiểu thẩm bồi ra ra, ra ra cũng sẽ không cô đơn. về sau tiểu thúc cùng tiểu thẩm nhiều sinh mấy cái hài tử sẽ càng náo nhiệt đứng dậy đi ra cửa phòng đạm mặc xuất hiện ở bên cạnh hắn chủ nhân đã xảy ra chuyện phương đông nhan nghe vậy mắt phượng nhíu lại xảy ra chuyện gì luyện tu cần tìm được rồi chính là người đã hôn mê bất tỉnh thương thế thực trọng đạm mặc bẩm báo nói người hiện tại ở đâu phương đông nhan phượng mâu trung ấp thủ ra một cổ gió lốc thường nhi mới vừa đi vào muốn ba ngày sau mới có thể ra tới chỉ mong luyện tu cẩn có thể chịu đựng đã đưa về ly cung đặng mặc nói chúng ta trở về làm vân tam cùng vân bốn lưu lại âm thầm thủ thường nhi có không có mắt trực tiếp xử lý rớt phương đông nhan thanh âm lạnh rất nhiều đúng vậy đặng mặc gọi tới vân tam cùng vân bốn dặn dò vài câu cùng phương đông nhan rời đi đông phương ra hồi ly cung đi thấu chương xong chương 386 cứu người quan trọng Thêm càng, chương 386 cứu người quan trọng, thêm càng. Hai người sẽ mở không gian trực tiếp xuất hiện tại ly cung. Vương thượng, một bọn thị vệ lập tức thi lễ. Ly cung đã bố trí thực vui mừng, lui tới người đều bận bận rộn rộn, phương đông nhan trực tiếp đi vào an trí luyện tu cẩn cung điện. To rộng cung điện, trên giường nằm sắc mặt tái nhợt luyện tu cẩn, nếu không phải biết người còn sống, đều hoài nghi đó là cái người chết. Phương Đông Nhan lắc mình đi vào mép giường, Ly Cung Đan Sư một tấc cũng không rời canh giữ ở luyện tu cẩn trước mặt, thấy Phương Đông Nhan đã trở lại, chạy nhanh thi lê nói, Vương Thượng. Hắn ra sao? Mắt Phượng ngưng định ở luyện tu cẩn trên người hỏi. Vương Thượng thứ tội, thương thế quá nặng, thuộc hạ vô lực xoay chuyển trời đất. Đan Sư tức khắc quy xuống. Kỳ thật Ly Cung Đan Sư là tứ phương đại lục cái thứ tư hoàng cấp Đan Sư, chẳng qua tứ phương trên đại lục người cũng không biết mà thôi. nếu hắn đều nói không có cách nào như vậy cửu tiêu đảo ba vị hoàng cấp đan sư cũng không có biện pháp phương đông nhan phượng mâu phát lệnh cho hắn tục ba ngày mệnh có thể làm được hay không đan sư từ trên mặt đất bỏ dậy nói có thể phương đông nhan thở phào nhẹ nhõm nói này ba ngày ngươi liền thủ tại chỗ này ta không cho phép hắn xuất hiện bất luận cái gì chẳng uống đan sư lập tức nói là vương thượng yên tâm ta tất nhiên đôi mắt đều không nháy mắt thủ Phương Đông Nhan thật sâu nhìn mắt luyện tu cẩn, lúc trước rời đi thanh xuyên đại lục khi, hắn cấp luyện tu cẩn một quả lệnh bài, có thể tùy ý đi hắn cửa hàng lấy hắn yêu cầu đồ vật, chỉ cần hắn dùng cái này lệnh bài hắn liền biết hắn ở nơi nào, chính là lâu như vậy luyện tu cẩn cư nhiên một lần cũng chưa dùng quá, hơn nữa lấy hắn y, y thuật cũng không có khả năng lâu như vậy còn yên lặng vô danh, hắn cảm thấy sự tình không đúng, không cùng vân thường nói, trực tiếp làm ly cung người đi tìm người. kết quả tìm 3 tháng đều không có tin tức hắn liền biết luyện tu cẩn khẳng định là đã xảy ra chuyện liền tăng lớn lực độ đi tìm không thể tưởng được cư nhiên tìm trở về hơi thở thoi thoát hắn xoay người ra cung điện ai tìm được hắn đem người mang đến đúng vậy đạo mặc lập tức đi gọi người ly cung chính điện phương đông nhan ngồi ở vương toạ thượng nhìn phía dưới đứng ba người hỏi các ngươi như thế nào tìm được hắn trong đó một người về phía trước một bước đáp lời nói Hồi vương thượng, chúng ta là ở đất liền tìm được hắn. Kỵ cảng tỉ mỉ nói nói. Phương Đông Nhan Phượng mâu ám ám, đất liền người nào đem hắn hại thành như vậy? Chúng ta tìm ba tháng cũng chưa tìm được người, liền tưởng người này khẳng định không ở bên ngoài. Nếu tồn tại khẳng định chính là bị giam giữ ở địa phương nào, chúng ta liền âm thầm điều tra những cái đó địa phương âm thầm bắt người. Cái kia gia tộc có cái gì không thích hợp địa phương, liền phát hiện đất liền đệ nhị đại gia tộc tần gia âm thầm bắt người. Hơn nữa chuyên môn chảo những cái đó không có gì bối cảnh cùng thế lực tuổi trẻ nam tử, mà này đó nam tử đều có một cái điểm giống nhau. Chính là đều lớn lên và tuân Mỹ, tu vi thiên phú cực hảo, cho nên chúng ta liền âm thầm theo dõi, phát hiện giam giữ những người đó địa phương, nhưng là cũng không ở bên trong tìm được hắn. Chúng ta rời đi khi, ở một chỗ trong rừng phát hiện hắn, lúc ấy hắn còn thanh tỉnh, bởi vì lúc ấy hắn thực chật vật chúng ta cũng không nhận ra hắn, nhìn đến chúng ta sau. Có lẽ là nhận thức chúng ta trên người thanh long tiêu chí, kích động lấy ra vương thượng lệnh bài, chỉ nói hắn kêu luyện tu cẩn, liền. Hôn mê đi qua. Chúng ta lúc này mới nhận ra là hắn, cho hắn ăn vào một quả bồi nguyên đan liền đem hắn mang về ly cung tới. Ân, làm không tồi. Phương Đông Nhan gật đầu nói, luyện tu cẩn thương như vậy trọng, nếu không phải bọn họ cấp luyện tu cẩn dùng bồi nguyên đan, hắn không có khả năng tồn tại đi vào ly cung. Đây là thuộc hạ nên làm. Ba người vui sướng đáp, có thể được đến vương thượng khích lệ đối với bọn họ tới nói là lớn nhất vinh quang. Phát hiện hắn địa phương khoảng cách tần gia giam giữ người địa phương có xa lắm không? Phương Đông Nhan trực giác luyện tu cẩn thương hẳn là cùng tần gia người có quan hệ. Ước chừng 10 dặm địa. "Hảo, các ngươi lập tức trở về, điều tra rõ tần gia trộm tới như vậy nhiều người làm gì dùng." Phương Đông Nhan phân phó nói. Đúng vậy ba người lĩnh mệnh rời đi. Đạm Mặc đứng ở một bên nhìn Phương Đông Nhan, Phương Đông Nhan ngồi ở vương Tọa thượng, mắt Phượng ngưng định ở ngoài cửa, hiện tại không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể giữ được luyện tu cần mệnh, chờ Vân Thường ra tới. Vân Thường nói qua, chỉ cần có một hơi ở nàng liền có biện pháp cứu người, chỉ mong tu cần có thể đỉnh đến Thường Nhi ra tới. Như thế nào sẽ như vậy xảo, nếu là đuổi ở Thường Nhi đi vào trước được đến tin tức thì tốt rồi. Đông phương gia tu luyện tình trận địa phương bên trong co cấm chế, tiến vào sau, bất mãn ba ngày là vô pháp ra tới. Hoắc mắt đứng lên, lại đi luyện tu cẩn trụ cung điện, hắn ngồi ở mép giường, thanh âm trầm thấp nói với hắn lời nói. Tu cẩn, chịu đựng, ba ngày sau thường nhi liền sẽ tới cứu ngươi, ngươi không thể từ bỏ, thường nhi nếu là biết nàng nghĩa minh như vậy không tiền đồ sẽ đem ngươi từ diêm vương trong điện nắm trở về mắng. Ta còn không có nói cho ngươi. ta cùng thường nhi muốn đại hôn còn có hơn 10 ngày ngươi không phải muốn làm ta đại cứu ca sao vậy ngươi liền phải chịu đựng chờ ngươi đã khỏe chúng ta đi cho ngươi báo thủ ngươi càng muốn thân thủ báo thủ đi thường nhi hiện tại rất lợi hại nàng đã là hoàng cấp thất cấp đan sư tu vi đã là tôn giai bắt cấp còn sẽ luyện kim vẫn là xuất sắc tinh trận sư ngươi muốn tỉnh lại nhìn xem ngươi nghĩa muội có bao nhiêu xuất sắc ta ở tứ phương đại lục không có bằng hữu ngươi là ta duy nhất bằng hữu cho nên ngươi nhất định phải tỉnh lại chúng ta không phải ước hảo làm cả đời bằng hữu sao ngươi cũng không thể thất ước chưa bao giờ nói nhiều phương đông nhàn cư nhiên lại nhải nói hơn nửa ngày nghe được một bên đan sư trong lòng một trận động dung không thể tưởng được vương thượng cư nhiên cũng có như vậy cảm tính thời điểm cũng minh bạch nguyên lai người này là vương thượng duy nhất bằng hữu vẫn là vương phi nghĩa minh khó trách vương thượng như thế để ý như vậy chính mình càng muốn bảo vệ tốt hắn Nhất định làm hắn đỉnh đến vương phi tới Đạm mặc đứng ở cửa đại điện Nhưng Phương Đông Nhan nói hắn nghe rành mạch Hắn nhất minh bạch Phương Đông Nhan tâm tình Chủ nhân kiếp trước kiếp này Cũng liền luyện tu cần một cái bằng hữu. Trong lòng âm thầm cầu nguyện luyện tu cần Có thể nhịn qua này một quan Này ba ngày Phương Đông Nhan đều tại ly cung Trừ bỏ xử lý sự tình ngoại Hắn đều ở luyện tu cần mép giường nói Với hắn lời nói Hắn biết có đôi khi người tuy rằng hôn mê nhưng là linh hồn lại là thanh tỉnh có thể nghe thấy hắn nói như vậy hắn cũng có kiên trì đi xuống tin tưởng cùng nghị lực ngày thứ ba phương đông nhan sáng sớm liền tới đến hắn nơi này tu cẩn ngươi thực kiên cường ta đây liền đi tiếp thường nhi ngươi nhất định phải chờ đến chúng ta trở về dứt lời hắn liền hoa khai hư không trở lại đông phương gia lão gia tử đã ở sơn động trước chờ thấy phương đông nhan chừng hắn một cái ngươi thật đúng là véo chuẩn thời gian ra gia ra gia, thường nhi ra tới ta liền mang nàng đi phương đông nhan thần sắc ngưng trọng nói xảy ra chuyện gì ngươi tiểu thúc hôm nay trở về các ngươi không thấy thấy liền đi lao gia tử nhìn đến hắn thần sắc hỏi tu cẩn đã xảy ra chuyện mệnh huyền một đường chờ thường nhi đi cứu mạng phương đông nhan hít sâu một hơi này ba ngày hắn thần kinh vẫn luôn banh gắt gao tu cẩn chính là ngươi tại hạ giới giao cái kia bằng hữu lao gia tử ngẩn ra hỏi đúng vậy chính là hắn, này ba ngày đều dùng đan dược treo mệnh đâu, Cứu người quan trọng, ta chờ ngươi tiểu thúc trở về, liền cùng đi ly cùng, dù sao các ngươi đại hôn ta cũng phải đi, liền trước tiên mấy ngày đi thôi. Lao gia tử lập tức nói. Phương Đông Nhan gật gật đầu, mắt Phượng nhìn Sơn Động Môn, tuy rằng cho thấy bình tĩnh, chính là trong lòng lại rất sốt ruột, hôm nay buổi sáng hắn xem luyện tu cẩn hơi thở càng yếu đi, thật sự chỉ còn một hơi. Không biết tới hay không đến cập cứu hắn. Dây nặng cửa đá chậm rãi mở ra, một đạo thân ảnh màu đỏ bị trực tiếp từ bên trong tung ra tới, phương đông nhan thân hình vừa động, tiếp được nàng. Thiết, liền không thể lại chờ một lát, liền thiếu chút nữa điểm. Vân thường nhìn đóng lại cửa đá hầm hừ nói. Lao ra tử khỏe miệng vừa kéo, nha đầu này như thế nào như vậy tinh thần. Cái nào từ bên trong ra tới không đều là thực mỏi mệt hận không thể ngủ trước ba ngày ba đêm cảm giác. Nhà đầu này còn có tinh lực tàu nhỏ, dựng lên nhìn dáng vẻ ở bên trong còn không có đãi đủ. Hắn đang muốn hỏi một chút vân thường tinh trận sư cấp bậc, trước mắt nơi nào còn có bóng người, lão ra tử chỗ mắt nửa ngày, khi thiếu chút nữa dậm chân, nói một câu thời gian đều không có sao. Nghĩ có thể làm nhà mình tôn tử cấp thành như vậy, thuyết minh luyện tu cẩn thật sự nguy ở sớm tối, tính, chính mình một phen tuổi, đừng cùng hai tử so đo, chạy nhanh nhìn xem tán nhi trở về không. Đã trở lại bọn họ cũng đi ly cùng hắn còn muốn nhìn một chút cháu dâu tinh trận sư cấp bậc, còn muốn nhìn một chút tôn tử duy nhất bằng hưu. Vội vàng vội kêu tới tùy hầu, đi xem, tán nhi trở về không. Vân thường mới vừa phát một câu bực tức, liền phát hiện hai người đã tới rồi một cái khác địa phương. Nàng mắt to nhanh như chớp chuyển động, rôi đầu khắp nơi nhìn xem, phương đông, nơi này là chỗ nào? Ly cung. Phương đông nhăn nói. Ly cung. Như thế nào tới ly cung, ta còn không có cùng ra ra chào từ biệt đâu. Vân Thường khó hiểu nói. Ta đã cùng ra ra nói, tu cẩn chờ ngươi cứu mạng đâu. Phương Đông Nhan ôm Vân Thường trực tiếp đi vào luyện tu cẩn trụ cung điện. Cái gì? Nghĩa Vinh làm sao vậy? Vân Thường lúc này mới phát hiện Phương Đông Nhan biểu tình thực ngưng trọng. Bị ngươi bị thương, dùng đan dược treo một hơi, đã ba ngày, thật sự chỉ còn một hơi. Khi nói chuyện, Phương Đông Nhan đã ôm Vân Thường vào cung điện, đem nàng trực tiếp phóng tới mép giường. Chạy nhanh nhìn xem, tu cẩn còn có thể cứu trước không? Phương Đông Nhan thúc giục nói. Vân Thường vừa thấy đến trên giường nằm sắc mặt tái nhợt, luyện tu cẩn tâm lộ bột một chút, quả nhiên chỉ còn một hơi. Nàng lập tức lấy ra châm quấn, lả tả sáu châm rơi xuống, khóa trụ hắn mạch máu, cũng tương đương khóa trụ hắn cuối cùng một hơi tức. Sau đó sờ lên hắn mạch đập. mắt hạnh trung lửa giận không chút nào che giấu toát ra tới người nào đem nghĩa huynh thương như vậy trọng vẫn luôn thủ luyện tu cẩn đàn sư nhìn đến vương đông nhan ôm một nữ tử tiến vào tuy rằng đoán được là vương phi nhưng là hắn nghĩ tới lần đầu tiên thấy vương phi khi cảnh tượng nhưng là tuyệt đối không có trước mắt một màn này vương thượng cư nhiên ôm vương phi tiến vào quả nhiên là đem vương phi trở thành bảo bọn họ ly cung người đều biết này ly cung vương thượng chính là cấp vương phi kiến tạo tuy rằng kiến tạo ba năm nhiều nhưng là bọn họ còn không có gặp qua vương phi nguyên bản cho rằng phải đợi đại hôn khi mới có thể nhìn thấy không thể tưởng được chính mình trước tiên gặp được còn không đợi hắn khiếp sợ xong liền thấy vương phi lưu loát lấy ra châm cuốn sáu châm trong chớp mắt liền cách quần áo rơi xuống đi sau đó hắn liền cảm giác được liền tu cẩn hơi thở một chút này châm pháp làm hắn xem ngây người ngươi lại đây vân thường ngẩng đầu đối hắn nói thấu chân xong mươi 387 cứu trị Nghĩa Huỳnh. mươi 387 cứu trị Nghĩa Huỳnh. Đan Sư ngẩn ra, không nghĩ tới Vân Thường tiêu hắn, chỉ là sửng sốt một chút, chạy nhanh đi hướng trước, thuộc hạ Dương Hạ gặp qua Vương Phi. ngươi là Hoàng cấp Đan Sư. Vân Thường rút luyện tu cẩn mạch đập tay cũng không có bông ra. Đúng vậy Dương Hạ lập tức nói. Hiện tại liền luyện chế một quả vân linh đan, càng nhanh càng tốt. Vân Thường phân phò nói, theo nàng dứt lời. Mới mẻ dược thảo đã trên mặt đất một chữ bài khai. Không cần ước lượng liều thuốc. Đúng vậy Dương Hạ khiếp sợ nhìn mắt Vân Thường, trực tiếp lấy ra tới đều không thể ước lượng. Lập tức lấy ra chính mình đan lô, thế ra chính mình ngọn lửa, bắt đầu luyện đan. Vân Thường sờ qua mạch sau, tay phải liền vận khởi một hệ linh căn sinh mệnh lực, một lần một lần ẩn dưỡng thân thể hắn, bảo trì hắn thân thể sinh cơ. Bằng không nàng liền tự mình luyện đan, chính là nàng hiện tại nếu dừng tay. Chờ nàng luyện hảo đan hắn căn bản là vô pháp dùng. Tăng lớn hỏa hậu. Vân Thường liếc mắt Dương Hạ nhắc nhở nói. Dương Hạ chạy nhanh đem hỏa hậu tăng lớn một ít. Còn lại dược thảo cùng nhau bỏ vào đi. Vân Thường nhìn mắt luyện tu cẩn. Không được, chờ không kịp, lập tức đối Dương Hạ nói. Dương Hạ ngẩn ra, đều bỏ vào đi, kia không phải hủy hoại sao. Nghe thường nhi. Phương Đông nhan thanh âm truyền đến. Dương Hạ thân mình dùng mình. lập tức dựa theo vân thường nói đem dư lại dược thảo toàn bộ bỏ vào đi vân thường phân ra một mạt tinh thần lực khống chế được đan lô dương hạ khiếp sợ nhìn đã không chịu hắn khống chế đan lô vương phi đây là có bao nhiêu lợi hại cư nhiên một lòng lưỡng dụng một bên trị liệu người một bên luyện đan hơn nữa có thể khống chế hắn ngọn lửa đố nhiên hắn cảm thấy không thích hợp vương phi căn bản là vô dụng hắn ngọn lửa vương phi đây là dùng cái gì luyện đan đâu Liên ở hắn còn không có từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại khi, hắn nghe thấy được đan hương hương vị, đan luyện thành, nhanh như vậy luyện đan tốc độ làm hắn thẳng liễu lưới. Vân thường tay vừa động, đan dược từ đan lô trung bay ra, dương hạ trong mắt đều phải rất ra tới, hoàng cấp thất cấp đan dược, hơn nữa thành đan 10 cái. Như vậy thành đan xuất chính là hắn luyện chế cấp thấp đan dược khi cũng chưa từng có, hắn nào biết đâu rằng, đây là vân thường nửa đường tiếp nhận tới luyện chế. Nếu là từ đầu tới đuôi chính mình luyện chế thành đan xuất sẽ càng cao. Lại đây, uy hắn đan xong, Vân thường hô. Dương hạ chạy nhanh chạy tới, cầm lấy một cái vân linh đan cẩn thận cậy ra luyện tu cẩn miệng bỏ vào đi. Liên ở hắn lo lắng luyện tu cẩn vô pháp dùng đan dược thời điểm, vân linh đan vào miệng là tan chảy xuống. Lại uy một cái. Vân thường phân phò nói. Vân linh đan là trị liệu phế phủ hư rất đan dược. một quả hoàng cấp thất cấp vân linh đan đều không dùng được có thể nghĩ luyện tu cần phế phủ thương có bao nhiêu trọng liên tiếp uy hạ 5 cái vân linh đan sau vân thường rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm đối dương hạ nói làm người đánh buồn nước cấm tới thủy muốn phòng tay dương hạ lập tức chạy ra ngoài cửa phân phó người lập tức đi đánh buồn nước lạnh tới hắn đem chậu nước đoan tiến vào sau đó dùng chính mình ngọn lửa đem thủy thiêu nhiệt vương phi ngài xem như vậy biết không vân thường gật gật đầu nói Đem hắn quần áo cởi, cho hắn đem thân mình xác tịnh, sau đó nhìn xem đều nơi nào có thương tích, riêng tư địa phương cũng muốn kiểm tra, nhất định phải cẩn thận. Nói chuyện, Vân Thường đã đem 6 cái ngân châm nhổ xuống thu hồi, đối phương Đông Nhan nói, Phương Đông, ngươi hỗ trợ nhìn điểm, bất luận cái gì một cái tiểu miệng vết thương đều không cần bỏ lỡ. Phương Đông Nhan gật gật đầu, yên tâm, ta tự mình kiểm tra. Vân Thường xoay người đi che ở trước giường bình phong bên ngoài. Ở ghế trên ngồi xuống, lấy ra vạn vật đỉnh, lại luyện chế khởi đan dược tới. Muốn cứu trở về luyện tu cẩn, nay cái đan dược mới là quan trọng nhất. Luyện tu cẩn sinh mệnh lực rất mỏng yếu, nàng muốn đem chính mình một hệ linh căn ấp hủ ra tới sinh mệnh lực luyện tiến đan dược, như vậy hắn liền có thể hấp thu đan dược đồng thời, đem sinh mệnh lực hấp thu, so với chính mình dùng sinh mệnh lực ẩn dưỡng hắn muốn tới mau nhiều. Chờ phương đông nhan kêu nàng khi, nàng vừa vạn luyện chế xong. Cầm đan dược vòng qua bình phòng, thế nào? Mặt khác địa phương đều không có thương, chỉ có trước ngực cùng phía sau lưng cắt có một cái màu đen viên ấn, thường nhi có thể nhìn xem. Phương Đông nhan sốc lên luyện tu cẩn và táo chỉ cho nàng xem. Vân thường ánh mắt dừng ở luyện tu cần ngực, mặt trên một cái tròn tròn màu đen ấn ký, như vậy thương không phải ngoại lực gây thương tích, mắt hạnh mị mị, quả nhiên như thế. Sao lại thế này? Phương Đông nhan hỏi. Vân Thường đem vừa mới luyện chế đan dược cấp luyện tu cẩn an vào, lúc này mới nói, nghĩa huynh hồn phách có thương tích, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng là hẳn là có người muốn thân thể hắn, phải nói có linh hồn muốn thân thể hắn, cùng linh hồn của hắn tiến hành rồi đại chiến. Cũng may nghĩa huynh là thánh cấp đan sư, bằng không thật đúng là phải bị kia linh hồn thực hiện được, bất quá nghĩa huynh phản kháng đại giới quá lớn, đem chính mình bị thương, thương thực trọng, kia linh hồn lại. Đoạt xá thân thể hắn không có ý nghĩa. Mặc dù là đoạt xá thành công, này thân thể cũng sống không nổi, nghĩa huynh lúc ấy hẳn là ôm thà rằng chết hủy diệt thân thể của mình cũng không cho người đoạt xá thân thể hắn ý tưởng chính mình bị thương chính mình. thường nhi là nói, tu cẩn này thân thương là chính hắn làm cho. Phương Đông Nhan phẫn nộ rồi, bị buộc thành cái dạng gì mới có thể làm ra loại này thà chết chứ không chịu khuất phục quyết định tới. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Tu cẩn hiện tại thế nào? Hiện tại chính yếu chính là luyện tu cẩn mệnh hay không có thể cứu trở về tới. Ngươi phải tin tưởng y di thuật của ta, chỉ cần có một hơi ở liền không có ta cứu không trở lại người. Vân Thường Ngạo Kiều nói. Xoay người đối trên giường nằm luyện tu cần nói, có phải hay không, nghĩa minh. Dương Hạ cùng Phương Đông Nhan lúc này mới phát hiện, trên giường nằm luyện tu cẩn đã mở mắt, hơi thở thực vững vàng. Nhan không gạt ta, nghĩa mội quả nhiên rất lợi hại. Liên tu cẩn thanh âm có chút thấp nói, hắn đều cho rằng chính mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không thể tưởng được bị vân thường cấp cứu về rồi. Tu cẩn. ngươi tỉnh. Phương Đông Nhan đôi mắt nóng lên. luyện tu cẩn miễn cưỡng cười cười, nào dám không tỉnh, bằng không nghĩa muội còn muốn đi diêm vương điện đem ta trảo trở về, nhiều phiền thoái. Phương Đông Nhan biết, này ba ngày chính mình nói với hắn nói hắn đều nghe thấy được, trong lòng thực vui mừng, may mắn chính mình làm như vậy. bằng không thật đúng là khó mà nói hắn có thể hay không nhịn qua tới tình liên hảo phương đông nhan kích động nói nghĩa huynh ngươi phế phủ thương quá nặng may mắn ngươi muội ta là hoàng cấp thất cấp đan sư bằng không ta thật sự muốn đi diêm vương điện đoạt người vân thường điếm môi luyện tu cần thật sự không sức lực nói chuyện vân thường ở mép giường ngồi xuống cái gì cũng đừng nói nữa hảo hảo ngủ một giấc ngày mai cùng chúng ta nói nói sao lại thế này Luyện tu cẩn hơi hơi gật đầu, hảo. Hắn cũng thật sự rất không nổi nữa, phế phủ thương có bao nhiêu trọng chính hắn biết, hiện giờ tuy rằng tỉnh, thân thể quá hư, đôi mắt đều phải không mở ra được, theo tiếng sau liền ngủ qua đi. Vân thường nghe Phương Đông Nhan nói này, ba ngày đều là dương hạ thủ luyện tu cẩn, khiến cho hắn trở về nghỉ ngơi. Hiện tại luyện tu cẩn đã không có nguy hiểm, Đạm mặc sẽ phái người tới thủ. Hai người rời đi luyện tu cẩn trụ cung điện, đứng ở cung điện cửa. Vân Thường phóng nhãn nhìn lại, ly cung thật không phải giống nhau đại. Ta nghe Vân Tâm nói, ly cung là người luyện chế. Vân Thường hỏi, Ân, thường nhi có hay không quen thuộc cảm? Phương Đông nhăn hỏi, cung thần hoàng cung có chút giống. Vân Thường ở hai người vừa đến ly cung khi liền phát hiện, cho nên mới sẽ hỏi hắn đây là chỗ nào, kỳ thật nàng đã đoán được là ly cung. Ân, ta đối chiếu thần hoàng cung kiến tạo này tòa ly cung, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. nơi này đều là thường nhi thích bộ dáng phương đông nhan nắm lấy nàng tay nhỏ đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôm lấy nàng eo ngự không dựng lên ta mang thường nhi nhìn xem ly cung toàn cảnh vân thường dựa vào trong lòng ngực hắn mặc hắn mang theo chính mình tại ly cung trên không bay qua từng toa cung điện quả nhiên đều là nàng đã từng nói qua thích bộ dáng không thể tưởng được đã chuyển thế trọng sinh hắn còn nhớ rõ chính mình đã từng nói phía dưới người hầu nhìn đến hai người sôi nổi quỳ xuống thi lễ Đem ly cung đều nhìn một lần sau, tự nhiên một nữ nhân cũng không nhìn thấy, vân thường kinh ngạc nói, này ly cung không có thị nữ sao. Phiên thoái, ly cung chỉ cần có thường nhi một nữ nhân liền hảo. Phương Đông Nhan nghĩ đến đời trước, nếu không phải bởi vì ôn thải nhi hắn cũng sẽ không bị buộc đến cùng thường nhi chuyển thế trọng sinh, cho nên hắn ngay từ đầu liền không tính toán tại ly cung an bài nữ nhân, ở trong lòng hắn nữ nhân biến số quá lớn. Vân thường tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Hắn là một lần bị rắn cắn mười năm sợ giếng thẳng. Hai người dừng ở một tòa nhất hoa mị cung điện trước, Phương Đông Nhan lôi kéo tay nàng hướng trong cung điện đi đến, đây là về sau ta cùng Thường Nhi trụ tầm cung. Đi đến tầm cung cửa, Phương Đông Nhan xoay người chỉ vào phía trước kia tối cao cung điện nói, phía trước cung điện chính là nghị sự, như vậy Ly Thường Nhi gần, ta có thể nhanh nhất trở lại Thường Nhi bên người. Vân Thường không có ngôn ngữ an tĩnh nghe hắn nói, Xoay người lôi kéo vân thường đi vào tầm cung, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh màu đỏ rực, không phải bởi vì muốn đại hôn bên trong bố trí thành màu đỏ, mà là một phiến màu đỏ điều khắc mãn bình mẫu đơn thật lớn bình phong cùng bên tay phải màu đỏ lưu ly đạp, bởi vì vừa tiến đến liền trước nhìn đến này hai dạng đồ vật, cho nên cảm giác phòng trong đều là màu đỏ. Nhìn lưu ly đạp làm vân thường nhớ tới thần hoàng cung tầm cung cái kiêm màu tím lưu ly đạp, chính mình thích lưu ly. Cho nên hắn lại ở tẩm cung an trí Lưu Ly Đạp, vì không cho chính mình nhớ tới trước kia thương tâm sự, cho nên hắn đem Lưu Ly Đạp làm thành này, một đời bọn họ đều thích màu đỏ. Phương Đông Nhan lôi kéo nàng vòng qua bình phòng, khắc gỗ sơn hồng giường lớn ánh vào mi mắt, mặt trên còn không có phô điểm trăn, nhưng là Vân Thường đã tưởng tượng đến này giường sẽ có bao nhiêu thoải mái. Thường nhi không phải nói thần hoàng cung giường quá tiểu sao? Lúc này ta làm cái đại Phương Đông Nhan ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Vân Thường mặt đỏ lên, nàng nơi nào là ngại giường tiểu, là nói hắn luôn là tễ nàng ngủ, bao lớn giường cũng sẽ cảm thấy tiểu, nhưng là điểm này nàng nhưng không như vậy hậu ra mặt nói ra. Ngươi như thế nào không đem toàn bộ nhà ở đều làm thành giường. Vân Thường chừng hắn một cái. Thường nhi thích cũng có thể. Phương Đông Nhan tựa hồ ở suy xét tính khả thi. Ta nói chơi ngươi cũng tin. Vân Thường hết trôi nói rồi. thường nhi lời nói ta đương nhiên đều tin phương đông nhan lôi kéo nàng hướng thiên điện đi đến nơi này là chúng ta thành thần sau trụ địa phương còn không có bố trí hảo chúng ta đêm nay trước trụ thiên điện phía trước ta cũng ở tại thiên điện vân thường nghe vậy lại nhìn mắt kia đại kỳ cục giường hắn là tưởng cùng chính mình cùng nhau trụ này trương giường đi nghĩ vậy nhi mặt càng nhiệt đi vào thiên điện phương đông nhan mới hỏi nói thường nhi mấy cấp tinh trận sư người đoán xem xem Vân Thường nằm ở trên giường cười nhìn hắn, cố ý út út mở mở. Đoán được có khen thường không? Phương Đông Nhan ở nàng bên cạnh nằm xuống hỏi. Thấu chân xong, Chương 388 ta nhờ ăn. Chương 388 ta nhờ ăn. Không có. Vân Thường rất thống khoái nói. Phương Đông Nhan một phen ôm trầm nàng hôn nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mới nói, ta đây chính mình muốn. ngươi đều còn không có đoán. Ngập nước mắt hạnh trừng hắn một cái. còn không có đoán liền trước muốn thưởng hắn là có bao nhiêu tự tin có thể đoán được chính là lúc này nàng liền tính làm như vậy động tác cũng có loại phong tình vạn trùng cảm giác mắt phượng hơi hơi có một thầm ta nhất định có thể đoán đối bĩu môi đoan chuẩn lại nói Đoán không chuẩn thường nhi có thể hôn trở về phương đông nhan từ trong cổ họng tràn ra một tia cười nhẹ thanh vân thường trên mặt biểu tình cứng đờ người này còn biết xấu hổ hay không ra phương đông nhan không đùa nàng Ôm nàng nằm ở trên giường, bát cấp. Ngươi như thế nào đoán như vậy chuẩn? Mắt hạnh tức khắc mở đại đại. Bởi vì lúc trước ta đi vào ra tới khi chính là bắt cấp A. Phương Đông Nhan một mặt ý cười ở trên mặt nhộn nhạo khai, mang theo vài phần sủng lịch hương vị. Mắt hạnh lăn long lóc dạo qua một vòng, ngươi vài tuổi đi vào. Chín tuổi. Phương Đông Nhan suy nghĩ một chút nói. Đi vào khi cái gì cấp bậc? Ngũ cấp. A. Ngũ cấp. Vẫn là ở 9 tuổi khi đi vào, ra tới liền bắt cấp. Ra đây không phải thực buồn. Vân thường tức khắc buồn bực, chính mình đều 16 tuổi, hơn nữa vẫn là lục cấp đi vào, như thế nào ra tới cũng mới bắt cấp. Phương Đông Nhan ha hả cười lên tiếng, tiếng cười trầm thấp dễ nghe, ở môi nàng sủng nịch hôn một chút, thường nhi một chút cũng không ngu ngốc. cửu cấp tinh trận sư là cái đường danh giới, cùng bắt cấp tuy rằng một bậc chi kém, nhưng là lại có khác nhau như trời với đất lĩnh ngộ. Ngươi tại đây dừng lại thực bình thường, ra ra cùng tiểu thúc hiện tại đều vẫn là bắt cấp tinh trận sư đâu. Phương Đông Nhan thanh âm như năm xưa rượu lâu năm giống nhau thuần hậu, cười như mưa thuận gió hòa, cùng tẩm cung lưu ly đạp giống nhau phiếm thanh nhuận sáng giỏi, dơ lên khỏe môi gợi lên duyên dáng đường cong, dừng ở vân thường trong mắt chính là một bộ mê người tâm hồn Mỹ nhân đồ. Không thể không thừa nhận, kiếp trước kiếp này, hán dung mạo đều sinh quá hoàn Mỹ, xong rồi. Chính mình kiếp trước kiếp này đều đối hắn mặt không có gì chống cự năng lực. Lại tưởng tượng người đều là chính mình, chống cự cái gì. Cho nên, không chút do dự ôm nàng cổ, cắn hắn môi mỏng. Phương Đông nhan thâm thúy sáng ngời mắt vượng chảy ra quang hoa liên liên, xung nịch nhậm nàng tàn sát bừa bãi chính mình ngôi Ở nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn mới khởi sướng công kích, làm vân thường lại là một trận buồn bực, bại trận như thế nào luôn là chính mình. Chủ nhân! Đồ ăn chuẩn bị tốt. Đạm mặc thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Phương Đông Nhan lại tàn nhẫn hôn một chút nàng, mới buông ra nàng nói, ăn cơm đi. Vân Thường lười nhắc nói, không muốn ăn, mệt nhọc. Nói còn ngáp một cái. Phương Đông Nhan nghĩ đến nàng ra tới liền cấp tu cẩn y gì bệnh, còn nhất tâm nhị dụng luyện dược cùng dùng sinh mệnh lực cấp tu cẩn ẩn dưỡng thân thể. Đích xác thực hao phí tâm thần, thanh âm nhu hòa nói, ta ôm thường nhi đi, ăn chút cơm ngủ tiếp. Hào đi. Vân Thường treo ở trên người hắn bất động, đem đồ ăn đưa vào tới. Phương Đông nhan đối bên ngoài hô, đúng vậy. Đạm Mặc theo tiếng lập tức làm người đem đồ ăn đưa vào thiên điện phòng ngủ bình phong ngoại trên bàn, sau đó làm người lập tức rút khỏi đi. Phương Đông nhan ôm Vân Thường đi ra ngoài, đem nàng phóng tới ghế trên. Vân Thường ngửi được cơm hương tức khắc tinh thần chút, ly cung đầu bếp chủ nghệ không tồi a, có thể làm thường nhi khích lệ một câu, Đạm Mặc công phu không hưởng phí. Phương Đông Nhan cười đem chiếc đũa đưa cho nàng. Vân Thường tiếp nhận chiếc đũa liền gấp một ngụm đồ ăn đưa vào trong miệng, vừa ăn biên gật đầu, thật sự thực không tồi. Này linh thịt thỏ bị hắn xào gai đúng châu ngứa, có thể cùng mỹ nhân tỷ tỷ ngọc ra gà so sánh với. Đặng mặc ở nơi nào tìm được cái này đâu biết. Phương Đông Nhan đem linh thịt thỏ phóng tới nàng trước mặt, người này không phải tứ phương đại lục, ẩn cư tại ly cùng 30 dặm mà ngoại trên núi, có một lần hắn cho ở bị một đầu thánh thú công kích đạo mặc vừa khéo cứu hắn hắn làm một bản đồ ăn chiêu đãi đạo mặc Đạm mặc ăn sau liền quyết định đem hắn quải trở về nấu cơm cho ngươi chỉ cho ta nấu cơm ăn vân thường nhún mày ân ta nhờ ăn phương đông nhan cười cười Đạm mặc đáp ứng hắn điều kiện gì người này nếu chỉ đáp ứng cho chính mình nấu cơm thuyết minh hắn đã từng thân phận bất phàm, khẳng định là Đạm mặc dùng điều kiện trao đổi tới Hơn nữa có thể làm hắn thỏa hiệp đạm mặc tất nhiên là cho hắn vừa lòng điều kiện. Giúp hắn hoàn hồn ma đại lục. Hắn là thần ma đại lục người. Vân Thường kinh ngạc nói. ân thân thể hắn nội bị người hạ cấm chế, tu vi cũng bị cấm chế hạn chế. Vô pháp hoàn hồn ma đại lục, hắn yêu cầu chính là giúp hắn tẩy bỏ cấm chế. Chính hắn liền có thể hoàn hồn ma đại lục. Phương Đông Nhan giải thích nói. Có thời gian hạn chế đi. Tốt như vậy trù nghệ. Vân thường ăn uống mở rộng ra. Thường nhi rời đi tứ phương đại lục khi chính là cuối cùng thời gian hạn chế. Đây là hắn yêu cầu. Vân thường kinh ngạc, người này như thế nào biết chính mình khi nào rời đi tứ phương đại lục. Nếu chính mình cùng những người khác giống nhau cả đời đều không đạt được rời đi tu vi hắn không phải mệt Đạm mặc đi mời chào hắn khi, hắn liền đi nhìn nhìn ngươi. Khi nào? Ta như thế nào không phát giác? Liền tính chính mình phát giác không được. Còn có cửu hoàng ở, không có khả năng cửu hoàng cũng phát hiện không được a Cửu tiêu đảo chiêu sinh ngày đó. Nga, khó trách, ngày đó tới như vậy nhiều người, ai biết đều là chút người nào a Vân Thường hiểu rõ. Chẳng lẽ hắn nhìn xem liền đáp ứng rồi. Hắn là thần ma đại lục người, tu vi so ngươi cao rất nhiều. Tất nhiên sự có biện pháp nhìn ra tư chất của ngươi bao lâu có thể đạt tới rời đi tứ phương đại lục điều kiện. Kỳ thật tu vi đạt tới trình độ nhất định đều có thể nhìn thấu. Hắn nói ta khi nào có thể rời đi tứ phương đại lục sao. Vân Thường nhất quan tâm chính là tốt như vậy chú nghệ chính mình nhưng ăn bao lâu? Một năm trong vòng. Phương Đông Nhan nói. Vân Thường lấy chiếc đũa tay một đốn, hắn như vậy xác định. Chính mình tuy rằng hiện tại đã thăng cấp đến tôn giai bắt cấp, còn không đạt tới ngụy thần giai đâu. Ngụy thần giai phía trên còn có cựu cấp, cũng là khó nhất vượt qua cựu cấp. hắn như thế nào xác định chính mình có thể ở một năm trong vòng thăng cấp đến thần giai chính mình năm nay mục tiêu là thăng cấp đến ngụy thần giai hiện tại hiệu quả cũng không tệ lắm nhưng mặc dù từ hiện tại tính một năm trong vòng vượt qua một cấp bậc còn nhiều chính mình không hề nghĩ ngợi quá chẳng lẽ hắn so với chính mình còn hiểu biết chính mình phương đông nhan chậm dại ăn kỳ thật hắn cũng cùng vân thưởng giống nhau cho rằng nàng một năm trong vòng có thể thăng cấp đến ngụy thần muốn rời đi tứ phương đại lục ít nhất yêu cầu hai năm. Đạm mặc cũng hỏi hắn, chính là hắn chỉ nói thường nhi tu luyện cùng với kỳ ngộ, nhiều một câu cũng không chịu nhiều lời. Vân thường mắt hạnh chớp chớp, chẳng lẽ hắn cũng là cái thần côn. Thần côn. Phương Đông Nhan tò mò nàng cái này xưng hô. Chính là cùng nửa tháng giống nhau người. Vân thường vừa ăn vừa nói. Phương Đông Nhan trong mắt xẹt qua một màn ánh sáng, cười nói, thường nhi những lời này đến là nhắc nhở ta. Thần Ma Đại Lục thật là có như vậy một cái gia tộc, cùng Ma tộc Thiên sư giống nhau, có được biết trước năng lực, chỉ là bọn hắn là gia tộc truyền thừa bản lĩnh, cùng Ma tộc Thiên sư không giống nhau, Ma tộc Thiên sư yêu cầu dựa vào ngoại vật, tỷ như đồng tiền cùng bắt quái bàn tới đoán trước không biết, chính là thần tộc cái này gia tộc lại là có thể dùng chính mình căn nguyên lực lượng, tới biết trước không biết, thần tộc còn có người như vậy, xem ra ta đối Thần Ma Đại Lục hiểu biết còn chưa đủ. Vân Thường cảm thấy thần ma đại lục nghe cao cao tại thượng, kỳ thật chính là cái ngư long hôn tạp địa phương. Chờ chúng ta đi thần ma đại lục, chúng ta có thể cùng đi đem thần ma đại lục xem cái biến. Phương Đông nhan cho nàng gấp đồ ăn phóng tới trong chén. Đời trước hắn chỉ lo tìm kiếm thiên linh châu, tưởng như thế nào giải quyết nàng thân thể không thể tu luyện vấn đề. Căn bản không có thời gian mang nàng đi ra ngoài đi một chút nhìn xem, thế cho nên nàng hiểu biết thần ma đại lục đều là từ thư thượng xem ra. Hiện tại nghĩ đến trong lòng rất là ấy nấy, chính mình xem nhẹ thường nhi cảm thụ. Hảo, cái này gia tộc họ gì? Đạm đài. Phương Đông Nhan nói. Đạm đài. Vân Thường nhớ kỹ dòng họ này, ăn no sau, trực tiếp đi trên giường ngủ. Phương Đông Nhan gọi tới Vân một cùng Vân nhị canh giữ ở tẩm cung bên ngoài, hắn đi phía trước đại điện, xử lý sự tình. Vân Thường là thật sự mệt mỏi, một giấc này ngủ đến ngày hôm sau mặt trời lên cao, lên sau. Tắm gội thay quần áo, ăn cơm xong, liền cùng Phương Đông Nhan đi xem luyện tu cẩn. Rất xa liền thấy một thân áo bào trắng luyện tu cẩn đứng ở tầm cung trước cửa, tuy rằng có chút gầy ốm, nhưng là tinh thần trạng thái lại rất hảo. Thấy xa xa đi tới hai người, hắn cười. Nghỉ ngơi tốt. Sáng sớm Phương Đông Nhan liền tới xem qua hắn, cùng hắn nói vân thường ở Đông Phương gia tu luyện tinh trận sự, mới ra tới đã bị hắn cấp mang về tới cấp hắn trị liệu, rất mệt. Khả năng muốn dậy trễ chút, hắn liền đứng ở trước cửa chờ, này nhất đẳng liền phải đến buổi trưa. Nghĩa huynh khôi phục thế nào? Vân thường đi đến hắn trước mặt hỏi. Khá tốt, phế phủ đã không thành vấn đề, tu vi đã khôi phục một nửa, chỉ là hồn phách chịu thương muốn chậm dại khôi phục. Liên tu cẩn cũng là đan sư, tự nhiên đối thân thể của mình rõ như lòng bàn tay. Đáng tiếc không có an hồn quả, bằng không đến là có thể cho Nghĩa huynh nhanh lên khôi phục. Vân thường thở dài. Sở hữu thương chung, linh hồn bị thương là khó nhất trị liệu, bị thương nhẹ có thể chậm rãi khôi phục, nếu bị thương trọng, khả năng trực tiếp biến thành ngốc tử sống hoặc là hoạt tử nhân. Này đã thức hảo. Luyện tu cần không có nói cảm ơn, hắn cùng vân thường, phương đông nhan chi gian không cần này hai chữ. Cũng chỉ có thể như vậy. Vân thường nhún nhún vai. Muội tử, nhưng có sư phụ ta tin tức. Luyện tu cẩn đột nhiên hỏi nói. Vân thường minh bạch tâm tư của hắn. rốt cuộc ở thanh xuyên đại lục ông xuất gia đối hắn đó là đảo tim đảo phổi hảo có ba người vào nhà sau vân thường đem gặp được ông xuất gia sự cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói một lần lúc sau hắn liền đi tu di hải chờ ông thanh tuyết đi vân thường dứt lời nhìn luyện tu cẩn luyện tu cẩn mày gắt gao nhăn lại chỉ mong thanh tuyết không cần lại làm sư phụ thương tâm vân thường đôi mắt chật lóe xem ra luyện tu cẩn là thật sự không xem trọng ông thanh tuyết cũng là hắn vẫn luôn đối với ông thanh tuyết không xa không gần không thân thiết cũng không xa cách chỉ là bởi vì xem ở sư phụ ông xuất giã mặt mũi thượng nếu không có hắn sư phụ hắn là tuyệt đối không muốn để ý tới ông thanh tuyết người như vậy chính mình cùng nàng ở chung thời gian còn không dài đều biết nàng là cái dạng gì người huống chi nhìn nàng lớn lên luyện tu cần đâu ngươi tổng ở thay đổi rất nhanh sau trưởng thành lên biết chính mình về sau lộ muốn như thế nào đi ta tin ngươi sư phụ cũng sẽ có kia một ngày Chúng ta cũng đừng đem sự tình nghĩ đến như vậy hư, có lẽ sự tình không chúng ta tưởng như vậy không xong. Vân Thường an ủi hắn nói. Cũng là, hiện tại lo lắng này đó vô dụng. Luyện tu cẩn cười cười nói. Phương Đông Nhăn nói, vẫn là nói nói ngươi là chuyện như thế nào đi. Ai đem ngươi hại thành như vậy? Thấu chương xong. Chương 389 linh hồn đoạt xá, thêm càng. Chương 389 linh hồn đoạt xá, thêm càng. Ai? Một lời khó nói hết. Luyện tu cẩn thở dài. Cùng tần gia có quan hệ. Phương Đông Nhan hỏi. Nhan làm sao mà biết được. Luyện tu cẩn ngẩn ra. Hắn gặp được Phương Đông Nhan người khi. Đã rời đi tần gia giam giữ hắn địa phương. Không. Phải nói bị người cấp ném ra. Ta người chính là bởi vì tìm kiếm ngươi. Ở theo dõi tần gia người lúc sau không phát hiện ngươi. Trở về trên đường gặp được ngươi. Phương Đông Nhan giải thích nói. Đích sắc cùng tần gia có quan hệ Luyện tu cần đôi mắt tối xâm lại Thở sâu sau Hắn đem chính mình đi vào tứ phương đại lục Sau sự cùng hai người kỹ càng tỉ mỉ nói một lần Bởi vì phương đông nhan nhắc nhở Hắn ở trăm giếng cũng không có chịu người làm khó dễ Trực tiếp hái được một mảnh lá sen rời đi tu di hải Làm tốt thân phận bài sau Bên ngoài cảnh rèn luyện hai tháng Sau lại phát hiện tu vi thiên phú bị hạn chế Tưởng thăng cấp rất khó Liền tưởng luyện chế một quả tẩy tủy đan, chính là yêu cầu dược thảo có mấy thứ mua không được, cho nên liền bắt đầu đến các nơi núi rừng đi hái thuốc, cũng đương rèn luyện. hắn một đường theo núi non đi, biên rèn luyện biên hái thuốc, nửa năm sau, thật đúng là đem mấy thứ dược thảo cấp tìm được rồi. Gần đây tìm cái sơn động, tưởng luyện chế tẩy tủy đan tẩy tủy sau lại tiếp tục rèn luyện. hắn tìm được sơn động đã từng có đã từng có người ở, hiện tại che kín cho bụi, nhìn dáng vẻ đã lâu không có người ở. nhưng là bên trong còn có một ít lưu lại vật phẩm. Luyện tu cần bắt đầu thu thập, chuẩn bị ở trong sơn động trụ thượng mấy ngày, luyện chế tẩy tùy đan sau mới dùng, cũng yêu cầu thời gian. Nay vừa thu thập, hắn cư nhiên phát hiện một cái thứ tốt, một quả khô quắt trường sinh quả, có thứ này, hắn tẩy tùy đan liền có thể thay đổi tu luyện thể trước. Đây chính là đại kỳ ngộ, hắn hưng phấn luyện chế hảo tẩy tùy đan, có lẽ là bởi vì trường sinh quả là khô quắt, Chỉ luyện chế ra một quả tẩy tùy đan, ăn vào sau 3 ngày tẩy tủy kết thúc. Trong khoảng thời gian này rèn luyện tích lũy linh khí bởi vì tẩy tùy đan nguyên nhân, hắn Tu Vi đột nhiên thăng cấp, trực tiếp vượt qua tới rồi bảo. Dài. Thực lực tăng lên sau, Tu Vi Thiên Phu không ở chịu hạn chế. Luyện Tu cần lại bắt đầu chính mình rèn luyện chi lộ. Bởi vì chính mình là đan sư nguyên nhân, hắn tiếp tục ở chạy dài núi non trung biên hái thuốc biên rèn luyện. Một tháng sau. hắn gặp một đám tới hái thuốc người bởi vì bị một đầu thánh thú cuốn lên kết quả tử thương chỉ còn lại có một người còn hơi thở thoi thóp luyện tu cần cứu hắn chính là cứu người lại cho chính mình mai phục mối họa người nọ sau khi tỉnh lại cảm kích vạn phần nói chính mình là đất liền tần ra người tiêu tần minh vũ muốn cùng hắn giao cái bằng hữu luyện tu cần một người ở núi non sinh hoạt hơn nửa năm thực cô đơn liền cùng hắn cùng nhau hái thuốc rèn luyện hắn nhiều tâm nhãn Không nói cho chính hắn là đan sư, lại là một tháng sau, hai người đi vào ngoại cảnh cùng đất liền kết giới chỗ. Thần Minh Vũ nói đất liền linh khí nồng đậm, chính mình có thể dẫn hắn đi đất liền. Đến lúc đó nghĩ cách cho hắn lộng một cái đất liền thân phận bài, liền có thể quang minh chính đại ở đất liền tu luyện. Luyện tu cần vừa nghe, cảm thấy này thật là cái hảo biện pháp, rốt cuộc chính mình cứu hắn mệnh, điểm này vội chính mình cũng chịu chi không thẹn, liền đáp ứng rồi. Tần Minh Vũ mang theo hắn đi đất liền, nói bởi vì hắn không có thân phận bài, vẫn là từ rừng rậm một đường rèn luyện qua đi, đến tần gia địa bàn liền không cần trốn tránh. Luyện tu cẩn thấy hắn nói có lý, hơn nữa chính mình thân phận bài đích xác thực phiền thoái, liền nghe xong tần Minh Vũ kiến nghị, hai người một đường rèn luyện hướng tần gia đi đến, có lẽ là bởi vì linh lực nồng đậm nguyên nhân, này dọc theo đường đi, luyện tu cẩn liền tấn tăng cấp, từ bảo giai một bậc tới rồi bảo giai tứ cấp, mà lúc này, Tần Minh Vũ xem hắn ánh mắt thay đổi, chỉ là hắn không chú ý. Rốt cuộc đến tần gia địa bàn, tần Minh Vũ thực nhiệt tình, còn dẫn hắn đi làm tư chất thí nghiệm, thí nghiệm sau, nói hắn tư chất đặc biệt hảo, dẫn hắn đi uống rượu chúc mừng, chính là mới vừa tiến tiểu lầu phòng, hắn liền hôn mê đi qua, lại tỉnh lại liền ở tần gia thiết lập tại một chỗ trong rừng rậm địa phương, bên trong giam giữ mười mấy cái hai mươi tả hữu tuổi nam tử, hắn thân thể linh lực bị phong bế, Bình tĩnh lại sau nghe kia mấy người nói bọn họ đều là bởi vì tư chất hảo, lớn lên hảo. Lại tuổi trẻ bị trộn tới, là bởi vì có cái linh hồn thể muốn đoạt xả thân thể sống lại, bọn họ những người này chính là cấp cái kia linh hồn tuyển, trong đó tư chất tốt nhất, thân thể cùng linh hồn nhất phù hợp cái kia chính là phải bị đoạt xá người. Nếu đoạt xá thành công, bọn họ dư lại người đều sẽ bị lạc thượng nô ấn, cả đời cấp tần gia đương nô lệ. Luyện tu cần tức khắc tỉnh ngộ lại đây, Nguyên lai chính mình cứu chính là một cái vong ân phụ nghĩa người, cũng thầm hận chính mình sơ suất quá, cư nhiên dễ dàng như vậy bị người lừa. Chính là sự thật bãi ở trước mắt, hắn bất lực. Ba ngày sau, tư chất thí nghiệm kết quả ra tới, chính mình là những người này giữa tư chất tốt nhất, thân thể cũng nhất thích hợp cái kia linh hồn, nói cách khác chính mình sắp sửa bị đoạt xá thân thể, mà linh hồn cũng đem bị cắn nuốt rớt. Cuối cùng một khắc hắn hạ quyết tâm, nếu chính mình khó thoát vừa chết, Như vậy mặc dù là chết cũng sẽ không làm cái kia linh hồn thực hiện được. Vì thế ngày ấy ở linh hồn tiến vào ta thân thể đoạt xa khi, ta cùng hắn tranh đấu một lát, sau đó liền tự hủy phế phủ, làm thân thể của ta mặc dù là ta đã chết, hắn cũng vô pháp dùng, bởi vì ta cái này hành động, cái kia linh hồn thể cũng bị thương. Ta bị phẫn nộ tần ra người ném vào núi rừng uy linh thú, ta ăn vào một quả ăn lược, dẫn theo cuối cùng một hơi chạy ra mười mấy dặm mà. Liền rốt cuộc chịu đựng không nổi, không nghĩ tới ở lúc ấy nhìn thấy hai cái trên người có nhan cho ta lệnh bài thượng đồ án người, liền hướng bọn họ cầu cứu rồi. Luyện tu cần bình tĩnh nói xong chính mình trải qua, tuy rằng trong lòng thực phẫn nộ, nhưng là hắn cũng biết, phẫn nộ vô dụng, về sau hắn sẽ đem tần ra trực tiếp cấp diện, khi đó xem bọn họ hối hận hay không tinh kế chính mình. Vân thường nghe nghiến răng nghiến lợi, cái này tần ra thật là không có gì người tốt. Phương Đông nhan đến là bởi vì đã sớm đoán được nguyên nhân, cho nên rất bình tĩnh. Ngươi biết cái kia linh hồn là ai sao? Phương Đông nhan hỏi. Không biết là ai, nhưng là ta phải bị đoạt xá ngày đó. Tần Minh vũ đi, một bộ bố thí ta biểu tình nói về sau ta chính là hắn tổ tông. Đây là hắn báo đáp ta ân cứu mạng. Luyện tu cẩn bỗng nhiên nhớ tới nói. Tổ tông. Thần gia vị nào tổ tông A? Vân Thường cảm thấy vấn đề này không được đến giải quyết. Luyện tu cẩn lấy ra giấy bút nói, ta đã thấy cái kia linh hồn thể, ta họa ra tới, làm nhan đi cha cha, người này là tần gia vị nào tổ tông, vì sao phải đoạt xá thân thể trọng sinh. Vân thường cùng phương đông nhan đều nhìn về phía hắn hòa người, vân thường là không quen biết, nhưng là phương đông nhan đôi mắt co rụt lại, người này là đương nhiệm tần gia chủ phụ thân, nghe nói tư chất thực hảo, hắn tới tiên đảo sau liền quản gia chủ chi vị truyền cho nhi tử. Ngươi nhận được. vân thường kinh ngạc hỏi ly cung có các đại gia tộc tư liệu cùng chủ yếu nhân vật bức họa tần ra người bức họa liền có người này bất quá hắn đã ở ta rời đi tứ phương đại lục phía trước liền tân trước đi rồi hiện tại như thế nào sẽ là linh hồn thể trạng thái phương đông nhan phượng mi túc một chút mặc kệ hắn chết như thế nào chết không cam lòng là nhất định bằng không cũng sẽ không dùng loại này tả thuật sống lại vân thường căm giận nói đích xác ta cùng linh hồn của hắn tranh đấu trong chốc lát Ta phát hiện hắn hồn lực không phải rất mạnh, hẳn là chịu quá thương, hoặc là cùng mặt khác linh hồn thể từng có tranh đấu chịu quá thương." Luyện tu Cẩn lại nói. Vân Thường nhìn về phía Phương Đông Nhan nghi hoặc nói, chẳng lẽ hắn đoạt xá quá rất nhiều lần?" Luyện tu Cẩn lại nói, nghe những người đó nói, bọn họ tới lúc sau đã có vài cá nhân bị đoạt xá, nhưng là đều thất bại, kia mấy người đều đã chết, thi thể bị uy linh thú. Chúng ta đi xem. Người này lưu không được. Tần gia liền lưu chữ chờ nghĩa huynh thân thể khôi phục lúc sau tự mình đi báo thủ. Vân thường mắt hạnh mị mị. Đi xem cũng hảo. Phương Đông Nhan gật gật đầu. Chỉ cần vân thường có hứng thú sự hắn là đều sẽ không phản đối. huống chi bằng tần gia đối luyện tu cẩn làm sự hắn vốn là muốn cho bọn họ trả giá diệt tộc đại giới. Mang lên ta, ta muốn xem hắn hồn phi phách tán. Luyện tu cẩn lập tức nói. Hảo, nghĩa huynh, chúng ta trở về trực tiếp đi ta cửu tiêu đảo. Tứ phương đại lục đỉnh cấp đan sư đều ở, ngươi sẽ thực cảm thấy hứng thú. Vân Thưởng đôi mắt sáng lên. Ta muội tử mới là tứ phương đại lục chân chính đỉnh cấp đan sư. Luyện tu cẩn tự hào nói. Ha ha, ta ca cũng ở, đến lúc đó giới thiệu các ngươi nhận thức. Vân Thưởng cười cười nhớ tới nhà mình ca ca nhìn thấy chính mình nghĩa minh sẽ là cái gì biểu tình, có hay không mội mội bị người đoạt đi rồi cảm giác. Ba người nói đi là đi. phương đông nhan mang theo hai người trực tiếp đi đất liền tần ra có luyện tu cần ở thực mau liền tìm đến kia chỗ giam giữ người địa phương là mà chỗ trong rừng rậm một cái sân phương đông nhan phái tới ba người vẫn luôn dám thị sân thấy vương thượng tự mình tới không nghĩ bên cạnh hắn nữ tử chính là vương phi lại thấy sống sờ sờ luyện tu cần tức khắc cảm thán vương phi y thuật quả nhiên lợi hại rõ ràng hẳn phải chết không thể nghi ngờ người cư nhiên lại tung tăng nhảy nhót vương thượng vương phi Luyện công tử. Ba người thi lễ. Còn không có cảm tạ ba vị ân cứu mạng. Luyện tu cẩn chấp tay thâm thi lễ. Chúng ta chính là đem ngài mang về ly cung mà thôi. Cứu ngài người là chúng ta vương phi. Ba người vội vàng xua tay. Nếu không có các ngươi, ta căn bản không có khả năng tồn tại chờ vân thường tới cứu ta. Vẫn là muốn cảm ơn của các ngươi. Luyện tu cẩn kiên trì nói. Nghĩa minh, về sau ngươi nhiều cho bọn hắn luyện chế chút đan dược thì tốt rồi. vân thường nhìn mắt ba người cười nói hảo liền nói như vậy định rồi chờ ta khôi phục sau liền cho các ngươi luyện chế chút đăng dược luyện tu cẩn cũng cảm thấy cái này báo ơn biện pháp hảo ba người có chút thụ sùng nhựa kinh bọn họ chính là phụng mệnh hành sự mà thôi nơi nào gánh nổi luyện công tử ân nhân cứu mạng ân tình các ngươi làm thực hảo đích sắc nên khen thưởng làm đạo mặc khen thưởng các ngươi phương đông nhan cũng lên tiếng ba người kích động tạ ơn các ngươi có cái gì phát hiện phương đông Nhăn hỏi mấy ngày nay trong viện ném ra tam cổ thi thể hôm nay còn chưa tới thời điểm ước chừng đang đợi một lát sẽ có thi thể ném ra ba người nói vân thường ba người đều minh bạch thuyết minh người nọ lại đoạt xá những người khác thân thể kết quả đều thất bại các ngươi trở về đi phương đông nhan đối ba người xua xua tay ba người theo tiếng sau rời đi trực tiếp đi vào sao Tới tu cần hỏi. Phương Đông Nhan lắc đầu, hắn đang ở đoạt xá thân thể, chúng ta chờ một lát một lát. Chỉ chốc lát sau, một khối nam tử thi thể bị ném ra sân, trực tiếp lạc hướng rừng rậm chỗ sâu trong. Phương Đông Nhan tay phải vung lên, màu đen linh khí quanh quẩn ở đầu ngón tay, đồng nhiên hắn tay chặt chẽ một chảo. Vân thường bông ra tinh thần lực rõ ràng nhìn đến một cái linh hồn thể bị Phương Đông Nhan bắt lấy cổ sách ở trong tay hoảng sợ dây rủa, Thấu chương xong. chín 390 xuẩn thành như vậy, chương 390 xuẩn thành như vậy, hắn chính là tần gia chủ phụ thân, Vân thường đánh giá cái kia linh hồn thể, nhìn vẫn là thực tuổi trẻ, một chút cũng không giống như là hơn 100 tuổi lão nhân. Cũng là, tu vi cao người, mấy vạn tuổi còn cùng hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi giống nhau. Luyện tu cần tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là hắn tinh thần lực ở đan sư chúng cũng coi như là cường đại, có thể cảm giác đến. Húng chi linh hồn của hắn còn cùng lão nhân linh hồn đã giao thủ, này hơi thở hắn rất quen thuộc. Linh hồn thể nhìn đến luyện tu cẩn tức khắc minh bạch sao lại thế này, hắn cư nhiên không chết, phế phủ đều nát cư nhiên còn có thể tồn tại, là ai ý hảo hắn. Chính là thần ma đại lục cũng không có y y thuật như vậy cao người a ngươi không phải đã chết sao? Hắn hoảng sợ nói. Đáng tiếc luyện tu cẩn nhìn không thấy hắn cũng nghe không đến lời hắn nói. Phương Đông Nhan lạnh lùng nói. Ngươi thực hy vọng hắn chết. Không không không, ta không hy vọng hắn chết. Linh hồn thể nói năng lộn xộn nói, hắn trong lòng thiệt tình không hy vọng luyện tu cần chết. Rốt cuộc luyện tu cần là hắn gặp được nhất phù hợp thân thể, nếu không phải hắn tự hủy thân thể, hiện tại hắn có lẽ đã sớm thành công. Chính là ta hiện tại tưởng ngươi chết, không, là hồn phi phách tán. Phương Đông Nhan Thanh Âm phụ thượng một tầng xương lạnh. Ta đều đã chết, liền này linh hồn, hồn lực cũng không đủ cường. Đại nhân liền buông tha ta đi. Linh hồn lập tức xin tha. Vân Thường tuy rằng nghe không thấy linh hồn thể nói chuyện, nhưng là nàng thông qua Phương Đông Nhan nói cùng linh hồn thể biểu tình cũng đại khái minh bạch linh hồn thể nói cái gì. Làm hắn hồn phi phách tán đều quá nhẹ. Vân Thường không vui nói. Vậy đem hắn luyện thành hồn lực. Phương Đông Nhan lập tức nói. Nhị vị đại nhân tha ta đi. Linh hồn thể nếu có nước mắt. Lúc này tất nhiên là nước mắt một phen nước mũi một phen đáng thương tướng. Ngươi không phải tấn chức đi rồi sao? Phương Đông nhan tay nối lỏng. Ta bị người giết, trước kia được đến quá một quyển linh hồn đoạt xá công pháp, liền nghĩ trở về thử xem. Linh hồn thể cố sức nói. Ở thân ma đại lục bị người giết. Phương Đông nhan hỏi. Đúng vậy. Vậy ngươi linh hồn thể là như thế nào trở lại tứ phương đại lục tới? Phương Đông nhan phượng mâu xẹt qua một mặt lạnh băng quan mang. Ta tân chức lúc đi, để lại một mặt thần thức tại gia tộc, ta chính là mượn dùng kia mặt linh thức về tới tần gia, làm tần gia người giúp ta tìm kiếm thích hợp thân thể trọng sinh. Linh hồn thể nói, người nói dối. Phương Đông Nhan lạnh lùng nói, tay hơi hơi vừa thu lại, hắn chính là thần ma đại lục thần hoàng, không phải cái gì cũng không hiểu người. Vô luận cái kia đại lục chết người, linh hồn thể nếu không có có thể chịu tải sinh mệnh lực không gian hoặc là ẩn dưỡng hồn lực bám vào vật. Căn bản vô pháp rời đi đại lục, chỉ có hai con đường đi, một cái là đi địa phủ đưa tin, chờ chuyển thế trọng sinh, một cái là lưu tại bổn đại lục trở thành hồn tu. Nếu hồn lực không cường, tùy thời có hồn phi mai một khả năng. Phương Đông Nhan không chút khách khí chọc thủng hắn nói dối. Linh hồn thể không nghĩ tới Phương Đông Nhan còn tuổi nhỏ, cư nhiên hiểu được nhiều như vậy, biết chính mình mất mặt sự giấu giếm không được, Phương Đông Nhan buộc chặt tay làm hắn cảm giác được hít thở không thông, linh hồn run rẩy. Ngay sau đó nói, ta nói thật, ta thăng cấp thất bại, thân thể bạo phá mà chết, ta không cam lòng đi địa phủ, liền trốn tránh ở một chỗ âm u nơi tu dưỡng nguồn lực, năm nay mới trở lại tần gia, muốn cho bọn họ giúp ta tìm thích hợp thân thể đoạt xá trọng sinh, vẫn luôn không thành công. Dứt lời hắn trộm liếc mắt luyện tu cẩn, này hai người rõ ràng là cho tiểu tử này báo thu tới, chính mình lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít, chính là tần gia đều khả năng bị chính mình liên lụy. Lúc này hắn có chút hối hận, không bằng trực tiếp đi địa phủ đưa tin. Đáng tiếc, trên đời này chính là không có thuốc hối hận nhưng ăn. Ngươi thật đúng là đủ xuẩn, tấn chức đều có thể thất bại, xuẩn thành như vậy thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Phương Đông nhan trào phúng nói. Linh hồn thể hổ thẹn cực kỳ, chính là có biện pháp nào, nhân gia thăng cấp rời đi đều thực thuận lợi. Hắn cư nhiên nổ tan xác mà chết, như vậy mất mặt sự hắn sao có thể nói ra đi. Cho nên cùng tần gia người ta nói hắn là ở thần ma đại lục bị người hại Trên thực tế hắn là ở một chỗ âm u mà trốn rồi mười mấy năm tu luyện hồn lực Lại hồn lực lại một lần bị thương dưới tình huống Hắn ý thức được, linh hồn thể quá không an toàn Cho nên phải nhanh một chút đoạt xá trọng sinh Liền đã trở lại tần gia làm tần gia người cho hắn tìm thích hợp thân thể tới đoạt xá Khởi mấy ngày hôm trước tôn tử tần minh vũ đưa tới luyện tu cẩn hắn còn thật cao hứng Trước kia thật không bạch đau cái này tôn tử, thật đúng là cho hắn đưa tới cái tư chất hảo không nói, phù hợp độ còn cao người tới, chính là hiện giờ hắn lại hận chết tần minh vũ cái này tôn tử, nếu không phải hắn đưa tới luyện tu cẩn hắn cũng không thể lại một lần bị thương, cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Cầu xin các ngươi, chỉ cần các ngươi không giết ta, làm ta làm cái gì đều được. Linh hồn thể bất cứ giá nào mặt già khẩn cầu nói. Vân thường nghe không thấy. nhưng là nhìn vẻ mặt của hắn cùng động tác cũng biết hắn ở cầu tình. Phương Đông, giao cho ta đi, hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu, vì chính mình trọng sinh hại như vậy nhiều người, vẫn là đem hắn luyện thành hồn lực, về sau còn có thể dùng để cứu người, cũng coi như hắn làm một chuyện tốt, Nghĩa Huynh cảm thấy như thế nào. Luyện tu cẩn gật gật đầu, như vậy tốt nhất, trực tiếp làm hắn hồn phi phách tán lãng phí. Phương Đông nhan cũng lên tiếng hảo, tay căng thẳng, Trong tay linh hồn thể tức khắc sắc mặt hoảng sợ dây rủa lên. Vân Thường lấy ra vạn vật đỉnh, Phương Đông Nhan trực tiếp đem linh hồn thể ném vào vạn vật đỉnh chung. Vạn vật đỉnh lúc này có kinh nghiệm, chạy nhanh đem cái nắp cái kín mít. Vân Thường vận khởi tinh thần lực, một lát công phu liền đem linh hồn thể cấp luyện chế thành một đạo hồn lực, cùng lúc trước luyện chế hồn lực dung hợp ở bên nhau. Luyện tu cẩn tuy rằng nhìn không thấy linh hồn thể nhưng là có thể cảm giác đến. Càng kinh ngạc vân thường cư nhiên có thể luyện chế người linh hồn, đây là người có thể làm được sự sao. Quả nhiên, chính mình nhận cái này, mỗi tử liền không phải người bình thường, cùng nàng ở bên nhau liền phải chịu được đà kích. Vân thường thu hồi vạn vật đỉnh, nhìn nhìn vẫn như cũ thực an tính sân đối phương đông nhăn nói, đem sân hủy hoại, tần ra người giết, những cái đó bị trộm tới người cởi bỏ phong bế linh lực, tùy tiện bọn họ như thế nào đi, tần ra người liền lưu trữ cấp nghĩa huynh giải quyết. Hơn nữa tần gia còn có người cùng ông xuất gia có quan hệ, đến lúc đó như thế nào xử trí liền xem luyện tu cẩn. Phương Đông Nhan thân ảnh biến mất, một lát hắn trở lại hai người bên cạnh, hảo, đi thôi. Luyện tu cẩn nhìn vẫn như cũ an tĩnh sân khó hiểu nhìn hắn, này liền hảo, như thế nào động tĩnh gì đều không có. Phương Đông Nhan hoa khai không gian mang theo hai người rời đi, luyện tu cẩn rời đi trước quay đầu lại nhìn thoáng qua, chính thấy sân nháy mắt sụp xuống đi xuống. Những cái đó đã từng cùng hắn nhốt ở một cái trong phòng người đều hoảng sợ đứng ở phế tích chung mà trông coi bọn họ tần ra người một cái cũng không nhìn thấy, hẳn là đều chôn ở phế tích phía dưới. Hắn cũng chưa nghe thấy động tĩnh, như vậy đoạn thời gian, Phương Đông Nhan là như thế nào làm được? Yên lặng ở trong lòng cảm thán một câu, thật là lợi hại. Nhan Tu Vi vẫn là như vậy yêu nghiệt. Còn không đợi hắn khiếp sợ xong, trước mắt tình cảnh lại làm hắn kinh ngạc không biết cho nên. Đây là tới rồi tiên cảnh sao? Như thế nào sẽ có như vậy Mỹ địa phương? Nghĩa minh, đây là ta cựu tiêu đảo. Vân thường thanh linh thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Luyện tu cẩn ngẩn ngơ nhìn bốn phía. Lúc này, vu huyền phi, Đàm Cầm Ngọc, Nhuận thư Nhuận Lan, Hàn Lệnh Hề, Quý Ba dưn An Ngưng Hương, Lam Tâm nghĩa còn có ô phi trần mấy người đều ngự không mà đến. Luyện thiếu chủ. vu huyền phi dẫn đầu nói. Luyện tu cẩn xua xua tay nói, cái gì luyện thiếu chủ, ở tứ phương đại lục, ta chỉ là luyện tu cẩn mà thôi. Vu huyền phi ha ha cười nói, cũng không phải là, chúng ta những người này ở thanh xuyên đại lục một đám thân phận đều rất cao quý, đi vào tứ phương đại lục cái gì cũng không phải. Tứ phương đại lục nhưng không có gì hoàng tộc. Ai nói cái gì cũng không phải. Chúng ta hiện tại là tứ phương đại lục mỗi người kiên kỵ cửu tiêu người. Ta cảm thấy so ở thanh xuyên đại lục còn ủy phong đâu. Đàng cầm ngọc ngạo kiều dương cầm nói. Mọi người nghe vậy đều cười ha ha lên. Luyện tu cẩn nhìn trước kia tu vi đều không bằng người của hắn. Hiện giờ một đám tu vi hắn đều nhìn không thấu, buồn bực. Như thế nào chính mình so với bọn hắn trước tới? Hiện tại tu vi đến là yếu nhất một cái đâu. muội tử, bọn họ tu vi là chuyện như thế nào? liền tu cẩn la lớn. Vân thường cười khúc khích nói. chờ nghĩa huynh thân thể khôi phục ta đưa nghĩa huynh đi cái địa phương tu luyện đến lúc đó nhất định ngươi tu vi cọ cọ hướng lên trên trường mọi người tức khắc lại phía sau tiếp trước nói chúng ta cũng đi các ngươi liền trước nghỉ ngơi một chút đi nóng vội thì không thành công vân thường nhìn mắt một đám nhắc tới khởi huyễn tháp hưng phấn bộ dáng nhắc nhở nói mọi người cũng không cái cỏ, vân thường nói không thể chính là không thể bọn họ cũng không vội chờ đến có thể không cần bọn họ nói vân thường cũng sẽ đem bọn họ ném vào huyễn trong tháp đi đi chúng ta mang ngươi đi tham quan cửu tiêu đảo đàm cẩm ngọc lôi kéo luyện tu cẩn muốn đi ngươi nhẹ điểm nghĩa huynh vừa mới nhặt về một cái mệnh tới nhưng không chịu nổi ngươi như vậy lôi kéo vân thường tay vừa nhấc một đạo linh lực đem đàm cẩm ngọc không nhẹ không nặng lôi kéo luyện tu cẩn tay trụ bay sao lại thế này nhuận thư hỏi đợi chút chậm rãi cùng các ngươi nói ta đi trước trông thấy ta muội tử thân ca ca tái kiến thanh xuyên đại lục người lần cảm thân thiết luyện tu cẩn tâm tình cũng hảo rất nhiều cảm giác giống như vẫn như cũ ở thanh xuyên đại lục giống nhau nhưng là hắn còn không có quên vân thường thân ca ca cũng ở chỗ này làm nàng nghĩa huynh lý nên đi tiên kiến thấy hắn luyện huynh ta là thường nhi ca ca vân dung lúc này vân dung đi tới nhìn một thân áo đen cùng vân thường có sáu bảy phân tương tự dung mạo vân dung Luyện tu cẩn cười thi lễ nói, quả nhiên cũng là nhân trung lòng phượng. Vân Dung cười cười, trước kia nghe Thường Nhi nói lên ngươi, hôm nay cuối cùng gặp mặt, đi, đi ta phòng chúng ta tâm sự. Hai người cười nói đi Vân Dung phòng, ấn Lam Thanh chạy nhanh đuổi theo đi nói, Vân Dung, ngươi còn không có giới thiệu ta đâu, luyện hình, ta là cũng là Thường Nhi ca ca, là nàng Lam Thanh ca ca. Mọi người nghe vậy ha ha cười, mọi người cùng nhau hô. chúng ta cũng là thường nhi ca ca các ngươi đắc ý cái gì ca ca nhiều như vậy ta cái này tỉ tỉ mới nổi tiếng nhuận lan cười nói mọi người thoải mái cười ha hả ta cái này sư huynh có tính không ca ca một thanh âm đột ngột truyền đến mọi người tức khắc đều vẻ mặt nghiêm lại có người sống đảo bọn họ nhìn về phía chung quanh vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm cựu hoàng nho nhỏ thân ảnh đã ngăn ở mọi người phía trước huyền phu ở giữa không trung Nhìn người tới. Thấu chương xong Chương 391 Sư Huynh Văn Lễ. Chương 391 Sư Huynh Văn Lễ. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan mới vừa trở lại phòng. Phương Đông Nhan liền lắc mình đi ra ngoài. Vân Thường mày một trọn, đi theo đi ra ngoài. Đi đến lộ thiên thượng liền thấy giữa không trung bị cửu hoàng ngăn trở nam tử. Người là người nào? Cửu hoàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lạnh như băng xương. Người tới một thân trúc màu xanh lá áo dài. Áo khoác trà bạch tào gấm, đen nhánh phát bị một cái màu xanh lá ngọc quan dựng thẳng lên, đôi tay phụ ở sau người, đột ngột xuất hiện ở cửu tiêu trên đảo. Nam tử ánh mắt nhạt méo liếc mắt cửu hoàng, cư nhiên là thần thú. Nhưng là cũng chỉ nhìn thoáng qua liền đem ánh mắt dịch đến đứng ở sân phơi thượng lưỡng đạo màu đỏ thân ảnh thượng, nghiêm khắc tới nói là rơi xuống vân thường trên người. Ta là vân thường sư huynh. Nam tử mở miệng nói, thanh âm có chút xa cách. Sư huynh. chúng ta như thế nào không nghe nói vân thường lại cái gì sư huynh đàng cẩm ngọc mấy người bọn họ nói thầm nói vân thường nghe xong hắn nói mắt hạnh sáng ngời sư minh. sư phụ nghịch chín nói làm sư huynh tới bảo hộ nàng thật đúng là làm sư huynh tới nàng ngự không mà đến treo không mà đứng ở nam tử trước mặt ngươi là sư huynh văn lễ văn lễ gật gật đầu sư phụ để cho ta tới bảo hộ sư muội sư phụ thật đúng là làm sư huynh tới thật tốt quá thấy sư phụ hai lần đều vội vã sư huynh tới liền cùng ta nói nói sư phụ sự vân thường hưng phấn nói ta đã tới chậm thứ phương đại lục quá trận không tốt lắm tìm văn lễ giải thích một câu không muộn sư muội ta muốn thành thần, sư huynh tới vừa văn tốt vân thường làm mọi người đều tan sau đó mang theo văn lễ đi nàng nơi cung vũ làm lam tâm nghĩa đi đem ca ca mời đến sư huynh hắn là ta vị hôn phu phương đông mạch ly Vân Thường trước giới thiệu nói Phương Đông Mạch Ly Như thế nào giống như có ấn tượng Văn lễ mày nhăn lại Đánh giá Phương Đông Mạch Ly sau Người này tu vi nhưng không thấp Có hắn ở sư muội căn bản sẽ không có cái gì nguy hiểm Sư phụ nếu biết có hắn ở liền sẽ không làm sư huynh tới Vân Thường ha hả cười nói May mắn sư phụ không biết Bằng không ta muốn trông thấy sư huynh còn thực không dễ dàng đâu Lúc này Vân Dung tới Vân Thường cấp văn lễ giới thiệu đây là ca ca ta vân dùng ca ca đây là ta sư huynh văn lễ vân dung khách khí thi lễ văn lễ cũng khéo léo đáp lễ ta tôi tứ phương đại lục nguyên bản còn nghĩ như thế nào tìm sư muội chính là không thể tưởng được tứ phương đại lục nơi nơi đều là sư muội tin tức văn lễ thực nghiêm túc đánh giá cái này làm sư phụ hưng phấn lại đắc ý sư muội nhưng thật ra cái tuyệt thế mỹ nhân hắn chỉ thích luyện đàn, không mừng học y nghệ thuật bị sư phó buộc học cũng không để bụng chính là có một ngày sư phụ đỗng nhiên không được hắn, nói tìm được cái học tập y y thuật hạt giống tốt, so với hắn mạnh hơn nhiều, khen đến bầu trời chỉ có trên mặt đất vô, ngữ khí cái kia tự hào, tiếng cười cái kia đắc ý, chính là chính mình vừa hỏi, sư phụ cư nhiên liền đồ đệ tên cũng chưa hỏi, chỉ biết là cái nữ tử, quang đắc ý, có thể nghĩ sư phụ đối cái này sư muội có bao nhiêu vừa lòng. Ngay từ đầu hắn nghĩ có cái sư muội cũng hảo, ít nhất sư phụ không mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn. Buộc hắn học y y thuật, chính là đống nhiên sư phụ lại hưng phấn làm hắn tìm xem tứ phương đại lục ở nơi nào, làm chính mình tới bảo hộ tiểu sư muội an toàn, nếu sư phụ phân phó, hắn là nhất định phải tới. Chính là cái này tứ phương đại lục quá hẻo lánh, hắn tìm gần một tháng mới tìm được. Nguyên bản cho rằng tới rồi tứ phương đại lục còn muốn phí chút trải qua mới có thể tìm được tiểu sư muội, chính là không nghĩ tới đều không cần hỏi thăm, nơi nơi đều là tiểu sư muội tin tức. Mà để cho hắn khiếp sợ chính là tiểu sư muội y, kỹ thuật cư nhiên ở không có sư phụ chỉ điểm hạ, chỉ dựa vào sư phụ sửa sang lại nghịch chính tuyệt, cư nhiên liền như thế lợi hại, hắn rốt cuộc cảm giác được tiểu sư muội bất phàm. Nếu học sư phụ y y thuật, tự nhiên muốn học đến nội dụng trị bệnh cứu người. Vân Thường nhún nhún mai, sau đó lại giảo hoạt cười nói, đương nhiên, y lý thuật chính là sư phụ tâm huyết, tự nhiên không thể bạch cho bọn hắn trị liệu, cho nên muốn thu phí. Lại còn có phải đối khởi sư phụ y thuật mới được. Văn lễ khỏe môi gợi lên, sư muội, sư phụ chính là dễ dàng không ra tay, có bao nhiêu linh tệ cũng không thấy thiết có thể thỉnh đến sư phụ. Một bên ngồi phương đông nhan nghe được văn lễ nói linh tệ, mắt vượng tối sầm lại, nguyên lai nghịch chính là nơi nào người. vân thường bĩu môi nói, ta cũng không phải ai đều có thể thỉnh đến. Văn lễ cười cười, ân, sư huynh đã nghe nói. vân thường tiến đến văn lễ trước mặt nói, Sư Minh, sư phụ là cái kia giao diện người. Cái này không thể nói cho ngươi, phải đợi ngươi có thực lực đi mới được. Sư Muội chỉ cần biết rằng, tứ phương đại lục ở chúng ta giao diện chỉ là như bụi bẩm giống nhau tồn tại. Văn lễ lắc đầu, các giao diện có các giao diện quy củ, cao đẳng giao diện là không thể cùng cấp thấp giao diện người lộ ra tin tức, hắn chỉ có thể nói này đó. Vân thường miệng một phiết, cho rằng sư Minh tới, có thể biết được chút sư phụ sự đầu. Sư phụ ở cái kia giao diện là nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại, làm sư phụ đồ đệ cũng thực nổi tiếng, đi đến nơi nào cũng chưa người giam trọng. Văn lễ cười nói, này đó sư huynh không nói ta cũng có thể đoán được. Vân thường không hài lòng nói, kia sư muội còn tò mò cái gì. Văn lễ tính tình không phải giống nhau hảo. Vân thường một nghẹn, nhìn mắt văn lễ nói, tính, ta không hỏi thăm sư phụ còn không được sao. Bất quá! Hỏi một chút sư huynh sự vẫn là có thể đi. Sư huynh chuyện gì làm ngươi tò mò? Văn lễ buồn cười nói, ta muốn biết sư huynh là cái gì cấp bậc đàn sư. Nàng biết sư huynh không thích đi rìa thuật, chỉ thích luyện đan, cho nên cũng không hỏi hắn ý rìa thuật sự. Hoàng cấp thất cấp. Văn lễ nói. Vân thường ngẩn ra, mắt hạnh đem Văn lễ nhìn lại xem nói, khó trách sư phụ muốn như vậy lao lực tìm đồ đệ. Sư muội lời này có ý tứ gì? Văn Lễ nghe ra Vân Thường nói không đối vị. "Ta nghe sư phụ nói sư huynh không thích học y dề thuật, chỉ thích luyện đan đúng không?" Vân Thường hỏi. "Đích xác như thế, ngần ấy năm ta đều đem tâm tư dùng ở luyện đan thượng." Văn Lễ ở đan thuật tạo nghệ đã không thấp, hắn tuổi tác nhẹ nhàng cũng đã lấy được những người đó nỗ lực mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm trước thành quả, hắn ở kia phiến đại lục đã là thiên tài nhân vật. Rốt cuộc vô luận là cái kia giao diện, luyện đan đều là giống nhau khó. Hắn tự nhận không có bôi nhỏ sư phụ dạy dỗ cùng thanh danh. Sư huynh mấy năm nay trải qua đều dùng để nghiên cứu đan thuật mới đạt tới hoàng cấp thất cấp, khó trách sư phụ không hài lòng. Vân thường lắc đầu, một bộ sư huynh ngươi thực không biết cố gắng bộ dáng. Văn lễ ngẩn ra, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, chính mình là bị cái này tiểu sư muội cấp ghét bỏ. Nàng là cảm thấy chính mình mới hoàng cấp thất cấp cấp bậc quá thấp sao. Là ý tứ này đi. Hắn khỏe miệng chịu chịu. Cái này sư muội có phải hay không quá tự đại chút, hoàng cấp thất cấp chính là rất nhiều đan sư cả đời cũng không đạt được cấp bậc, trong tình huống bình thường, đan sư đều dừng bước với hoàng cấp ngũ cấp phía trước, đạt tới ngũ cấp đan sư đều rất ít, hắn mới bao lớn tuổi liền đạt tới hoàng cấp thất cấp, cái này tiểu sư muội cư nhiên còn cảm thấy chính mình cấp bậc quá thấp, hắn đến là muốn biết tiểu sư muội là cái gì cấp bậc đan sư. Ánh mắt dừng ở Vân Thường trên người nói, sư muội là cái gì cấp bậc đan sư? tứ phương đại lục chỉ truyền vân thường y nghệ thuật cao cũng không có nói nàng là cái gì cấp bậc đan sư rốt cuộc kiến thức quá nàng luyện đan người quá ít hắn thật đúng là không biết vân thường là cái gì cấp bậc đan sư cùng sư huynh giống nhau vân thường ngồi trở lại chính mình ghế trên sư mội nói cái gì văn lễ không thể tin được chính mình lỗ thai nghe được ta nói ta đan sư cấp bậc cùng sư huynh giống nhau cũng là hoàng cấp thất cấp vân thường lại lặp lại một lần nàng hiện tại cuối cùng minh bạch sư phụ làm sư huynh tới chân chính dụng ý bảo hộ chính mình là một phương diện về phương diện khác chính là muốn đả kích đả kích sư huynh cho hắn điểm áp lực sau đó sẽ có động lực như vậy đan thuật mới có thể càng tiến thêm một bước nếu có thể sử dụng tâm học y y thuật liền càng tốt minh bạch sư phụ dụng ý sau nàng rất phối hợp sư phụ ý tưởng này không ở ra sức đả kích sư huynh sao xem sư huynh sắc mặt nàng cảm thấy sư phụ mục đích đã tới Văn lễ đầu thanh một chút, có cái gì ở trong đầu nổ tung, hảo nửa ngày hắn mới ấp úng nói, sư muội nói chính là thật sự. Ta còn sẽ lửa sư huynh không thành. Vân thường trực tiếp ném cho hắn một cái dự bình, bên trong chính mình luyện chế đan dược, đúng là hoàng cấp thất cấp đan dược. Văn lễ mở ra vừa thấy sau, tức khắc đứng lên, này thật là sư muội luyện chế. Vân thường luyện chế hoàng cấp thất cấp đan dược cư nhiên là hoàn mỹ hình, một chút tỉ vết đều không có. Dược hiệu so với hắn luyện chế còn muốn hảo. Văn lễ đích xác bị thật sâu đả kích tới rồi. Bằng không này tứ phương đại lục còn có ai có thể luyện chế ra tới. Nhạ, sư huynh nhìn đến những người đó sao? Đều là tứ phương đại lục nổi danh đan sư, ngay cả duy nhất ba cái hoàng cấp đan sư đều ở cùng ta học y dị thuật. vân thường đứng lên, chỉ chỉ bên ngoài nơi xa chuyên môn cấp những cái đó học y lý thuật người chuẩn bị học tập địa phương nói. Văn lễ theo tay nàng nhìn lại. Ánh mắt lại rút về tới. Đan phòng ở nơi nào? Vân thường lắc đầu nói, sư minh, ta không cần đan phòng. Vậy ngươi ở nơi nào luyện đan? Văn lễ khỏe miệng vừa kéo hỏi. Bên cạnh có cái phòng chống tử, ta tầm thường liền ở nơi nào luyện đan? Vân thường chỉ chỉ mặt bên phòng nói. Kỳ thật nàng phần lớn thời điểm đều ở trong không gian luyện đan, chỉ là có kiểu tiêu đảo sau nàng liền rất thiếu tiến trong không gian luyện đan. Văn lễ vài bước đi qua đi. đẩy cửa ra vừa thấy cái gì cũng không có này cũng kêu đan phòng. nơi này cái gì cũng không có người như thế nào luyện đan văn lễ lại hỏi chẳng lẽ tiểu sư muội cũng có cái gì bảo bối đan lô chính mình đan lô chính là sư phụ cấp trừ bỏ sư phụ còn không có người đan lô so với hắn đan lô hảo đâu sư minh kỳ thật ta tùy ý ở nơi nào đều có thể luyện đan vân thường nhún nhún bay cảm thấy chính mình cùng sư phụ nghịch chính thật là tâm linh tương thông Sư phụ nhất định thực vừa lòng chính mình quạt gió thêm củi hiệu quả. Nhìn xem sư huynh kia vẻ mặt không thể tin tưởng, thâm chịu đả kích bộ dáng, hẳn là hiệu quả không tồi. Sư muội lại đây. Văn lễ đối vân thường vây tay. Vân thường đi qua đi nói, làm sao vậy? Nàng rối cổ xem xét mắt phòng trong, không có gì không đúng a? Người hiện tại liền luyện đan, yêu cầu cái gì dược thảo cùng sư huynh nói. Văn lễ đem nàng đẩy mạnh phòng nội. Chính mình cũng đi theo đi vào. Vân Dung khỏe miệng vừa kéo, cảm tình thường nhi cái này sư huynh là cái đan si, xem mắt Phương Đông Nhan, ý tứ là ngươi tức phụ bị người bắt cóc. Phương Đông Nhan bình tĩnh ngồi, văn lệ từ lúc bắt đầu nhìn thấy Vân Thường liền không có đối Vân Thường dung mạo kinh diễm cảm giác, hắn chính là cái thật thật tại tại đan si, hắn lo lắng cái gì. Thấu chương xong. Chương 392 chỉ nói một lần. Chương 392 chỉ nói một lần. Vân Dung vô ngữ đứng lên, liếc mắt bị kéo đi luyện đan muội muội. hắn chỉ nhìn đến cái bóng dáng đan phòng môn đã bị đóng lại, lại nhìn xem bình tĩnh người nào đó, xoay người đi ra ngoài. Vân Dung rời đi sau, Phương Đông Nhan lấy ra một quả truyền âm thạch, này cái truyền âm thạch là không chịu đại lục hạn chế. Có thể bắt đầu rồi. Hắn chỉ nói một câu nói, đối diện lập tức theo tiếng là. Phương Đông Nhan thu hồi truyền âm thạch, ra khỏi phòng, đứng ở sân phơi thượng. Nhìn về phía cách đó không xa, luyện tu cần bị đàm cẩm ngọc mấy người vây quanh, liêu đến khí thế ngất trời. Bạch Ngọc đứng ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa một đống phòng ở mặt bên chỉ lộ ra nửa cái đầu ánh mắt đen tối không rõ nhìn bọn họ. Nghiêm khi Mạc xuất hiện ở Bạch Ngọc bên cạnh, nhìn nàng. Khi Mạc, có việc. Bạch Ngọc tâm cả kinh, đôi mắt chật lóe. nghiêm khi Mạc lần này bế quan ra tới tu vi là tăng trưởng nhiều ít. Bạch Ngọc, Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không cần làm cái gì làm chính mình hối hận sự. Nghiêm khi Mạc bình thường lời nói liền không nhiều lắm, thường xuyên mấy ngày cũng không nói một câu, hôm nay nói đã xem như siêu dài quá. Là bởi vì hắn phát hiện từ tới cựu tiêu đảo Bạch Ngọc liền có chút không bình thường. Bạch Ngọc đôi mắt xẹt qua một mả tá mang, chính mình làm có như vậy rõ ràng. Nghiêm khi Mạc cư nhiên phát hiện, ngươi nói cái gì đâu, ta chính là hâm mộ bọn họ cảm tình. Ngươi sẽ không hoài nghi ta muốn làm cái gì đối cửu tiêu bất lợi sự đi. Chúng ta đều là lập hạ lợi thể, phản bội kết quả ta nhưng chịu không dạy nổi. Bạch Ngọc biểu tình lại khôi phục dĩ vãng lạnh lùng bộ dáng. Nghiêm khi mạc nhấp môi dưới, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, có thể gặp được nàng là chúng ta vận khí, chính là tái hảo vận khí cũng không chịu nổi chính mình đã hư. Chúng ta nhận thức nhiều năm, làm tầng dưới chốt nhân sinh sống đều thực vất vả, đều nghĩ tới càng tốt. bước lên càng cường đại lĩnh vực chính là dù vậy làm việc cũng muốn có hạt cuối ngươi cũng đừng ngại phiền cũng đừng nóng giận những lời này ta chỉ đối với ngươi nói một lần ngươi biết đến ta chưa bao giờ nguyện ý xen vào việc người khác cựu tiêu ta là thật sự trở thành chính mình ra đối đãi dứt lời nghiêm khi mặc cũng không ở chờ bạch ngọc nói cái gì xoay người rời đi hắn có loại cảm giác bạch ngọc tâm không ở cựu tiêu bạch ngọc cũng lập lời thề hắn không nên hoài nghi cái gì chính là hắn liền có loại cảm giác này. Xem ở nhận thức nhiều năm tình cảm thượng, hắn chỉ có thể làm nhiều như vậy, nếu nàng thật sự phản bội cửu tiêu, như vậy bọn họ chi gian tình nghĩa cũng liền ngưng hẳn. Nàng sẽ không cho rằng tại đây cửu tiêu trên đảo có chuyện gì có thể giấu giếm được vân thường đi. Nếu là vân thường như thế dễ dàng tính kế nàng cũng sẽ không đi đến hôm nay nông nỗi. Phương Đông Nhan nhìn nghiêm khi mạc rời đi bóng dáng, lại nhìn nhìn bệnh ngọc, khỏe môi lạnh lùng gợi lên. Đan phong nội, vân thường bị sư huynh chuột tới luyện đan, bất đắc dĩ đành phải làm trọ văn lễ mặt luyện chế phá tân đan. Phá tân đan là cấp thấp đại lục người thăng cấp thần giai tân trước rời đi thời điểm dùng, phá thần đan là cao đẳng đại lục thăng cấp thần giai dùng. Bởi vì cấp thấp đại lục thăng cấp thần giai cùng cao đẳng đại lục thăng cấp thần cấp sau thực lực là không giống nhau, cấp thấp đại lục người thăng cấp đến thần giai sau chỉ là tiểu linh thần giai, còn muốn tu luyện thành trung linh thần, đại linh thần sau. Mới là chân chính thần giai, Cho nên đan dược cấp bậc cũng là kém rất xa. Trước mắt vân thường còn luyện chế không ra phá thần đan. Đó là nàng cho chính mình định mục tiêu. Rời đi tứ phương đại lục khi muốn luyện ra tới đan dược. Nói cách khác nàng muốn rời đi tứ phương đại lục phía trước thăng cấp thành thần cấp đan sư. Mà phá tân đan nàng hoàng cấp thất cấp cấp bậc nhẹ nhàng liền có thể luyện chế ra tới. Dù sao về sau cựu tiêu người cũng muốn dùng đến. Vậy nương cơ hội này trước luyện chế một ít chuẩn bị. Văn lễ nhìn vân thường lấy ra một cái dược đỉnh tới, tuy rằng dược đỉnh nhìn không có gì đặc biệt, nhưng là hắn chính là đan sư, hơn nữa tu vi cũng không phải là vân thường có thể so sánh, hắn tự nhiên cảm giác được vạn vật đỉnh là có linh thức, hơn nữa người bình thường luyện đan đều là dùng đan lô, hắn lần đầu tiên nhìn thấy dùng dược đỉnh luyện đan. Trong lòng tuy rằng khiếp sợ nhưng là vẫn là không có ra tiếng quái rời, hắn biết luyện đan kiên kỵ nhất người quái rời. Cho nên đan sư đều là đem chính mình nuốt ở đàn phòng luyện đan. Chính là liền ở hắn muốn nhìn vân thường ngọn lửa có phải hay không mời đại danh hỏa khi, liền thấy vân thường đem mấy chục dạng dược liệu toàn bộ đều ném vào dược đỉnh trung hắn tức khắc há to miệng, đây là muốn luyện đan sao. Ngay sau đó, một cổ vô hình lực lượng đem dược đỉnh bao vây lại, hắn đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình của mình, hòa đâu. Không có hỏa tiểu sư muội dùng cái gì ở luyện đan. thông thường đan sư luyện đan sát xuất thành công cùng có được ngọn lửa cấp bậc có rất lớn quan hệ văn lễ ngươi dại vân thường luyện đan thủ pháp đã hoàn toàn đánh vơ hắn đối luyện đan nhật chi 15 phút sau đan hương truyền đến vân thường mở ra vạn vật đỉnh cái nắp, 16 cái phá tân đan từ bên trong bay ra vân thường tay vừa động 16 cái phá tân đan chuẩn xác lọt vào nàng chuẩn bị tốt bình ngọc bình ngọc khá lớn một cái bình ngọc trang 8 cái vân thường lót lót nặng chữ bình ngọc tâm tình rất tốt Thành đan xuất lại tăng lên, cư nhiên một lần có thể luyện chế 16 cái. Văn lễ từ nàng trong tay lấy quá một cái bình ngọc, đến ra một cái phá tân đan thực nghiêm túc nhìn, quả nhiên lại là hoàng cấp thất cấp hoàn mỹ hình đăng dược. Lúc này hắn tin tưởng tiểu sư mội cùng là giống nhau cấp bậc đan sư, hơn nữa tiểu sư mội y lý thuật còn rất cao. Thuyết minh tiểu sư mội phía trước nói thật là đối, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch sư phụ làm hắn tới bảo hộ tiểu sư mội dụng ý. Lấy tiểu sư muội bản lĩnh nơi nào yêu cầu hắn bảo hộ Rõ ràng sư phụ chính là làm chính mình tới Bị nhúc chết Hắn đờ đẫn đem đan dược thả lại đi Đưa cho vân thường Đôi mắt phức tạp nhìn vân thường Tiểu sư muội vài tuổi bắt đầu học tập y y thuật cùng luyện đan 13 tuổi Vân thường đáp 13 tuổi kia tiểu sư muội năm nay vài tuổi Văn lễ ngẩn ngơ nói Muốn thành thân tất nhiên là đã cập kê 16 tuổi Vân thường nói rơi xuống, văn lễ mặt liền biến hóa vài cái nhan sắc, tiểu sư mội cư nhiên tài học 3 năm y hệ thuật, luyện đan 3 năm cũng đã là hoàng cấp thất cấp đan sư, như vậy thiên phú khoảng cách hắn cảm giác tựa như lúc này tứ phương đại lục cùng hắn nơi đại lục khoảng cách giống nhau xa xôi. Tiểu sư mội khi nào trị liệu người bệnh? Ngày mai hẹn ba cái, lúc sau liền không có thời gian trị liệu người bệnh, ta muốn giảng bài còn muốn chuẩn bị đại hôn, đại hôn trước sau đều không có thời gian xem bệnh. vân thường nhún nhún bay thu hồi phá tân đan ta phòng ở nơi đó văn lễ đi ra đan phòng hắn hiện tại nhu cầu cấp bách muốn một chỗ làm chính mình hảo hảo bình tĩnh một chút tâm nghĩa vân thường đối bên ngoài hô lam tâm nghĩa lập tức xuất hiện ở sân phơi thượng cô nương cấp sư huynh an bài cái khoảng cách ta chỗ ở gần nhất cung điện vân thường phân phò nói là văn công tử thỉnh lam tâm nghĩa dôi tay làm ra cái thỉnh thủ thế Ngày mai ta tới xem sư muội trị liệu bệnh hoạn. Văn lễ lưu lại một câu liền đi theo làm tâm nghĩa đi rồi. Vân thường thấy phương đông nhan đứng ở sân phơi thượng đi xuống nhìn, đi đến hắn trước mặt, nhìn cái gì đâu. Nhìn xem bạch ngọc mục đích là cái gì. Theo phương đông nhan ánh mắt nhìn lại, vân thường thấy thân mình giấu ở một đống phòng ở mặt bên bạch ngọc, mắt hạnh ám ám nói, cửu hoàng nhìn chằm chằm đâu, bất quá là đem cửu tiêu trên đảo người làm cái gì truyền ra đi mà thôi, từ từ đi. Mấy tin tức này đối người nọ hẳn là không có gì dùng, mục đích của hắn tất nhiên không phải cái này. Phương Đông nhan nguyên nhân chính là vì đoán không ra tới người nọ mục đích, cho nên mới lo lắng. "Phương Đông, ngươi có thể như hắn như vậy giấu vết linh hồn sao?" Vân Thường đột nhiên hỏi nói. "Có thể, bất quá ta có thể là bởi vì ta công pháp chính là nhằm vào người linh hồn." Phương Đông nhan ứng tiếng nói. "Người nọ đại khái là cái gì tu vi?" Vân Thường hỏi. Bạch Ngọc cùng tơ vàng nhện vương giống nhau, linh hồn thượng đều bị người lạc hạ ấn ký, nói cách khác nàng lại lập hạ mặt khác lời thể là không tính toán gì hết. Đương phương Đông Nhan nói cho nàng Bạch Ngọc sự khi, nàng trong lòng kỳ thật rất khó chịu, từ học viện thanh minh lần đầu tiên tương ngộ, đến sau lại đất liền tỉ thí, kỳ thật vân thường là đem nàng trở thành bằng hữu. tuy rằng không phải cùng ô phi trần như vậy có thể sinh tử tương thác bằng hưu, nhưng là ít nhất không nên trở thành đối thủ cùng địch nhân. Nàng không biết Bạch Ngọc khi nào có chủ tử, cũng không biết nàng này đây cái gì trong lòng nhận chủ, nhưng là có một chút là vô pháp thay đổi, chính là hai người bọn nàng từ đây chính là đối thủ cùng định nhân, nàng sẽ không bởi vì quá vãng mà đối nàng nhân từ nương tay. Liêu Văn Lan cùng nghiêm khi mạc, Bạch Ngọc ba người cùng nhau tới cửu tiêu đảo, nàng âm thầm cho Liêu Văn Lan cùng nghiêm khi mạc tẩy tùy đan, nhưng là lại chưa cho Bạch Ngọc, Liêu Văn Lan còn đang bế quan trung. Nghiêm khi mạc hẳn là vừa mới từ bế quan trung ra tới, Bạch Ngọc nếu thông minh chút, nên nhận thấy được cái gì, chính là nàng giống như tu luyện thiên phu thực hảo, làm người xử thế thượng lại kém rất nhiều, vẫn như cũ không có gì phát hiện. Vân thường đến là không lo lắng Bạch Ngọc, nàng lo lắng chính là người nọ tu vi bọn họ không đủ để đối phó hắn, đến lúc đó khả năng liền bất đắc dị muốn bại lộ chính mình có thần thú sự. Hắn không phải thần ma đại lục người, tu vi so với ta cao. Không biết hắn nơi giao diện cấp bậc là như thế nào phân chia. Bất quá nếu ngươi sư minh nguyện ý nói cho ngươi, chúng ta đến là có thể phỏng đoán một chút hắn tu vi. Ngươi là nói hắn cùng sư phụ ta là một cái giao diện người. Vân thường mày một chọn. ân, ngươi sư minh nói có bao nhiêu linh tệ cũng không nhất định có thể thỉnh ngươi sư phụ ra tay. Linh tệ chính là người nọ nơi giao diện thông dụng tiền tệ. Phương Đông Nhan giải thích nói. Vân thường nhăn lại mày, sư minh không nhất định sẽ nói. Đông nhiên ánh mắt sáng lên nói, đúng rồi, sư huynh tu vi cùng người nọ tỉ như gì? tám chín phần 10 Phương Đông Nhan đánh giá một chút, nhưng hắn không nói chính là người nọ tu vi rõ ràng là chịu quá tỏa cũng không phải đỉnh kỳ tu vi. Kia còn lo lắng cái gì, đến lúc đó liền đem sư huynh đẩy ra đường chắn đem bài hảo, dù sao, sư phụ chính là làm hắn tới bảo hộ ta. Vân Thường đúng lý hợp tình nói. Phương Đông Nhan cười cười nói, ơn, không cần bạch không cần. Văn lệ nếu là biết chính mình đã bị tiểu sư mội đương chắn đem bài kiêm tay đấm, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu trọng? Ta như thế nào cảm thấy lộ càng đi càng xa đâu? Vân Thường ngẩng đầu nhìn về phía không trung, biểu tình hướng tới lại bất đắc dĩ. Thế giới vô biên là vô số thời gian cùng không gian giao thoa hình thành, cũng liền có vô số thế giới tồn tại thế giới vô biên trùng. chúng ta nơi địa phương chỉ là băng sơn một góc. Như vậy mới càng có ý tứ không phải sao, chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm thế giới, về sau còn có thể mang theo chúng ta hải tử đi trốn cũ trọng du. Phương Đông Nhan ôm lấy nàng bồi nàng cùng nhau nhìn về phía không trung. Hảo, liền nói như vậy định rồi. Vân Thường gật gật đầu, hướng tới Phương Đông Nhan nói sinh hoạt. Cựu tiêu đảo linh khí thực nồng đậm, luyện tu cần cùng đàm cẩm ngọc bọn họ tụ tụ sau, liền bế quan khôi phục tu vi. Hắn gấp không chờ nổi muốn tăng lên chính mình tu vi, muốn đi vân thường nói địa phương rèn luyện liền phải trước khôi phục chính mình tu vi mới được. Ngày hôm sau sáng sớm, văn lễ liền tới đến vân thường chỗ ở ngoại chờ Thấu chương xong. Chương 393 hoàn mỹ sống lại. Chương 393 hoàn mỹ sống lại. lam tâm nghĩa hảo tâm tới nhắc nhở hắn, văn công tử, cô nương sẽ không khởi sớm như vậy. Không sao, ta chờ liền hảo. Văn lễ đứng ở sân phơi thượng. Nhìn phía dưới bận rộn mọi người, đêm nay thượng thời gian hắn hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, minh bạch sư phụ dụng ý, cũng biết hiện tại chính mình có chút tự mãn lại không tự biết. Tiểu sư mỗi 3 năm là có thể làm được sự, chính mình ở sư phụ chỉ đạo hạ dùng 20 năm mới làm được, còn không có nàng làm hảo, có cái gì nhưng tiêu ngạo.